Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, Vệ hút đời trước mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình nghiên cứu khoa học công tác, cuối cùng mệt nhọc quá độ tử vong Hồi tưởng chính mình cả đời, người ngoài xem ra gia đình viên mãn, cầm sắc hòa minh, trưởng phu ở nghiên cứu khoa học thượng cũng là hết sức quan trọng Hai cái nhi tử một cái nữ nhi sau khi lớn lên xuất sắc Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, phu thê quan hệ đạm mạt, hai tử cảm tình thiếu hụt nghiêm trọng, làm người lại nhạt Lại lần nữa tỉnh lại, nàng muốn dùng tâm quá chính mình này tân cả đời, nhìn như cũ đạm mạc nam nhân, không bằng bông tha lẫn nhau, từng người một lần nữa hảo hảo sinh hoạt. ngươi suy xét ly hôn sao? Vệ húc, đời trước cũng chưa ly hôn, đời này cũng sẽ không ly hôn. Vệ húc, khiếp sợ gì vợ gờ. Vệ húc biết không có một đời người đều là hoàn mỹ, nàng cả đời này phải hảo hảo quá đi xuống. Vệ yến, tùy nữ chủ họ, là vệ gia nhất không đáng tin cậy đời cháu hài tử. Một hồi tai nạn xe cộ làm hắn đi vào thập niên 60, cư nhiên trở thành mãi mãi đường đệ. Hắn nguyên bản muốn vì ra gian mãi mãi chi gian không hợp cảm tình tác hợp một chút, nhưng hắn không nghĩ tới trước bị thập niên 60 sinh hoạt giáo dục. Mỗi trang hỏi đáp, nếu ngươi trở lại thập niên 60 sẽ muốn làm ra cái dạng gì kinh thiên động địa đại sự nghiệp? Không biết tên nhân sĩ, ăn no tính sao? Một, chính là một cái hai vợ chồng một lần nữa bắt đầu sinh hoạt công tác dưỡng hoa chuyện xưa. Hai, 60 hệ liệt. Ba, Nam nữ chủ thượng đời đều là công tác của nhân, không phải hoàn mỹ cha mẹ, cũng không phải hoàn mỹ phu thê. 4. Nghiên cứu khoa học nội dung không có, bởi vì không hiểu. Nam, Tư thiết, hư cấu chiếm đa số, không cần đối chiếu hiện thực, xem văn chính là vui vẻ. 6. Hy vọng tiểu thiên sứ nhóm nhiều hơn duy trì, trợ lực bánh bao nhỏ biến thành đại bánh bao, ái các ngươi, bà tức một ngụm. Chương một sách mới tới. Vệ lão sư, ngươi nhưng xem như tỉnh, thân thể vẫn là muốn nhiều hơn chiếu cố tốt. Viện Nghiên cứu công tác vội, kia cũng muốn hảo hảo ăn cơm, người này dinh dưỡng quá khuyết thiếu, này một lọ đường hơ lủ cổ sở tích xong, về nhà chính là muốn đánh thượng một chén trứng gà trà, hảo hảo bổ một chút. Vệ Húc nghe lời này, trận tròn mắt tự hỏi một hồi lâu, ánh mắt có thể đạt được, nhìn trước mặt vệ sĩ sở, mặt tường dự bất bình, cũng không phải soát vôi, rốt cuộc vôi cũng rất khó làm cho, chỉ có một trường, cũ nát cái bàn, một chân còn có chút đoạn, cô ý ở dưới lót một khối gạch. Bên ngoài đại loa thượng còn ở cất cao giọng hát Trên tường treo lịch ngày, hiện tại là 1965 năm. Nàng không có làm ngẫu. Nay một năm nàng hẳn là 26 tuổi. 18 tuổi tốt nghiệp ở Tây Bắc Nông Học Viện, 20 tuổi thời điểm, căn cứ tổ chức giới thiệu, kết hôn, liên tiếp sinh hạ ba cái hài tử. Cái thứ ba hài tử còn không đến 5 tháng thời điểm, nàng cùng phó tác đã bị điều tới rồi điều kiện tương đối gian khổ nội địa Bắc Bộ khu vực. Phó tác nghiên cứu phương hướng ở vệ tinh hàng thiên, công tác khẩn, nhiệm vụ trọng, thường thường còn cần đi công tác. Lần này hắn cũng đã đi công tác nửa tháng. Vệ lão sư, ngươi có đói bụng không a? Ta đi nhà ăn cho ngươi múc cơm đi. Với Tú Linh đem vừa mới cấp vệ hút lượng nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ cơ thể biểu thu hảo, nàng là nhà khách dì tá trưởng, cũng là người địa phương, hộ giáo tốt nghiệp lúc sau đã bị phân phối đến nơi đầy công tác. Vệ hút xua xua tay, nhìn xem điếu bình nước thuốc. Không có việc gì, ta, ta một hồi về nhà lại ăn. Nàng hiện tại vẫn là thực hoàng hốt, chính mình cứ như vậy trở lại vài thập niên trước nghĩ như thế nào còn có chút không thể tưởng tượng. Với tú linh chớp chớp mắt lại cho nàng đổ một chén trà nóng. Ngươi khát liền uống. Ta đi ăn một bữa cơm. Này sẽ đã là giữa trưa cơm điểm. Vệ Húc gật đầu nói tạ. Với tú linh đôi tay cắm ở áo bờ lật trắng trong túi cười đi rồi. Vệ Húc không phải cái yếu đất người, nàng đã đi qua vài thập niên mưa mưa gió gió, này sẽ cũng chỉ là chậm rãi bình tĩnh lại, có thể trở lại hiện tại đương nhiên là chuyện tốt. Nàng vướng bận cũng chỉ có ba cái hài tử. Tuy rằng hiện tại đã là tháng 3, nhưng này không có gì mùa xuân dấu hiệu, bên ngoài còn thổi mạnh hô hô phong, hiện tại tự nhiên cùng đời sao so không được, toàn bộ quốc gia kinh tế đều không tốt, thậm chí ở về sau rất dài một đoạn thời gian đều không tốt, nơi này lại mà chỗ đất liền, giao thông không tiện, nhưng quốc gia bình thường một ít quốc doanh cũng cửa hàng nhưng thật ra có, hơn nữa bọn họ công tác rất bận, cho nên nàng cùng phó tắc đều nhất trí đồng ý đem Hải Tử đặt ở quầy quán, lão đại lão. Nhị tử bà bà mang, lão tam là làm nàng nương mang. Mỗi tháng cơ hồ đem bọn họ hai người hơn phân nửa tiền lương đều gửi trở về, còn có các loại trợ cấp. Chỉ là đời trước ở năm nay ăn tết về nhà thời điểm, mới nhìn đến đại nhi tử tay phải ngón út không có, nàng đau lòng ôm nhi tử, bà bà cũng chỉ là lời nói hàng hồ, nói không rõ. Nàng biết bà bà bất công láo nhị một nhà, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy bất công, nàng nhi tử đã gầy ra bọc xương, ngón út sự tình, cũng chỉ nói là tiểu hài tử đùa giỡn. Khá vậy bởi vì lâu dài không gặp hai tử cùng chính mình cảm tình cũng không thâm, sau lại, nàng đem hải tử đều đưa đến nàng nương bên kia, chính mình tiếp tục bổ nhào vào công tác mặt trên, cũng cùng nhà chồng quan hệ hàng tới rồi băng điểm. Tiểu nữ nhi khi còn nhỏ đi theo bà bà cũng thường xuyên sẽ nghe được một ít khó coi nói, ngươi nương không cần ngươi, về sau liền đem ngươi gả cho một cái ngốc tử nói, cho dù sau lại tình huống cải thiện, cũng không có biện pháp vãn hồi thơ hấu đã chịu thương tổn. Nàng cả đời này với hải tử tới nói, sống thật sự thực thất bại. Về húc nghĩ đến cụ thể thời gian, đại nhi tử ngón út xảy ra chuyện đại khái cũng chính là năm 6 tháng, nàng muốn trước đó đem hải tử đều nhận được chính mình bên người, sở hữu hải tử, đều cần thiết muốn ở cha mẹ bên người, đây là nàng trách nhiệm. Đến nối phó tắc, bọn họ chi gian sự tình càng nhiều, nói không rõ, chỉ là từ kia chuyện lúc sau, bọn họ chi gian quan hệ cũng không tốt, phó tắc công tác tình huống đặc thù, càng la động bất động liền biến mất, tuy rằng bọn họ không có xử lý ly hôn chứng, nhưng cũng cùng ly hôn không sai biệt lắm. Nàng là làm nghiên cứu khoa học, lý giải phó tắt công tác đặc thù, nhưng bọn họ lẫn nhau này một phần lý giải quá mức phủ với mặt ngoài. Cả đời này liên trước cứ như vậy đi. Hai tử là đệ nhất vị, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Với tú linh ăn qua cơm trưa, lại qua thật lớn một hồi, nàng tới thời gian vừa vặn, đường glucose sở cũng lập tức tích xong. Phiền thoái, cảm ơn. Vệ Húc là cái rất cường đại người, bằng không nàng ở công tác thượng cũng sẽ không lấy được như vậy thành tích ưu tú. Làm thổ nhưỡng nghiên cứu loại chuyên gia, nàng là kiến quốc sau tiên phòng, làm công tác là cải thiện thổ nhưỡng, làm này có thể nhiều áp dụng với các loại cây nông nghiệp gieo trồng, đề cao sản lượng, hết thể đều là quay chung quanh có thể ăn cơm no tới. Với Tú Linh thực thích vệ húc, nàng người lớn lên đẹp, đối nhân xử thế cũng rất có lễ phép, càng đừng nói người vẫn là làm nghiên cứu khoa học, từng học đại học, là phần tử trí thức, về sau khẳng định là nhà khoa học, lại nói nhân gia làm chính là đối cả nước nhân dân đều có chỗ lợi sự tình. Đáng giá kính nể, Khách khí gì, đây đều là hẳn là. Nói chuyện đem châm cấp rút. Ấn, không suốt huyết liền thành. Vệ húc từ trên giường bệnh ngồi dậy, nàng là ở phòng thí nghiệm đột nhiên ké xỉu đưa tới. Đúng rồi, nhà ngươi phó lao sư cũng mau trở lại đi, giống như cũng đi rồi thật lâu. Vệ húc không gì tâm tình nhắc tới hắn, tùy tiện lừa gạt mở miệng. Hẳn là đi, bọn họ công tác vội. Với tú linh thở dài một hơi. Ai nói không phải đâu, bất quá nhân gia làm đều là đại sự. Vệ húc nghĩ đến đời trước sự tình, về nghiên cứu khoa học phương diện tin tức tốt phỏng trường lập tức là có thể ra tới, bất quá không phải cùng cái chuyên nghiệp, nàng cũng không giúp được gì, đem chính mình bản chức công tác làm tốt liền thành. Ta đây liền về trước. Với Tú Linh đem điếu bình cung cấp thu đi. Đến lạc, chỉ mong ngươi về sau không hề tiến bệnh viện, này không hảo hảo bảo trọng thân thể, ta chính là phải hướng lãnh đạo cử báo ngươi. Vệ húc này hội tâm tình cũng không tệ lắm, nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo trọng thân thể, đem hài tử mang hảo. Đi ra bệnh viện, áo đông gói kỹ lượng chính mình, lại vây hảo khăn quảng cổ, đón phong, không có về nhà, trực tiếp đi viện nghiên cứu, nàng muốn xin nghỉ về thủ đô. Viện nghiên cứu người muốn xin nghỉ, đều là muốn cùng sở trường nói. Sở trường kêu Tần Phụng Triều, là vệ húc Tây Bắc Nông nghiệp viện giáo thụ, năm nay có 50 mấy rồi. Vệ húc gõ gõ môn, sau đó mới đi vào. Tần Phụng Triều đang xem nghiên cứu báo cáo, ngẩng đầu thấy là nàng, nghe được hôm nay buổi sáng nàng kẽ xỉu bị đưa đến vệ sinh sở. Mau tiến vào tiến vào. Vệ húc sắc mặt này sẽ còn xem như có chút khôi phục. Tân Phụng Triều cho nàng đổ một chén trà nóng. Mau uống điểm, ấm áp thân mình, ta giữa trưa về nhà cùng ngươi sư nương nói, buổi tối cho ngươi hầm con cá, bổ bổ thân thể, cơm chiều đi nhà ta ăn. Vệ húc nhìn xem thời gian. Cảm ơn giáo thụ, ta lần này lại đây là tưởng cùng ngài thỉnh cái giả, ta tưởng về quê một chuyến, đem ta hải tử đều tiếp nhận tới. Tân Phụng Triều nghe được vệ húc nói, cũng không gì ý kiến. Nhân gia tiếp hải tử lại đây là đứng đắn sự. Hiện tại trong sở là không đội, nhưng ngươi tưởng hảo, ba cái hải tử đều tiếp nhận tới, phó tác công tác đội, ngươi công tác tuy rằng không cần thường xuyên đi công tác, nhưng ngươi một người mang hải tử có phải hay không quá vất vả. Còn có là bên này điều kiện gian khổ, hắn nhớ rõ vệ Húc gia hải tử còn đều rất tiểu nhân. Vệ Húc đã nghĩ kỹ rồi. Lão đại cùng lão nhị đều có thể chính mình chiếu cố chính mình, lão tam ta liền đưa đến nhà giữ trẻ, giao thượng một số tiền là được. Tần Triều Phụng không có khuyên nhiều Vệ Húc, tổ chức thượng cũng ở nỗ lực làm mỗi một cái xa rời quê hương đi vào nơi này, nhân viên nghiên cứu đều có thể cả nhà đoàn viên, hai tử cùng cha mẹ ở bên nhau đây là chuyện tốt. Ta đây cho ngươi phê 10 ngày giả, ngươi đến đi nhanh về nhanh, còn có này phân báo cáo, làm còn có thể. Vệ Húc nhớ tới bọn họ hiện tại đang ở làm nghiên cứu hạng mục, cũng tiến vào kết thúc giai đoạn. "Hảo, cảm ơn giáo thụ, ta buổi chiều liền đi." Tân Phụng chiều không nghĩ tới nàng đi như vậy gấp, cũng không nói thêm nữa. Ý giấy xin phép nghỉ, đưa cho nàng thời điểm, còn có chút muốn nói lại thôi. Trong nhà có cái gì khó khăn, liền cùng tổ chức phản ánh, hoặc là tìm người sư nương, gì khó khăn đều không sợ. Hắn học sinh hắn nhiều ít vẫn là hiểu biết, không phải cái xúc động người, này sẽ cứ như vậy cấp, nhất định là có việc. Vệ húc cười đáp ứng xuống dưới. Giáo thụ, ngài yên tâm, ta sẽ không khách khí. Nàng xoay người về nhà liền trước thu thập đồ vật, tiền giấy, còn có hai thân quần áo, đi cung tiêu xã mua lương khô trên đường ăn. Trong nhà nàng gì cũng không có, một chút nhiều liền đáp thượng đồng hương xe, đến tới trước trong huyện đi mua phiếu. Vệ húc về nhà không có chào hỏi cái gì, nàng qua lại trên đường đều phải bảy tám thiên, cơ hồ là ở nhà bất quá đêm, tiếp thượng hài tử liền phải trở về, không có biện pháp, hiện tại viện nghiên cứu thiếu người, có thể cho nàng nhiều như vậy kỳ nghỉ cũng đã thực không dễ dàng. Ngồi đồng hương xe, đến thành phố mua phiếu, trong lòng mới có một ít kiên định, này sẽ đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, nàng trong lòng vẫn là thực hoảng hốt. Từ nơi này đến thủ đô duy nhất tốt một chút là có thẳng tới xe lửa, không cần chuyển xe, cũng là phương tiện. Nàng cha mẹ hiện tại cũng về hưu, hai người phía trước đều là ở xưởng sắt thép công tác, nàng còn có một cái ca ca một cái đệ đệ, xem như phân biệt kế thừa nàng cha mẹ công tác, đại ca đã kết hôn, không phân đến phòng ở, nhưng ở xa một ít nổi lên một tòa phòng ở, đi làm là xa chút, nhưng thắng ở sân đại, phòng nhiều, ít nhất không chật chội. Tiểu Nhi từ hiện tại cũng có một tuổi, cũng không biết có thể hay không đi. Xe lửa rất chậm, còn thực vang, nàng mua chính là ngồi phiếu, không ngày lễ ngày Tết, xe lửa thượng nhân đều thiếu, nàng cũng coi như là nhẹ nhàng, bất quá thế nào đều ngủ không được. Nữ nhi bởi vì khi còn nhỏ đã chịu ảnh hưởng, học tiểu học thời điểm bởi vì tính cách nội hướng không thích nói chuyện, ở trong trường học thời điểm đều sẽ bị người khi dễ, mãi cho đến sơ trung đều gạt trong nhà, sơ nhị năm ấy, thật sự nhịn không nổi, cùng người đánh nhau đặc biệt nghiêm trọng, vào bệnh viện, nàng lúc ấy mới biết được này hết thảy. Không có trách nữ nhi vì cái gì không nói cho chính mình, bởi vì là chính mình làm không đạt tiêu chuẩn. Vệ hút ở xe lửa thượng khi ngủ khi tỉnh, tới rồi ngày thứ ba buổi chiều 6 giờ mới xuống xe đến thủ đô. Thủ đô cùng Đại Tây Bắc một chút đều không giống nhau, vô cùng náo nhiệt, cái gì hữu nghị cửa hàng, bách hóa thương trường, thoạt nhìn liền rất không tồi. Nàng không có về trước nhà mẹ đẻ, trực tiếp ngồi xe buýt đi bà bà ra. Phó gia có hai cái nhi tử, hai cái nữ nhi, phó tắc là lao đại cũng là phó gia học vấn tốt nhất một cái hải tử. Công công phó Hùng Kiến là ở bộ đội công tác, bà bà Lư Anh về hưu phía trước là sơ trung lão sư, điều kiện cũng không kém. Vệ húc đến thời điểm đã là 7 giờ, thiên đã toàn đen, bọn họ một nhà là ở tại bộ đội trong đại viện, này sẽ đã nơi nơi đều ở bay đồ ăn hương khí, nàng nghĩ đến muốn gặp đến nhi tử nữ nhi, cũng không cảm thấy mệt, giống như toàn thân đều là sức lực, chỉ là còn chưa tới cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng khóc. Người khóc cái gì khóc a Nha đầu suốt ngày liền biết khóc, ta cùng ngươi nói à, ngươi nếu là lại khóc, ta liền đem ngươi quan đến ngoài cửa mặt, ái tìm ai tìm ai, đệ đệ như vậy tiểu, ngươi liền không thể nhường hắn sao. chương 2 Phó Tầm Phó Nôn Vệ húc vừa nghe liền biết là nàng bà bà thanh âm, nắm tay nắm chặt, nàng bà bà là cái cực kỳ sĩ diện người, rõ ràng trọng nam khinh nữ nhưng lại cố tình ở bên ngoài trang một chút đều nhìn không ra tới, rối tay gõ gõ môn. Phó Tầm chạy tới khai môn. Phó Hùng Kiến ở bộ đội làm vài thập niên. Này sẽ về hưu, phân phối sân cũng không nhỏ, từ sân cổng lớn đến bên trong trong phòng còn có một khoảng cách, nhưng mắng chửi người thanh âm quá lớn, như cũng có thể nghe được đến. Phó tầm nhìn đến là vệ húc thời điểm kinh ngạc trừng mắt hai cái tròn xoe đôi mắt, há miệng thở dốc, nhưng sưng hô vẫn là không kêu ra tới. Vệ húc biết, đời trước phó tầm cũng rất ít kêu chính mình nương, phó tầm là bọn họ đứa bé đầu tiên, chiếu cô đến 3-4 tháng, nàng muốn đi làm, liền giao cho bà bà mang, rất ít theo chân bọn họ hai ở bên nhau. Phỏng chừng đều cùng chính mình không quen thuộc, nhớ tới lời trước, hắn ngón lướt không, có lúc sau, đi học thời điểm sẽ có người chê cười hắn, hắn cũng không có bằng hữu, cho dù đến sau lại hắn thực thành công, cũng rất ít nói chuyện, chính mình đến chết thời điểm hắn vẫn là lẻ loi một. Mình, đi thôi, đi vào. Nàng đi nhanh đi vào đi thực mau, phó tầm đều có chút sửng sốt, lại chạy nhanh chạy chậm đuổi kịp. Nương, nha đầu làm sao vậy? Ngài không phải cái nha đầu sao? Vệ Húc trước nay liền không phải cái gì dễ nói chuyện người, nàng lễ phép khiêm nhượng cũng là phân người. Lữ Anh Nguyên bản là ngồi ở ghế trên, còn không có phản ứng lại đây vệ Húc như thế nào đã trở lại, đã bị con dâu như vậy mắng một câu. Nói thật ra nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu qua cái gì khổ, có thể làm thượng sơ trung lão sư, tự nhiên là có chút học vấn, ở cái kia niên đại có thể thượng khởi học, gia đình điều kiện cũng không kém, sau lại kinh người giới thiệu gả cho Phó Hồng Kiến, cũng là bình bình an an đến bây giờ. Bị một cái tiểu bối như vậy mắng một câu, nhưng nàng nói rất đúng, chính mình khi còn nhỏ xác thật là nha đầu, lại không thể phản bác, khi từ ghế trên đứng lên lại ngồi xuống. Phó ngôn vẫn luôn đều thực ngoan cố, đừng nhìn nàng ngày thường thoạt nhìn thực mảnh mai, tính tình kỳ thật là giống vệ húc, vẫn luôn cũng chưa rớt nước mắt, ngạnh cổ không hẽ răng. Lữ anh dạy cả đời học, một mép công phu từ trước đến nay lưu loát, đầu hóc vừa chuyển liền biết lấy khác lời nói tới áp người, này sẽ đem trong tay chén hung hăng phóng tới trên bàn. Vệ húc. Ngươi còn từng học đại học, thư đều đọc đến trong bụng chó. Vệ húc là một lần nữa sống quá cả đời người, nàng cái gì đều không sợ, ngồi sổm xuống rỗi tay ôm nữ nhi. Nếu không ngài đi hỏi một chút cậu, nhìn đến không tới cậu trong bụng. Ngữ khí thực bình tĩnh, một chút đều không phải cãi nhau. Phó tầm ở bên cạnh đều xem ngây người. Đời trước nhi tử xảy ra chuyện lúc sau, vệ húc không còn có đăng quá bà bà ra môn, còn không phải là cãi nhau sao. Đừng nhìn hiện tại nàng bà bà thực bất công lão nhị. Nhưng sau lại chờ đến cái kia chị em dâu công tác điều lại đây, mẹ chồng nàng dâu ở tại dưới một mái hiên, mỗi ngày lan lộn, hiện tại bởi vì công tác nguyên nhân không thấy mặt các nàng nhưng thật ra mẹ chồng nàng dâu hỏa hỏa khí khí. Bên cạnh đứng hai tuổi nam hoa chính là lão nhị gia hài tử, kêu phó khánh, trong tay cầm hai khối bánh quy, hiển nhiên vừa mới cãi nhau chính là bởi vì này khối bánh quy. Vệ húc ngồi sổn xuống cùng nữ nhi nhìn thẳng. Vừa mới có phải hay không đệ đệ đoạt ngươi bánh quy? Phó ngôn cùng vệ húc cũng không quen thuộc. Nàng rất ít có thể nhìn thấy cha mẹ, ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh ca ca, mới lại nhấp cái miệng nhỏ gật gật đầu. Vệ Húc rôi tay liền đem phó khánh trong tay kia một khối bánh quy lấy về tới phong tới phó ngôn trong tay, nàng muốn chậm rãi giáo nàng nữ nhi. Cầm đi, là chúng ta đổ vật chính là chúng ta, không phải chúng ta, chúng ta một cái đều không cần. Phó ngôn trong tay cầm bánh quy không có phản ứng, nàng còn không thói quen. Vệ Húc nhìn nữ nhi phản ứng, mũi đột nhiên liền toan lên. Phó khánh rốt cuộc là tiểu hải tử. Trong tay đồ vật bị cướp đi lúc sau, ngao ngao liền khóc lớn lên. Lữ anh lại đau lòng chạy nhanh đi ôm tiểu tôn tử hào thanh hống. Vệ húc, ngươi nhưng thật ra trường năng lực, hai tử đồ vật cũng đoạt, ngươi vẫn là cái trưởng bối đâu. Vệ húc đứng lên nhìn lướt qua, phó hùng kiến không ở nhà, nàng công công kỳ thật ngày thường là cái công đạo người, còn rất đau phó nôn. Phó tầm, ngươi đi đem, muội muội cùng quần áo của mình thu thập một chút, nương mang các ngươi đi. Nàng không biết hai hài tử quần áo đều ở nơi nào. Phó tầm đứng ở tại chỗ đều cho rằng chính mình nghe lầm. Thật vậy chăng? Vệ húc nhẹ nhàng gật gật đầu. Đi thôi. Phó tầm chạy đặc biệt mau, lập tức liền vào bọn họ ngày thường trụ trong phòng. Hắn tuy rằng mới 5 tuổi, nhưng là hắn ngày thường muốn chiếu cố muội muội, kỳ thật rất nhiều sống đều sẽ làm. Phó ngôn cũng đặng đặng đi theo cà cà chạy đi vào. Vệ húc không có nghĩ tới nháo, nàng thực bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, đem hải tử tiếp đi qua hảo bọn họ người một nhà sinh hoạt. Lữ Anh đều cấp khí cười. Ngươi muốn đem Hải Tử mang đi? Phó tác biết không? Vệ Húc không nghĩ cùng nàng nói chuyện, nhưng nhìn trên bàn cơm đồ ăn, nàng liền lên đường, này sẽ xác nhận hai Hải Tử đều hảo hảo, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật đúng là đói bụng, đứng lên đến trong phòng bếp cầm sạch sẽ chén cùng chiếc đũa, lo chính mình ăn trước thượng một chút. Lữ Anh cảm thấy lại cùng Vệ Húc nói chuyện, chính mình có thể tức chết, nàng còn không biết xấu hổ ngồi ở chỗ này ăn cơm, ôm tiểu tôn tử cũng không hé răng. Này sẽ xem như đã nhìn ra, vệ húc phía trước kia sẽ nhiều hiếu thuận, có thể nói đều là trang. Vệ húc ăn cơm mau, ăn no chén đua hương trên bàn một phóng, sau đó lau lau miệng, đi cấp bọn nhỏ hỗ trợ, một ánh mắt cũng chưa lữ anh. lữ anh thật đúng là có chút cảm thấy vệ húc sẽ đánh người, nàng thật sự quá hung. Phó tầm đang ở lục tung thu thập quần áo, hắn đem quần áo đều đẹp nhưng hảo. Phó ngôn ngoan ngoãn đứng ở một bên yên lặng ngồi nàng ca ca. Vệ húc cùng phó tắc lớn lên đều rất đẹp, hai tử tự nhiên cũng không xấu lại còn có lớn lên càng tốt. Ta đến đây đi, một hồi chúng ta đi bà ngoại ra, sau đó đem đệ đệ cũng tiếp thượng, về sau nhật tử cùng nương quá. Phó Tầm không phải cái tiểu ngốc tử, ngược lại thực thông minh. Kia hắn đâu? Vệ Húc lập tức liền đoán được hắn nói chính là ai. Khá tốt, hai tử đều ai đều không gọi, công bằng. đương nhiên cũng sẽ có hắn, ngươi tưởng cái gì đâu? Phó Tầm không có toàn bộ tin tưởng, nhưng cũng không có lại mở miệng vấn đề. Vệ Húc đem quần áo đều thu thập hảo hai tử quần áo cũng không nhiều lắm, một cái đại tay nải liền cấp trang xong rồi, cấp hai hải tử đều xuyên thở dày, đem tiểu vây cổ cũng cho bọn hắn hai đều vây hảo. Lữ Anh nhìn bọn họ liền như vậy đi rồi, đầu góc giống như lại đột nhiên online, này vệ húc liền bởi vì chính mình vừa mới hung phó nôn mới đem người mang đi, còn có nàng sao đột nhiên trở về. Từ phó ra đến vệ ra cũng là muốn đi lên mấy chục phút, bất quá bọn họ ba người tâm tình đều thực không tồi, phó tầm nắm muội muội tay, đi ở vệ húc bên người. Vệ gia trụ chính là xưởng sắt thép người nhà viện, phân phòng ở cũng không lớn, ở vệ húc khi còn nhỏ phân. Vệ gia này sẽ vừa mới ăn cơm xong, Vệ Thụ Lâm đang ở cấp tiểu cháu ngoại nướng tiểu áo đông, đừng nhìn là mùa xuân, cũng không thể qua loa, vẫn là muốn xuyên thật dày. Trần Thục Mai ôm tiểu cháu ngoại cấp uy gạo kê canh, lão nhân, ta cùng ngươi nói, ta nay cái mí mắt thằng nhảy, ngươi nói đây là sao? Không phải là có gì sự đi? Vệ Thụ Lâm cao mày, tiểu áo đông nướng không sai biệt lắm làm. Đem than đá bếp lò tử mặt trên ấm trà cấp phóng mặt trên. Có thể có gì sự, mấy cái hài tử đều hảo hảo, đừng nghĩ nhiều, chạy nhanh liền phi tam hạ. Trần Thục Mai cũng gật đầu, chạy nhanh phi phi phi. Chúng ta tiểu tuyển ăn thật tốt, ta xem hôm nay đỡ cái bản đi nhưng hảo, ta nhớ rõ vệ húc chính là một tuổi linh hai nguyện sẽ đi. Vệ thụ lâm cười qua đi nhìn xem tiểu cháu ngoại, hắn cả đời này quá chính là giá trị. Hai nhi tử tuy rằng không có khuê nữ như vậy thông minh có thể thi đậu đại học, nhưng cũng xem như hiếu thuận. Hiện tại từng người đều có công tác, đại nhi tử kết hôn cũng có chính mình hài tử, đã học tiểu học, nhị khuê nữ càng không cần phải nói, về sau kia chính là nhà khoa học, không phải người bình thường có thể so sánh, tiểu nhi tử tuy rằng ngày thường miệng lươi chân chu chút, chút, nhưng đấy lòng thiện lương. Chính là ai nói, nhà này thuộc trong lâu, không ai so thượng hắn lao vệ. Đó là, vừa thấy chính là tùy chúng ta vệ húc, đánh tiểu liền thông minh. Trần Thục Mai tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nay cái vệ thành sao còn không có trở về a khẳng định lại là đi theo hắn kia một đám hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài ăn cơm phát điểm tiền lương đều tồn không được trở về đến làm hắn nộp lên một nửa vệ thành này sẽ đang ở trở về trên đường hiểu con không ai bằng mẹ hắn cũng xác thật là vừa rồi ăn cơm xong đi tiệm cơm quốc doanh ăn kia ra mỏng thịt khẩn thật sủi cảo láo ăn ngon lại xứng với mấy cái tiểu thái ngẩng đầu nhìn phía trước người như thế nào như vậy giống hắn tỷ bước nhanh đi qua tỷ thật đúng là ngươi Người sao đã trở lại. Như vậy bối chính là gì a? ta tới con đi. Vệ thành rỗi tay liền cấp tiếp qua đi, hắn một cái hơn 20 tuổi đại tiểu hòa tử, nhẹ nhàng liền khiêng. Vệ húc rỗi tay nắm hai hải tử. Ngươi như thế nào như vậy vẫn còn không có về nhà. Vệ thành cười sờ sờ cái mũi. Này không phải đi ra ngoài ăn một bữa cơm sao. Không nói ta, ngươi này sao có thời gian trở về a? Vệ húc còn có thể không hiểu biết đệ đệ. Nói ra thì rất dài, về trước ra đi. Vệ thanh nhìn cháu ngoại gái, duỗi tay xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Đi đường có mệt hay không, nếu không cứu cứu có ngươi. Tiểu hai tử là nhất có thể cảm nhận được người khác có phải hay không thiệt tình đối đãi chính mình, nàng biết cứu cứu đối chính mình hảo. Không cần, ta chính mình sẽ đi. Vệ thanh nghe thế mềm mại thanh âm, liền mềm lòng đến không được. Chờ ta kết hôn, cũng nhất định sinh cái xinh xinh đẹp đẹp khuê nữ. Vệ húc này sẽ tâm tình là thực không tồi. Vệ thụ lâm nghe được tiếng đập cửa liền biết là nhà mình cái kia tiểu tử thúi đã trở lại, đang chuẩn bị mở cửa liền mắng. kết quả liền nhìn đến khuê nữ cùng cháu ngoại đều ở, lập tức thay đổi một khuôn mặt. mau tiến bảo, mau tiến bảo, sao lúc này đã trở lại? Trần Thục Mai này sẽ cũng vừa mới vừa đem tiểu cháu ngoại cấp phóng tới trên giường, hai tử ăn no liền ngủ rồi. ai u, sao này sẽ đã trở lại? đi lên liền nắm hai cháu ngoại tay, lạnh hay không a? nay cũng không đề cập tới trước nói tiếng, làm cha ngươi đi tiếp các ngươi. vệ húc lắc đầu. Không có việc gì, ta đây cũng là đột nhiên có kỳ nghỉ, liền nghĩ trở về nhìn xem các ngươi. Trần Thục mẫn nghe được vệ húc lời này sắc mặt liền không đúng, sự khẳng định không phải đơn giản như vậy, bất quá người nhiều, cũng không hỏi. Trước nướng sửa ấm, uống ly trà nóng. Vệ thụ lâm lại đem trong nhà trứng gà bánh còn có bánh quy đều lấy ra tới cấp hai cháu ngoại ăn. Cảm giác mới một hai nguyệt không gặp, này hai hải tử lại gầy. Hắn nói chính là nghiêm túc mà, bọn họ kỳ thật không thường cùng thông gia đi lại, thông gia nhưng thật ra không gì. Chính là bà thông gia không thích bọn họ thường thường đi xem Bọn họ cũng liền rất thiếu tới cửa Lại nói hài tử đi theo ra ra mãi mãi cũng không thể chịu tội Trần Thục Mai cũng thỏ lại gần nhìn một chút xác thật đúng vậy Này khuôn mặt nhỏ thượng cũng chưa nhiều ít thịt Trưng ba cảm tình được không, bắt trùng Phó tầm không nói chuyện, hắn nhìn nhìn vệ húc Vệ thành cùng vệ thụ lâm ở bên ngoài mang theo hai hài tử chơi Trần Thục Mai lôi kéo vệ húc cho nàng thu thập phòng Trong nhà không lớn Phía trước bọn họ mấy cái đều khi còn nhỏ, hai nam ba đều là ở nhà chính ngủ đến, liền hai nhà ở. Vệ húc đi học muốn bảo trì hảo học tập hoàn cảnh, cho nên đều là nàng ngủ cái này nhà ở. Hiện tại trong nhà cũng chỉ có vệ thành trụ, thuận theo tự nhiên liền ở nơi này. Đây đều là ta tân tẩy tốt, ngươi hôm nay buổi tối liền mang theo hai hài tử ở chỗ này hảo hảo ngủ. Vệ húc rôi tay lôi kéo khăn trải giường này một đầu, hai người cùng nhau cấp phô san bằng. Trần Thục Mai nhìn nàng một cái, lại thở dài một hơi. Rốt cuộc ra gì sự? liền chỉ cần kỳ nghỉ. Đừng mông ta. Vệ húc trột dạ cười cười. Nương, ngài đừng loạn tưởng. Không gì tình huống, chính là ta tưởng đem hải tử đều mang qua đi, chúng ta tưởng người một nhà ở bên nhau. Trần Thục mẫn cao mày nhìn về phía nàng. Người quyết định. Vệ húc gật gật đầu. Đúng vậy, hai chúng ta đều có tiền lương. Bên kia kỳ thật này hơn nửa năm đều kiến thực hảo. Có nhà ăn, cũng có nhà giữ trẻ, tuy rằng so ra kém thủ đô nhưng mọi người đều hảo ở chung. Trời xanh mây trắng, mặt cỏ dây bò, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương ưu điểm. Trần Thục Mẫn là cái thể diện người, nàng cũng biết khuê nữ tính cách quật, không ngăn cản. Hảo, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chính mình chiếu cô ba cái hài tử, sẽ thực vất vả. Vệ húc nở nụ cười. Ta đều biết đến, nương. Ngày hôm sau buổi sáng, Trần Thục Mẫn cùng vệ thụ lâm sớm lên, bắt đầu nấu cơm. Vệ thanh ở nhà chính ngủ đến, cửa vừa mở ra cũng hướng bên trong gió gió lạnh, hắn cũng ngủ không thành. Ngươi lên, đi phía dưới để đi lên một xô nước, sau đó lấy thượng phiếu cơm cùng tiền đi nhà ăn mua bạch diện màn đầu. Vệ thụ Lâm đem hắn chăn cấp xốc lên. Vệ thành tóc đều tạc lên, cau mày không ngủ tỉnh giống nhau liền đi xuống. Trần thuộc mẫn cấp làm bí đỏ canh, bí đỏ thơm ngọt mềm mại, còn có mặt bánh bột nô, bên trong cấp thả hành thái, xoát thượng giu, phóng thượng muối gia vị, đào ra nhà mình làm tương đậu, cấp hài tử mỗi người nấu thượng một cái trứng gà. Bọn họ nhà này thuộc trong lâu không thể dưỡng gà, trứng gà đều là đi cung tiêu trong tiệm mua. Vệ húc tới rồi nhà mình nhưng thật ra ngủ một cái thành thật kiên định, rác, nghe được bên ngoài các gia các hộ đã vang lên tới nổi chén gáo buồn va chạm thanh âm, nàng liền tỉnh lại, mặc xong quần áo mới đi ra ngoài. Vệ thụ lâm ở trong phòng bếp hái rau, nhìn đến vệ húc lại đây. Bếp lò thượng trong ấm chả có nước ấm, rửa mặt đánh răng đi. Vệ húc chính mình thu thập hảo, lại đem ăn cơm bàn ăn cấp lôi ra tới, băng ghế đều phóng hảo. Đến buồng trong đi xem tiểu nhi tử, phó tuyển từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên, không chịu quá cái gì bị khuất, nhưng chờ đến lớn lên lúc sau, mới từ hắn ngôn ngự chi gian nghe ra tới đối cha mẹ bất mãn, hắn tính cách rộng rãi, nếu không nói, chính mình tựa hồ cũng bình viễn cũng nhìn không ra tới. Phó tầm cùng phó ngôn tỉnh ngủ cũng không gọi người, chính hắn liền đem quần áo mặc tốt, còn có thể giúp mội mội. Vệ húc cấp phó tuyển mặc tốt quần áo, mới đem người cấp ôm đi ra ngoài, hắn cũng không khóc không náo, đôi mắt quay tròn liền nhìn chầm chầm vệ húc. Phó tuyển đặt ở tiểu xe đẩy thượng, cái này tiểu xe đẩy là vệ phụ tìm thợ mục làm, đẩy cũng đơn giản. Vệ Húc nắm phó luôn đến chính mình bên người, duỗi tay cầm lấy tới lược cho nàng chải đầu, đơn giản cấp chát mấy cái bím tóc. "Hảo, Phó Tầm mang theo muội muội đi rửa mặt đi." Nàng xoay người đi vào trong phòng bếp hỗ trợ, chạy nhanh ăn cơm xong liền phải xuất phát đi nhà ga. Phó Tầm cùng Phó luôn đều ngồi xổm xuống ở chậu nước trước mặt. "Ngươi thích nàng sao?" Phó luôn chớp chớp mắt, sau đó lại gật gật đầu. Phó tầm cùng cái tiểu đại nhân giống nhau nở nụ cười. Vậy là tốt rồi. Phó ngôn lại lược nhăn tiểu mày nhìn về phía đại ca, còn dùng tay nhỏ lúc lắc. Không phải nàng, hẳn là kêu nương. Phó tầm tức giận liếc nhìn nàng một cái. Cho ngươi sơ cái tóc, liền đem ngươi thu mua, ngươi thật là tiểu phản đồ. Phó ngôn nghe được đại ca nói như vậy, có chút sốt ruột. Không phải phản đồ, còn có ngày hôn qua bánh quy. Phó tầm tay nhỏ ở trên mặt nàng dùng sức xoa nhẹ một chút. Ngươi liền nhớ kỹ ăn. Phó ngôn dẩu cái miệng nhỏ. Đại ca ngươi nhẹ điểm. Phó tầm ghét bỏ biểu môi, nhưng trên tay động tác sắc thật nhẹ không ít. Vệ thành không biết từ nơi nào lấy ra tới hai khối đường. Cho các ngươi, ăn đi. Phó tầm nhận lấy. Cảm ơn tiểu cứu. Vệ thành rôi tay sờ soạn một chút hắn đầu, liền lại qua đi đem đánh trở về màn thầu cấp phóng trong phòng bếp, sưởng sắt thép nhà ăn màn thầu làm ăn ngon, kính đạo lại đại, bạch bạch nộn nộn, nếu không phải hắn tỉ trở về, thật đúng là ăn không được. Nương. Màn thầu mua đã trở lại. Vệ húc muốn đem mấy cái hài tử đều mang đi sự tình, cả nhà cũng đều đã biết. Trần Thục mẫn cấp phó tuyển đơn độc ngao mễ phóng tới một bên, hiện tại năng. Vệ húc à, nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi, ít nhất chiếu cố một chút tiểu tuyển, ngươi một người ta không yên tâm. Vệ húc đem trứng gà cho bọn hắn hai đưa qua đi. Không cần, nương, ta một người có thể. Xa như vậy lộ trình, nàng không nghĩ làm nàng nương đi theo chịu tội. Vệ thụ lâm tổng cảm thấy lần này quê nữ trở về có chút không giống nhau. Ngươi, ngươi cùng phó tắc không nháo cái gì biệt nữ đi. Vệ Húc đang ở uống cháo, nghe được lời này thiếu chút nữa sắp đến. Không, hắn cái kia tính tình như thế nào sẽ cùng ta giận dỗi. Phó tắc người này nói như thế nào đâu? Tiền lương cái gì đều là nàng đi đại lãnh, quanh năm suốt tháng quần áo đều không nhiều lắm làm, cơ bản đều là viện nghiên cứu phát đồ lao động, trong lòng giống như trừ bỏ nghiên cứu cũng không gì chuyện khác. Bọn họ cảm tình vẫn luôn đều không phải thực mánh liệt, người như vậy sao có thể xảo lên lên giá. Phòng trưng sinh khí, hắn cũng không biết. Trần Thục Mẫn ở cái bàn phía dưới chân nhẹ nhàng dẫm một chút vệ thụ lâm, còn không quên chừng hắn liếc mắt một cái. Hai tử vẫn là muốn cùng cha mẹ ở bên nhau. Cơm sáng ăn xong, vệ húc đơn giản thu một chút đồ vật. Trần Thục Mẫn tưởng cho nàng nhiều mang một ít đồ vật, cũng mang không được. Vệ thành hỗ trợ đem người đưa đến ga tàu hỏa, vệ húc trong lòng ngực ôm phó tuyển. Ta một hồi liền đi bưu cục Đem tiểu tuyển đồ vật đều cấp gửi qua đi, bất quá này cũng khẳng định không các ngươi đi mau. Trở về xe lửa thượng nhân liền càng thiếu, xe lửa thượng tiếp viên hàng không xem vệ húc vất vả như vậy, cũng chạy nhanh lại đây dò hỏi. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể kêu ta, không cần khách khí. Vệ húc cười đáp ứng xuống dưới. Bọn họ sau khi đi, Phó Hùng Kiến liền lãnh lựa anh tới cửa. Vệ Thành đi trong xưởng đi làm. Vệ Thụ Lâm cùng Trần Thục Mẫn ở nhà thu thập nhà ở, còn muốn tới trong viện phía dưới giao giặt quần áo Trong ao có rất nhiều vòi nước, một cái người nhà viện đều ở chỗ này dùng. Phó Hùng Kiến trong tay dẫn theo đồ vật. Thông gia, bà Thông gia, các ngươi này vội vàng đâu? Vệ Thụ Lâm ngẩng đầu nhìn qua đi. Thông gia, các ngươi như thế nào tới? Vệ Húc sáng sớm liền mang theo bọn nhỏ đi trở về. Phó Hùng Kiến nghe được lời này liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lư Anh. Nhanh như vậy a? Vệ Thụ Lâm chắp tay sau lưng, kỳ nghỉ không hảo thỉnh, ngươi cũng biết, bọn nhỏ công tác đều vội. Kia đều là cho quốc gia làm công hiến, chúng ta có thể giúp điểm hài tử sự tình liền giúp, không thể giúp cũng không thể thêm phiền, ngươi nói có phải hay không. Đều là sống vài thập niên người, ai còn có thể láng ốc, thốt ra lời này, Phó Hùng Kiến trên mặt liền có chút khó coi. Hai nhà người vào nhà ngồi xuống lại nói một hồi lời nói, Phó Hùng Kiến cũng không nghĩ tới muốn ngồi xuống ăn cơm, mang theo lữ Anh liền đi trở về. Ngươi trở về lúc sau đem phó tắc hai vợ chồng mỗi tháng đánh trở về tiền cho bọn hắn gửi trở về gia gia ngoại ngoại mang cháu trai cháu gái là thiên kinh địa nghĩa, đều là họ Phó, này sẽ đều làm người ta nói đến trên mặt. Lữ Anh cắn chặt răng, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì, chính mình làm việc mang hải tử còn không thể vớt điểm tiền a. Vệ Húc thân thể thượng là mệt, nhưng trong lòng một chút đều không mệt, nàng ba cái hải tử đều là hảo hảo, này so cái gì đều cường. Xe lửa mới đến một cái trạm, từ trên xuống dưới người tương đối nhiều, hai hải tử là không cần tiền. Ở xe lửa thượng một người mang theo ba cái hải tử. Còn có một cái làn lại hoa hoa, là thật sự rất mệt. Bất quá trên đường cũng gặp không ít người tốt, cũng đều sẽ hơi chút giúp đỡ. Phó tầm cùng phó ngôn trên đường lời nói cũng không nhiều lắm, bất quá hai người thường ngoan, cơ bản có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình. Hạ xe lửa, hôm nay thời tiết là không tồi, ấm áp còn không có phong. Phó tầm cùng phó ngôn đều rất to mò, nơi này chính là bọn họ cha mẹ ở địa phương, về sau bọn họ cũng sẽ ở nơi này. Đi, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Sau đó chờ xe lại đây. Từ ga tàu hỏa đến thành phố, lại đến bọn họ viện nghiên cứu ở huyện, kỳ thật có chuyên môn đường dài giao thông công cộng ô tô, nhưng cũng sẽ có đồng hương xe, liền cùng lần trước nàng ngồi qua cái kia giống nhau. Cấp hai hải tử một người mua một khối khoai tây bánh, chính là mặt thêm khoai tây ti, sau đó dùng dầu chiên quá, tương đối hương. Phó tầm cùng phó ngôn cũng đều rất đói bụng, ở xe lửa thượng là thật sự ăn không ngon. Phó tuyển một chút sốc này cũng chưa chịu, bị ôm cũng có thể ngủ, tỉnh lại Nhìn đến ca ca tỉ tỉ đầu hắn, còn có thể nhạc cười. Vệ húc nhìn này ba cái hài tử, trọng sinh trở về trong lòng nghẹn kia một hơi hoàn toàn tan, còn có cái gì sợ quá đâu. hai tử đều ở chính mình bên người. Ăn ngon sao. Chờ đến địa phương, nương lại cho các ngươi làm tốt ăn. Phó tầm mồm to ăn gật gật đầu, kết quả không cẩn thận nghẹn đến, lại chạy nhanh cầm lấy đến mang đến ấm trả uống một ngụm thủy. May mắn hạ xe lửa phía trước, tiếp viên hàng không cho bọn hắn trang hảo thủy. Cuối cùng đồng hương xe cũng không có chờ đến, vẫn là ngồi giao thông công cộng ô tô đi từ thành phố đến trong huyện tổng cộng hoa 2 cái giờ. Này sẽ đã là giữa trưa một chút nhiều. Phó tuyển ở trên xe ngủ rồi. Vệ húc về đến nhà vừa thấy liền biết phó tắc còn không có trở về. Đến trước đem phó tuyển cấp phóng tới trên giường, nhưng trong nhà vài thiền không ai, trong phòng cũng không thông khí, trên giường khẳng định không thể ngủ. Vệ lao sư, người đây là vừa mới từ trong nhà trở về a. Nếu không đem hải tử phóng nhà của chúng ta đi giúp ngươi nhìn. Tần Quyên là sơ trung ngữ văn lão sư, 31 tuổi, người lớn lên rất là ôn hòa, tính cách cũng hảo, này sẽ đang ở lượng quần áo, nhìn Vệ Húc mang theo ba cái hài tử, đều là đương đương, rất nhiều chuyện liếc mắt một cái xem qua đi đều hiểu. Vệ Húc cùng Tần Quyên cũng không quen thuộc, nàng mỗi ngày vội đến đều là công tác, ra nhiều lắm chính là cái ngủ địa phương, cùng nàng cũng không phải một cái đơn vị thượng, cho nên cũng không thân, nhưng nàng nói chính là đối, ôm phó tuyển bước nhanh đã đi tới. Kia phiền toái Tần tỷ trong nhà quá loạn. Thần Quyên cười ha ha. Đừng khách khí, ngươi này một người về quê mang ba cái hải tử lại đây càng khó, cho ta đi. Nàng nói chính là thật sự, cũng trở thành hàng xóm hơn nửa năm, nhiều lắm mỗi ngày gặp mặt thời điểm lên tiếng kêu gọi, bất quá nhân gia hai vợ chồng là sinh viên, cảm tình lại hảo, nhưng hâm mộ đã lâu. Chương 4 giàn xếp. Thần Quyên đem hải tử cấp nhận lấy. U, còn rất chậm, tiểu tử này. Vệ húc này một đường đều ở ôm hắn. Ở trên đường thời điểm sẽ có tiếp viên hàng không giúp đỡ Bị tần tỷ tiếp nhận đi lúc sau Chính mình cánh tay toàn bộ liền nhẹ nhàng xuống dưới Hai người nói chuyện vào phòng Tần Quyên đem phó tuyển đặt ở nhà nàng trên giường Đắp chăn đàng hoàng Cảm ơn tần tỷ Ta phải đi về trước thu thập trong nhà Tần Quyên biết nàng đội Cũng may mắn chính mình buổi chiều không có tiết học Liền giữ lại một chồng tác nghiệp không phê Không cần đi như vậy sớm Hành, ngươi mau đi vội đi Có gì sự tình têu ta Vệ hút gật đầu đáp ứng Vội lại chạy chậm trở về Phó tầm cùng phó ngôn đều ngoan ngoãn đứng ở nhà chính Cũng không có tìm cái băng ghế ngồi xuống Vệ húc kỳ thật còn không có nhìn kỹ quá cái này ra Nàng cùng phó tắc phía trước đều vội vàng công tác Trong nhà làm cho rất đơn giản Chỉ đủ hai người bọn họ ngày thường sinh hoạt Bên này phòng ở không có thủ đô hảo Cũng không phải cái gì nhà lầu Đều là nhà trên sân Viện nghiên cứu phân Không gì ưu điểm Chính là sân đủ đại Phòng cũng không ít Hai người các ngươi đem chính mình đồ vật đều bông xuống đi Ta đi phơi phơi chăn, chúng ta được. Phó tầm nhanh nhẹn liền đem chính mình bao phong tới băng ghế thượng. Ta, ta có thể hỗ trợ. Phó ngôn cũng đuổi kịp. Ta cũng có thể. Vệ húc cười khẽ lên. Vậy các ngươi đem nhà chúng ta trong phòng mà quét một chút, đã một tuần cũng chưa chủ người, đều có hôi. Trong viện có cái áp giếng, vệ húc cũng không phải thật sự làm cho bọn họ làm việc. Chính mình đem cửa sổ đều mở ra, thừa dịp thời tiết hảo, thông thông khí, chăn đều cấp phơi thượng. Trong phòng bếp lò cũng cấp điểm thượng. Bên này mùa đông tương đối trường, đều là trong phòng phong cái bếp lò, sau đó ống khói cái ống ở bên ngoài, như vậy trong phòng sẽ ấm áp. Tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều, tần quên ôm khóc qua hoa phó tuyển bước nhanh đã đi tới, còn không có tiến sân liền trước kêu người. Vệ húc, nhà ngươi lão tam khóc lên kính cũng thật đại. Vệ húc cũng nghe tới rồi, nàng đang ở trong phòng bếp tẩy hộp cơm, một hồi 5 giờ nhiều, nhà ăn liền phong cơm, nàng chuẩn bị qua đi múc cơm, giữa trưa hai hải tử đều là ăn khoai tây bánh. Nàng bị đói đều thói quen không có việc gì, nhưng hải tử khẳng định không thể lại nhân nhượng. Ta ôm đi, đứa nhỏ này. Nói chuyện tiếp nhận tới ở trong ngực hống hai hạ, chầm rãi tiếng khóc liền thu nhỏ. Ta nhớ rõ ngươi tới chúng ta nơi này thời điểm, cũng có mấy tháng chưa thấy qua hải tử đi, lúc này đi mấy ngày ngươi ôm liền không khóc. Vệ húc nghe được lời này vẫn là rất vui vẻ. Ta trở về ôm hắn, hắn chưa bao giờ khóc. Thần quyên nghe thấy nàng nói như vậy, tấm tắc hai tiếng. Rốt cuộc là mẹ rồi ta. Phó tầm nắm phó nôn tay đứng ở nhà chính cửa, không dám hướng các nàng hai nói chuyện bên kia qua đi, còn có chút không biết làm sao. Tần Quyên vừa mới lực chú ý đều ở Lão tam trên người, này sẽ mới nhìn đến này hai. Là nhà ngươi Lão đại Lão nhị, lớn lên thật là đẹp mắt, thật không bạch mệnh các ngươi hai vợ chồng diện mạo. Phó tầm cùng phó nôn lại đã đi tới. Thầm thầm hảo. Hai người đồng loạt vận an. Vệ húc cười ha hả. Đây là ở tại nhà chúng ta cách vách tần Lão sư, các ngươi kêu tần Thẩm Thẩm là được. Thần Quyên nhìn Phó Nôn càng xem càng cảm thấy đẹp. Nhà ngươi cái này tiểu khuê nữ nhưng quá nhận người thích. Phó Nôn nhấp môi, "Cảm ơn Tần Thẩm thẩm khích lệ." Thần Quyên nghe thấy này, ngãi hô hô thanh âm liền càng thích. Ta đều tưởng tái sinh cái khuê nữ, vẫn là khuê nữ hảo a. Tuy rằng Tần tỷ chính mình nói như vậy, nhưng vệ húc không khuyên nhân sinh hải tử, sinh hải tử là nhất có nguy hiểm sự tình. Nhà ngươi kia hai hải tử cũng tương hảo, lần trước gặp mặt còn chủ động đánh với ta tiếp đón đâu. Thần Quyên ai ra một tiếng Nhưng đừng nói nữa, để ra ta liền xin khí, hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi tranh trường học. Vệ húc ôm phó tuyển đem người đưa đến cửa. Thật là cảm tạ thần tỷ có chuyện gì cũng tùy thời kêu ta. Thần quên xua xua tay. Quê nhà hàng xóm khách khí gì, chờ quay đầu lại có thời gian, ta đem nhà ta kia hai hải tử khi còn nhỏ dùng đồ vật, nhìn xem có gì có thể sử dụng thượng, đều cho ngươi đưa tới, ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Vệ húc đương nhiên không chê, hiện tại cái gì đều khó lộng Vật tư khan hiếm, tuy rằng so mấy năm trước cường một ít, nhưng bọn hắn này một nhà năm người người. Phiên toái tần tỉ. Trong phòng bởi vì bếp lò thăng hảo, cũng nhiệt lên, vệ húc tìm ra một cái cuốn phô cấp phóng tới trên mặt đất, sau đó lại đem một cái tiểu chăn đông tử cấp đặt ở trên mặt đất. Hai người các ngươi có thể giúp ta nhìn đệ đệ sao? Phó tầm lập tức liền gật đầu, hắn thích cùng đệ đệ chơi, phía trước ở thủ đô cùng đệ đệ tách ra, nhìn không tới, hiện tại rốt cuộc có thể mỗi ngày nhìn đệ đệ. Ta... Chúng ta là vẫn luôn ở nơi này sao? Sẽ không lại đem chúng ta đưa trở về đi. Vệ húc vừa mới đem phó tuyển đặt ở thảm thượng, nàng cùng hài tử thực xa lạ, năm đó hài tử sinh hạ tới, nàng ở cứ cơ hồ trước nay không ngồi quá trăng trọn, công tác đi làm, đều là nàng nương ở Quảng, sau lại lớn một hai tuổi đưa đến phó gia, lại đến bây giờ. Vậy ngươi cùng ta nói, ngươi tưởng ở nơi này sao? Phó tầm nhỏ giọng mà ân một chút. Phó ngôn còn lại là dùng sức gật gật đầu, bím tóc đều có chút rời rạc có chút đoạn đầu tóc cũng chưa chắc trụ tới ta cho ngươi lại một lần nữa sơ một chút phó nôn lưng rửa đứng ở vệ húc chân trung gian chúng ta là người một nhà về sau đều sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ phía trước chúng ta không có đem các ngươi tiếp nhận tới bởi vì chúng ta đều rất bận không có biện pháp chiếu cố hảo các ngươi phó tầm nếu đi học nhất định là cái đệ tử tốt vĩnh viễn đều sẽ kịp thời hỏi lại vậy các ngươi hiện tại không nổi sao vệ húc đem phó nôn đầu tóc đều biên thành một cái bím tóc đáp ở phía sau Như vậy tóc không phải thức hẳn, không gãi đầu ra, thoải mái. Hiện tại cũng rất bận, cho nên càng có rất nhiều yêu cầu các ngươi chính mình nhiều hơn chiếu cố chính mình, nhưng ta tưởng chúng ta muốn ở bên nhau. Nói xong lại thú vị đánh giá một chút phó tầm. Kia phó tầm, ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi ta chăng? Phó tầm đối cái này trả lời còn rất vừa lòng. Đã không có. Phó ngôn cũng quay đầu lại cùng vệ húc chấp mắt. Ta cũng đã không có. Vệ húc đứng lên. Kia hảo. Nhà chúng ta lần đầu tiên phi chính thức gia đình hội nghị viên mãn kết thúc, ta hiện tại tiếp tục đi làm việc. Như vậy cảm giác thật tốt. Phó tầm cùng phó ngôn ngồi ở phó tuyển bên cạnh nhìn hắn, lấy ra tới hắn chống bỏi còn có tiểu lão hổ bút bê vải hướng hắn. Đại ca, có nương cảm giác hảo sao. Phó tầm ừ một tiếng. Cũng không tệ lắm đi. Phó ngôn rẩu cái miệng nhỏ. Đại ca, không thể nói dối. Phó tầm rối tay sờ soạn một chút nàng bím tóc. Ta không nói dối, chính là cũng không tệ lắm. Phó ngôn không có lại để ý đến hắn, quay đầu cùng nhỏ nhất nhắc mãi. Đại ca không thành thần ai. Phó tầm duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng chán, ngươi là tốt nhất lửa cái kia. Phó ngôn lắc đầu, đặc biệt nghiêm túc mở miệng. Không có nha, cấp đường cũng lửa không đi. Vệ hút đem trong phòng bếp cũng cấp thu thập sạch sẽ, hộp cơm cũng đều cấp chuẩn bị thượng. Nàng kỳ thật nấu cơm khá tốt ăn, khi còn nhỏ nhật tử so hiện tại khổ nhiều, cho nên trong nhà đồ vật cũng không nhiều lắm, đều là kia hàng dạng, cho nên đến đem hàng dạng làm ăn ngon. Động không ít cấn não, nhưng bởi vì bọn họ hai thường xuyên ở nhà ăn ăn, trong nhà cơ hồ gì cũng không có. Một hồi ta muốn đi nhà ăn múc cơm, các ngươi là tưởng cùng ta cùng đi đâu, vẫn là ở nhà đợi. Phó tầm lắc đầu. Chúng ta ở nhà xem đệ đệ. Vệ Húc nhướng mày. Hảo đi. Sau đó đến trong viện đem phơi Hảo chăn ôm về phòng tử, cấp phố Hảo, thay tân khăn trải giường vỏ chăn gì. Nàng cung phó tắc là ở tại phía đông nhà ở, đem theo chân bọn họ trong phòng đối diện kia gian phòng thu thập Hảo. Phó Tầm cùng Phó Nôn kỳ thật còn rất muốn đi ra ngoài đi bộ nhìn xem, nhưng là nàng hẳn là rất mệt đi, nếu đều đi ra ngoài, kia nàng liền phải còn ôm đệ đệ, dù sao bọn họ về sau vẫn là có thể đi ra ngoài xem. Phó Tầm Phó Nôn, hai người các ngươi ngủ ở này phòng có thể chứ? Hoặc là ngay từ đầu, các ngươi trước cùng ta ngủ. Phó Tầm cùng Phó Nôn ở phó ra thời điểm, đều là hai người bọn họ cùng nhau ngủ, bởi vì mãi mãi muốn ôm càng tiểu nhân Phó Khánh ngủ. Hai chúng ta có thể, Phó Nôn buổi tối không đặng trằn gia cũng không đặng trăn. Vệ Húc nghe xong hắn nói, lại quay đầu nhìn xem trong phòng giường, dứt khoát liền hướng bên trong dùng sức dịch một chút, giường có một bên dựa vào tường liền tốt hơn nhiều rồi. Vậy các ngươi hai lại đây nhìn xem biết không? Phó Tầm cùng Phó luôn vẫn là thực kích động, chạy tới nhìn nhìn. Cái này giường thật lớn a, như thế nào lăn đều rất không đi xuống. Phó luôn cái miệng nhỏ nhất mãi. Vệ Húc giơ tay xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, Phó luôn hiện tại ở chính mình trước mặt lời nói kỳ thật nhiều một ít. Đương nhiên Vệ húc kỳ nghỉ kỳ thật còn có 2 ngày tả hưu, nàng đại khái mơ hồ còn nhớ rõ kế tiếp công tác là này đó. 5 giờ thập phần, vệ húc cầm hộp cơm đi đến nhà ăn múc cơm, muốn mấy cái mảng tàu, đánh thượng một cái khoai tây sợi xào giấm, một cái xào trứng gà, cộng thêm một cái thịt kho tàu, còn có gạo kê cháo, châu này liền phải không ít tiền cùng phiếu đâu, nhưng lượng cũng nhiều, hơn nữa đến nơi đây để nhất bữa cơm muốn ăn ngon chút. Phó tuyển có thể uống điểm gạo kê cháo, pha bánh quý ăn. Nàng tính toán. Trong nhà cũng muốn mau chóng đem nổi chén gáo buồn, cậu thêm dầu muối tương giấm gì chuẩn bị tốt, chính mình khai hỏa nấu cơm. Ăn cơm xong, Vệ Húc bồi bọn họ chơi một hồi, lại đến cách vách đi một chuyến. "Tần tỷ, Trần chủ nhiệm đều ở đâu?" Thần quên thu thập chén đũa, Trần Hướng Sinh đang xem báo chí. Trần Hướng Sinh liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt sau đi theo hai hài tử, hôm nay liền nghe nhà mình tức phụ nói cách vách sự tình. "Vệ Húc tới, ngươi Tần tỷ ở giữa chén đâu?" Thần quên tử trong phòng bếp ra tới. Nhà ngươi đã ăn cơm xong chưa? Vệ húc gật gật đầu. Cái kia hiện tại thiên còn lạnh, ta không dám ở nhà cấp hải tử tắm rửa. Này phó ngôn ta có thể mang theo đi nữ nhà tắm, nhưng phó tầm liền không được, cho nên muốn lại đây hỏi một chút Trần Chủ Nhiệm. Thần Quyên còn tưởng rằng gì sự đâu. Đi, Trần Hướng Sinh, đi thu thập một chút ngươi quần áo, mang theo hải tử tắm rửa. Trần Hướng Sinh ai một tiếng, xoay người chạy nhanh đi trong phòng thu thập quần áo. Vệ húc biết phiền toái. Nhưng bọn hắn chủ yếu là từ thủ đô qua lại chạy một chuyến. Cái này tiểu nhân ngủ rồi, còn phải trước đặt ở ngươi nơi này, ta mang theo phó ngôn đi tẩy. Thần quyên cười đem phó tuyển nhận lấy. Nhà ta kia hai tiểu tử thối liền đi mụ nội nó ra, nếu không hôm nay còn có thể cùng phó tầm chơi đâu. Vệ húc đem hải tử cẩn thận đưa qua đi. Không có việc gì, về sau thời gian còn trường đâu. Chỉ là phiền phái nhân ra địa phương thật sự quá nhiều. Chừng năm thì là thịt dê. Phó tầm thực nghe lời. Làm đi liền ngoan ngoãn đi. Trần hướng cuộc đời khi liền thường xuyên mang theo nhà mình kia hai con khỉ quậy đi tắm rửa, cũng biết như thế nào chiêu cố. Bên này nhà tắm là vì nơi này nghiên cứu viên cùng trường học lao sư chuẩn bị, không đối khác mở ra, đương nhiên bọn họ cũng có bọn họ nhà tắm, còn có một chút là vì bảo hộ bọn họ an toàn. Rốt cuộc nơi này là nghiên cứu khoa học trọng địa, có rất nhiều người đều tưởng đục nước béo cò tiến vào. Bên này huyện lại nói tiếp là huyện, nhưng kỳ thật cùng trong thôn cũng không nhiều lắm khác biệt. Trần hướng sinh mang theo người ra tới 8 giờ rưỡi tả hưu. Vệ húc bọn họ đi tương đối chế, ra tới cũng đã mau 9 giờ, đến trần Gia đem hải tử đều tiếp về nhà, tắm rửa xong, vốn di cũng là lăn lộn một ngày, đều mệt không nhẹ, tắm rửa xong, nằm ở trên giường liền đã ngủ. Phó tuyển xem như hào mang, buổi tối liền dậy một lần. Vệ húc trước tiên đem ấm trà nước gấm cùng bánh quy gì đó đều phóng tới tủ đầu giường tử thượng, vì chính là buổi tối có thể sử dụng thượng. Phó tuyển buổi tối lên cũng không có thực nào rất. An ôm vô vô liền lại ngủ rồi. Ngày hôm sau vệ húc cũng không đi làm, cơm sáng là đi nhà ăn đánh. Ăn cơm xong, tân tỷ liền đem nhà nàng hài tử khi còn nhỏ dùng quá tiểu xe đẩy cấp tìm ra tới, còn sát sạch sẽ. Nhìn xem cái này xe con thế nào. Năm đó đánh cái này còn có chút lao lực đâu. Vệ húc cấp trải lên tiểu thảm, đem phó tuyển đặt ở bên trong, đẩy còn rất không tồi. Khá tốt, cảm ơn tân tỷ, ta này còn đang chuẩn bị đi cho hắn làm một cái đâu. Thần quên không lưng túi đầu đùa với phó tuyển. Không có việc gì, ta bên kia còn có khóa, đi trước. Vệ húc đẩy xe con mang theo hai hài tử đi trước nhà giữ trẻ, đem phó tuyển vấn đề cấp giải quyết, nhà giữ trẻ bên kia có thể chiếu cố, một tháng hai khối tiền, tự mang thức ăn. Vệ húc lại mang theo bọn họ đi chăn nuôi trạm mua ấp tốt tiểu kê, trong nhà dưỡng bốn cái liền có thể, cũng không cần dưỡng nhiều, chủ yếu là vì làm gà đẻ trứng ăn. Phó tầm phó luôn đối nơi này nơi nơi đều rất tò mò. Nơi này hảo, không có người khi dễ ta. Phó ngôn đứng ở phó tầm bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện, nàng ở thủ đô quá một chút đều không vui. Phó tầm rối tay sờ sờ nàng tóc. Ta cũng thích nơi này. Vệ húc thanh toán tiền, cầm một cái tiểu rổ, dẫn theo tiểu kê từ chăn nuôi đứng ra, tổng cộng mua 4 cái. Bên này mua thịt tương đối tới nói tương đối phương tiện một ít, mỗi năm chăn nuôi chạm từ phía dưới tán hộ đều sẽ thu hồi tới rất nhiều dây bò. Hai người các ngươi ở nhà có thể uy uy tiểu kê. Ta ngày mai liền phải đi làm. Nàng đẩy xe con, phó tuyển ở bên trong nằm, đôi mắt nhìn không trùng, thuật nhìn rất là tò mò. Phó tầm đi ở nàng bên phải, phó ngôn nhìn xem bên trong gà con. Kêu hắn đâu? Hắn khi nào trở về? Vệ Húc vừa nghe là hắn liền biết hỏi ai. Hắn ta cũng không biết, bất quá đã đi rồi gần một tháng, hẳn là nhanh đi. Phó ngôn ở bên cạnh cũng yên lặng nghe. Vệ Húc lại đến cung tiêu xã đem trong phòng bếp phải dùng dầu muối tương giấm gì đều cấp mua trở về. Buổi chiều vệ húc liền ở nhà thu thập sân, nên loại đồ ăn loại thượng, phía trước là chổi lủi, hiện tại trong nhà là có 3 cái hài tử, nàng đến muốn đem Nhật Tử qua lên, vừa lúc hiện tại là tháng 3, nên loại cũng đều có thể loại thượng, bên này thuộc về cao nguyên bên cạnh, trong nhà loại chính là cơ bản cải thìa, còn có khoai tây, khoai sọ, ớt xanh, cà tím, tạm thời cũng cũng chỉ có này đó. Phó Tuyền ngủ rồi, Phó luôn cùng Phó Tâm ở cửa dưới tảng cây mặt trời. Đây là vệ húc ra lão đại lão nhị đi. Phan sư nương nhìn này hai hài tử, mặt mày không thể nói tới theo chân bọn họ hai vợ chồng giống nhau, chính là lớn lên tuấn. Phó tầm nhìn về phía nàng. Nãi nãi hảo. Phan sư nương ha ha nở nụ cười, nàng trong tay còn cầm một cái rổ. Vệ húc ở trong sân đã nghe được tường viện bên ngoài nói chuyện thanh âm, đem cái quốc buông xuống, cười đi ra ngoài. Sư nương, ngài như thế nào lại đây? Phan sư nương cười ha ha. Ta này không phải nghe người ta nói ngươi mang theo mấy cái hài tử đã trở lại. Ta cho các ngươi đưa điểm đồ vật tới, trong nhà cái gì đều không có đi. Vệ húc sắc thật không đồ vật, có chút ngượng ngùng cười cười. Bất quá đã ở khai phá, nay cái đi chăn nuôi trạm mua gà con, đã cấp dưỡng thượng, này sẽ cũng chuẩn bị loại điểm rau dưa, chờ đến quá thượng chút thời gian, cũng có thể ăn, gần nhất liền tới trước thị trường mua chút rau đi. Bên này thị trường cũng không xa, đi bộ đi qua đi cũng liền 20 phút khoảng cách, bất quá vật tư thiếu, đi chợm, gì đều đọc không. Biết ngươi có khả năng. Chính mình một người cũng không hề răng, liền xin nghỉ trở về đem mấy cái hải tử đều tiếp trở về. Phan sư nương cùng vệ húc hướng trong miệng đi. Đây là ta hôm nay buổi sáng nhờ người cho ta lưu một khối thịt hợp dê. Chúng ta bên này thời tiết lạnh ngươi cấp bọn nhỏ hầm thượng canh thịt hợp dê, uống lên cũng nóng hầm hập Tiểu hải tử đều yêu cầu dinh dưỡng, về sau mới có thể lớn lên cao cao. Nói cấp vệ húc đem rổ mặt trên cái nắp mở ra. Vệ húc nhìn thoáng qua, còn không nhỏ đâu. Này quá nhiều Trong nhà hài tử cũng ăn không hết. Phan sư nương lôi kéo vệ húc tay. Lần trước ngươi đi thời điểm, liền nghe người ta nói ngươi té xỉu, ngươi lão sư khiến cho ta về nhà cho ngươi hầm canh cá. Kết quả ngươi canh cá cũng không uống thượng, suốt ruột về nhà, lần này nói cái gì cũng muốn bổ thượng, bằng không tiểu phó đi thời điểm liền bạch giao đái. Vệ húc biết Phan sư nương trong miệng tiểu phó chính là phó tắc. Hắn giao đái. Phan sư nương cười ha hả. Các ngươi vợ chồng son cảm tình hảo, chúng ta đều biết. Hắn nói ngươi một vội lên công tác gì đều không dành lo, làm nhiều chiếu cấu ngươi một chút, hắn mỗi lần đi công tác đều sẽ cùng ta nói, còn không cho nói cho ngươi. Vợ chồng son cảm tình hảo là thật sự hảo, nói ra hẳn là cũng không gì. Vệ húc không thể tin được đây là nàng trong ấn tượng phó tắc. Hắn sẽ chuyên môn đi dặn dò chính mình sự tình. Sư nương đừng nghe hắn nói bậy, ta thân thể hảo đâu, ngày mai liền chuẩn bị trở về đi làm. Phan sư nương đem rổ buông xuống, cũng không chậm trễ nàng làm việc. Viện nghiên cứu sự tình là vội cũng nhiều, nhưng cũng không thiếu ngươi một cái, đem trong nhà dàn xếp hảo, mới có thể giải quyết ra bên ngoài sự tình. Vệ húc không cùng phan sư nương khách khí, các nàng đều nhận thức rất nhiều năm, này cũng không hảo từ chối, chờ đến mặt sau lại mua vài thứ đưa còn trở về liền có thể, quan hệ chú ý chính là ngươi tới ta đi. Vệ húc đem đồ ăn cấp loại thượng, lại đề ra một số nước, dùng gáo tới nước, thu thập hảo cũng đến buổi chiều nấu cơm điểm. Phó tuyệt tỉnh, phó tầm cùng phó ngôn buổi hắn chơi. Vệ Húc đem thịt dê đem ra, nay thịt dê thịt chất rất là nụn. Sư Nương lấy lại đây một khối tiểu bài, đem bên trong xương cốt dịch ra tới, lại đem thịt dê cấp cắt thành tiểu khối, thịt cùng xương cốt cũng cùng nhau hầm canh, mặt khác liền làm thành thì là thịt dê nấu điểm cháo. Phó Tầm, ngươi đến cách vách ngươi tần thầm thầm trong nhà mượn một viên cải thiề, đợi lát nữa thịt làm tốt, cho bọn hắn bưng lên một chén nhỏ, nàng này cũng coi như là mượn hoa hiến Phật. Phó Tầm ai một tiếng, liền hướng bên ngoài đi đi, vừa mới tới cửa. Vừa vặn cùng cái tiểu Nam Hải đánh vào cùng nhau. Đồ ăn, đồ ăn, ta đồ ăn. Tiểu Nam Hải cấp nhắc mãi vài biến, người tuy rằng quăng ngã một cái mông ngồi sổm, nhưng vẫn là đem đồ ăn ôm vào trong ngực. Phó Tầm đem người cấp kéo lên. Người không sao chứ? Trần Hoài ai u một tiếng. Ta có việc không có việc gì đều không quan trọng, xem đồ ăn có hay không sự. Hắn ngữ khí không được tốt lắm. Phó Tầm không nghĩ gây chuyện, tuy rằng hắn cảm thấy lần này đụng vào là đối phương chạy quá nhanh dẫn tới. Thực xin lỗi. Trần Hoài gật gật đầu. Không có việc gì. Sau đó xem hắn từ bên trong ra tới, lại nghi hoặc đánh giá phó Tầm, Ngươi chính là vệ thẩm thẩm nhi tự a, Phó Tầm ân hạ. Trần Hoài liền cảm thấy hắn lạ mắt. nay đồ ăn chính là ta nương làm ta đưa nhà ngươi, ngươi ôm trở về đi, ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Nói xong liền đem một viên cải thịa nhét vào phó Tầm trong lòng lực, xoay người chạy về ra. Phó Tầm ôm cải trắng về nhà, lại đem trải qua cùng vệ húc nói một lần. Vệ Húc đem cải trắng tiếp nhận tới phóng tới chậu nước. Kia hẳn là Trần Hoài Đi, hắn là người tần thầm thầm ra lão nhị, giống như cùng ngươi giống nhau đại. Hắn còn có một cái ca ca, học tiểu học năm hai. Phó Tầm nghe một tiếng, tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Vệ Húc đem cải trắng tẩy hảo, sau đó sẽ thành phiến phiến. Đúng vậy, ngươi đi theo muội muội cùng nhau xem đệ đệ đi, chúng ta đổ ăn lập tức liền hảo. Thanh đá bếp lò thượng canh vẫn luôn ở hầm, mà trong nồi chuẩn bị bạo xào một chút thịt dê, sau đó chính là cải trắng. Gạo kê cháo có thể chậm rãi ngao, chờ đến cuối cùng uống. Thịt dê chất lượng phi thường hảo, là bọn họ bản địa các hương thân dưỡng, ăn chính là này bình thường nhất hảo, Chảo nóng cố lên, hành thái làm tấm chảo, lại đến thịt dê trực tiếp bạo xào. Thịt dê từ từ mạo du, chờ đến xào mau thuộc thời điểm, lại đem thì là viên bỏ vào đi. Xào thượng hay hạ, là có thể ra nổi. Thịnh ra tới phóng tới hai cái trong chén. Phó Tầm, ngươi tới đem này chén cấp cách vách người tần thầm thầm ra đưa qua đi. Phó tầm cùng phó ngôn đang ở nhà chính nhỏ giọng nói chuyện. Nương nấu cơm thơm quá, ca ca. Phó ngôn cảm thấy chính mình cũng chưa ngửi qua như vậy hương thịt, ca ca, người ăn qua nương làm cơm sao. Nàng đặc biệt tò mò, đối nương tò mò. Phó tầm lắc đầu, hắn cũng không ăn qua, nương rất bận. Phó ngôn tiểu đại nhân giống nhau than một tiếng khí. Không có việc gì, đại ca không cần khổ sở, về sau đều có thể ăn đến nương làm cơm. Hy vọng có thể an ủi đến đại ca. Phó Tầm nghe được thanh âm chạy nhanh chạy đến trong phòng bếp đi, bưng lên tới non nửa chén thịt dê. Ngươi chậm một chút, đừng nâng chính mình. Vệ Húc còn không quên dặn dò hắn, Phó Tầm sẽ không nâng chính mình, hắn đi theo nãi nãi cũng muốn làm rất nhiều sống. Ta biết đến. Vệ Húc đem cải trắng cấp dấm lưu một chút, tiểu hài tử đều thích ăn một ít ngọt ngào hoặc là hế ẩm có vị. Phó Tầm bưng thịt dê quá khứ thời điểm, Trần gia đã ở ăn cơm. Tân thầm thầm, Trương thúc thúc, đây là ta nương làm thịt dê. Thần Quyên kinh ngạc ai hưu một tiếng, đứng lên đem thịt cấp nhận lấy. Ta nói vừa mới đã nghe đến mùi hương, nguyên lai like là nhà ngươi làm, thật là hiếm lạ, cha mẹ ngươi tới nơi này hơn nửa năm, ta cũng chưa gặp qua bọn họ khai hỏa, còn không biết vệ húc nấu cơm tốt như vậy đâu. Vừa nói vừa cầm lấy nhà mình chén, đem thịt đảo tiến trong chén. Cảm ơn phó tầm lại đây đưa A. Phó tầm tiếp nhận tới chén, không cần khách khí, sau đó mới về nhà đi. Thần Quyên cầm chén phóng tới trên bàn cơm. Nhai Phó Tâm nhìn thật hiểu chuyện, nhiều có thể nói a. Trần Hoài đã kẹp lên tới thịt. Vệ thẩm thẩm làm thịt dê ăn ngon thật, so ở nhà ăn ăn còn ăn ngon. Thần quên xem hắn ăn không ăn tương. Ngươi liền không thể cùng người Phó Tâm học điểm, hai người các ngươi giống nhau đại, ngươi sao liền không thể học văn nhã một ít đâu. Chương 6 đoàn tụ. Trần Hoài hi hi cười, còn ở lấy chính mình khoai tây lau lau. Ta đây không phải cùng cha ta học sao? Trần Hướng Sinh rũi tay xoa bóp lỗ thay hắn. Ngươi có phải hay không tưởng bị đánh tới? Trần Hoài chạy nhanh xin tha. Tần Quyên cũng nếm một ngụm thịt dê, xác thật làm ăn ngon, một chút tanh vị đều không có, thịt rất non còn ngon miệng, hôm nào có thể qua đi hỏi nàng một chút, như thế nào làm? Nay tiểu phó cũng không biết gì thời điểm trở về, công tác thật sự là vội. Trần Hướng sinh đem chiếc đua buông xuống. Người làm là đại sự, vội lên cũng bình thường, dù sao cách vách có gì sự tình, có thể hỗ trợ chúng ta liền hỗ trợ. Vệ húc bên này đã đem đồ ăn đều bưng lên trên bàn. Ăn cơm đi, khẳng định đều đói bụng. Thì là thịt dê, giấm lưu cải trắng, cộng thêm hầm canh, gạo kê ở trong nồi đã hầm lên. Phó tầm cùng phó ngôn bởi vì đi theo Lữ anh rèn luyện ra tới, ăn cơm cái gì đều không cần người uy, chính mình cũng thức ngoan. Nhà ta không mặt, chờ ngày mai giữa trưa ta tan tầm đi lương du cửa hàng nhìn xem. Phó tầm nhìn thoáng qua vệ húc. Ngày ngày mai giữa trưa muốn tan tầm trở về sao? Hắn biết nàng rất bận. Kỳ thật không quá muốn quấy rầy nàng. Vệ húc nghĩ đến chính mình công tác, nàng có đời trước ký ức, công tác đối nàng tới nói liền biến rất đơn giản, nhất thời cũng có chút không biết hảo vẫn là không tốt. Không có việc gì, ta sẽ xử lý tốt công tác thượng vấn đề, các ngươi không cần lo lắng. Phó tầm cùng phó ngôn đương nhiên cao hứng. Chúng ta đây có thể đi xem đệ đệ. Phó ngôn ăn một ngụm thịt dê. Vệ húc xem nàng ăn có chút sốt ruột. Thiểu tâm năng. Chạy nhanh nhắc nhở còn cầm bên cạnh sát miệng khăn tay nhỏ ở miệng nàng phía dưới tiếp theo, làm nàng năng liền chạy nhanh phun ra. Phó ngôn liệt miệng cười, còn không quên nhai thịt. Không năng, ăn ngon. Vệ hút lại xác định một chút, mới bắt tay thu hồi tới. Về sau ăn cơm không thể cứ như vậy cấp, sẽ năng ngươi. Vừa nói vừa đem hầm canh cho bọn hắn thịnh ra tới phóng tới một lần, chờ đã có mặt, liền có thể làm dạo đoàn ăn, cái kia tuy rằng làm lên lao lực, nhưng ăn ngon, uống thượng một chén, trên người đều ấm áp cùng này xem như bọn họ chính thức ngồi ở cùng nhau người một nhà ăn bữa cơm phó tuyển uống cháo phao bánh quy nháo nháo dính dính ăn cũng không ít đồ ăn nhưng thật ra ăn sạch sẽ một chút không thừa phó tầm ăn cơm xong cầm chén đũa đều thu thập hảo đoan đến trong phòng bếp đi ta có thể soát vệ húc xem hắn là thật sự muốn làm liền đem chiếc đũa đưa cho hắn người tẩy chiếc đũa trong phòng bếp tổng cộng cũng không có nhiều ít sống làm lên cũng thực mau bếp lò thượng thiêu nước ấm đảo tiến rửa chân trong buồn Cùng nhau rửa chân. Phó tuyển ngồi ở tiểu xe xe, một chút đều không nhàn rỗi hơn nữa chỉ cần một đậu liền nhạc. thầy xong chân, mới từng người hồi từng người trong phòng ngủ. Phó ngôn ngủ không được, ở trên giường lăn qua lột lại. Phó tầm cho nàng cái chăn. Người hôm nay sao? Phó ngôn ghé vào trên giường. Đại ca, nương nấu cơm cũng ăn ngon, nương còn sẽ chắt bím tóc, nương sẽ thật nhiều đồ vật à, nàng cùng ta tưởng nương là giống nhau. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc. Cùng phía trước quá một chút đều không giống nhau. Phó tầm nhấp miệng ừ một tiếng. Vậy ngươi thích nàng sao? Phó ngôn dùng sức gật đầu. Thích, đại ca, ngươi không thích sao? Phó tầm đương nhiên cũng thích, bất quá hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa hắn còn tưởng chờ một chút, hắn kỳ thật cảm thấy ở nơi nào sinh hoạt đều có thể, chỉ cần có ăn là được. Ngủ đi. Phó ngôn nói chính mình trong lòng lời nói, nằm xuống lập tức liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, vệ húc đi nhà ăn đánh đồ ăn trở về ăn. Sau đó đem phó tuyển đưa đến nhà giữ trẻ, cho hắn mang lên ăn, nàng lại đi đi làm. Phó tầm cùng phó luôn có thể ở nhà chơi. Vệ húc đi làm động lên tay liền nhanh rất nhiều, kỳ thật hiện tại nghiên cứu đối với hậu kỳ tới nói nhiều ít là rất đơn giản. Nàng nếu đã trở lại, liền phải khởi đến tác dụng, đem bọn họ viện nghiên cứu không cần thiết đi đường vòng đều cấp tỉnh, vội lên thời gian quá liền nhanh rất nhiều. Nàng đem yêu cầu chính mình làm kia bộ phận làm xong, lại viết một phần nhưng thực nghiệm tính báo cáo trực tiếp giao cho đại tổ trưởng mới tan tầm. Đây là ta đối với chúng ta cái này nghiên cứu về sau sẽ gặp được vấn đề, làm được không hóa phân tích, phiền thoái vương tổ trưởng xem một chút. Vương đạo lớn lên bụi bấm, mang mắt kính, người thực hài hước. Hành, người trước tan tầm đi, ta nhìn xem. Vệ hút đơn giản thu thập một chút chính mình bàn làm việc. Ta đây đi trước. Vương đạo tùy tay mở ra nàng viết báo cáo nhìn lên, bất quá vừa thấy liền cấp ngây ngẩn cả người, tổng cộng chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là tiến hành trước thí nghiệm đầu để nghiên cứu báo cáo, mặt khác một bộ phận là gặp được vấn đề phân tích. Vệ húc làm, thật đúng là thật tốt quá. Nói liền vẻ mặt không khí vui mừng đi sở trường trong văn phòng. Vệ húc này sẽ đã ở đi lương du trong tiệm, mua 10 cân mặt, lại đến thị trường đi mua một ít đồ ăn, giữa trưa cắn sợi mì ăn, như vậy phó tuyển cũng có thể ăn thượng một ít, ăn nhiều mì phở cũng tương đối hảo. Vệ húc như vậy dẫn theo vẫn là rất lao lực, trên đường trở về còn muốn vừa vặn đụng tới với tú linh. Ta tới giúp ngươi dẫn theo này một túi. Với tú linh cũng là đi mua đồ vật, bất quá nàng chính là mua bình rượu gia vị. Nhà ngươi đây cũng là muốn khai hỏa, ta hôm qua liền nghe nói ngươi đem hải tử đều cây đó. Chúng ta nơi này tuy rằng so ra kém thủ đô hảo, nhưng trời cao đất rộng, ăn thịt phương tiện cũng là ưu điểm A. Nàng nghe nói người thành phố ăn thịt chỉ bằng phiếu thịt, cuộc sống này quá đến đã có thể không ý gì. Vệ Húc gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, hơn nữa người một nhà ở bên nhau mới là tốt nhất. Với Tú Linh ngượng ngùng xua xua tay. Ta đây liền là tùy tiện nói nói, không phải cái gì đạo lý lớn. Vệ húc nhóc miệng cười cười. Với Tú Linh hỗ trợ cấp đưa đến cửa nhà. Một buổi sáng, Phó Tầm cùng Phó luôn ở trong sân cùng Trần Hoài chơi đạn châu, còn sẽ thường thường đi xem Phó Tuyển. Nhà giữ trẻ cũng nguyện ý làm cho bọn họ tiến vào xem, Phó Tuyển cũng không sợ người lạ. Ở nhà giữ trẻ, như vậy nhiều tiểu hài tử, hắn bò thực mau, cũng có thể đỡ từng đi, không khóc không náo, nhìn đến Phó Tầm bọn họ còn nhạt. Trần Hoài đi ở phó tầm bên người. Ngươi vì sao láo tới xem ngươi đệ đệ a? hắn không phải khá tốt sao. Phó tầm cao mày. Sợ hắn khóc, vạn nhất lại cùng khác tiểu hài tử đánh lên tới, liền không hảo. Trần Hoài biết hắn là từ thủ đô tới, còn vẫn luôn hỏi hắn về thủ đô sự tình. Phó ngôn nâng chính mình tiểu cảm. Kỳ thật thủ đô một chút đều không hảo chơi, không có nơi này hảo chơi. Trần Hoài có chút không tin, bất quá đã đến giữa trưa, hắn phải về nhà ăn cơm. Chúng ta đây buổi chiều lại cùng nhau chơi đi. Hắn đi không nhiều lắm một hồi, vệ húc cũng đã trở lại. Phó ngôn hôm nay chảy hai cái bím tóc, một chạy lên liền ở đầu mặt sau hoảng, phía trước trên chán là toái toái đầu tóc, cười rộ lên chỉ có một má lún đồng tiền. Các ngươi ở nhà đợi, ta đi đem đệ đệ tiếp trở về. Phó tầm đem trong túi mua đồ ăn đều cấp đem ra, ở trong phòng bếp đều tinh tế phóng hảo. Đại ca, ngươi nói cha lớn lên là bộ dáng gì a Ta hình như là ăn tết thời điểm thấy, nhưng ta quá tiểu. Hiện tại đã quên mất. Phó Nôn ngồi ở tiểu băng ghế thượng, hai điều chân ngắn nhỏ lắc lư, cùng Phó Tầm nói chuyện, nói xong còn có chút hồi bại. Phó Tầm đem đồ vật đều bày biện hảo, trang đồ ăn túi cũng đều thu hảo. Ta phát hiện ngươi từ tới lúc sau, lời nói đều biến có chút nhiều. Phó Nôn nghiêng đầu cười nhìn về phía Phó Tầm. Ta ở nơi ẩn mãi ra không nghĩ nói chuyện, ở chỗ này liền tưởng nói chuyện. Nàng cái miệng nhỏ bá bá đặc có thể nói. Phó Tầm ngồi ở nàng bên người, kỳ thật hắn lần trước nhìn thấy cũng có vài tháng. Hắn bận quá, hơn nữa hắn thoạt nhìn thực nghiêm túc, người khác đều nói hắn là làm đại sự người, nhưng làm đại sự là cái gì đâu. Vệ húc đẩy xe con đem phó tuyển mang về tới. Các ngươi có thể cùng đệ đệ chơi, ta đi nấu cơm. than đá bếp lò tử đem thông gió cái mở ra liền có thể, mà nồi muốn thiêu, bất quá thiêu cháy cũng mau, có phong tương. Mặt cung thượng, tỉnh, sau đó chính là trích rau xanh, hôm nay đi thịt đã sớm bán xong rồi, cũng không mua, lần sau vẫn là muốn nhờ người hỗ trợ đi mua. Nàng thời gian đi lên không kịp, cắn mì sợi bởi vì hài tử đều tiểu, cho nên liền mặt mềm mại một ít, như vậy nấu ra tới mì sợi cũng sẽ càng mềm mại một ít. Làm mì sợi rất đơn giản, cắn hảo hạ nồi đem lá cải hạ đi vào, tích dân hương du liền có thể. Tới ăn cơm. Vệ húc thịnh ra tới liền đoan đến bên ngoài trên bàn, trước làm vệ húc chính mình ngồi ở xe con thượng chơi, chờ đến bọn họ ăn xong, cơm hơi chút ôn một ít lại huy hắn. Phó tầm cùng phó ngôn từng người ngồi xuống đã ở chính mình chậm rãi ăn cơm. Vệ húc không có suốt ruột ăn, dối tay đấm đấm chính mình eo, hai ngày này sắc thật mệt, cũng may mắn phó tầm cùng phó ngôn đều hiểu chuyện, có thể chính mình chiếu cố chính mình, bằng không nàng cũng chỉ có càng mệt. Phó tầm nhìn đến nàng động tác, đem chính mình chiếc đũa buông xuống. Ngài có thể không cần trở về, ta có thể mang theo muội muội đi nhà ăn ăn, hộp cơm cũng sẽ chính mình tẩy. Vệ húc nở nụ cười, kỳ thật nàng đều biết, phó ngôn còn hảo giáo một ít, rốt cuộc nàng tuổi xem như tiểu nhân, nhưng phó tầm đã 5 tuổi. Hai tử giống nhau đều là 6 tuổi ký sự, hắn là cái thực không có cảm giác gan toàn người, hơn nữa thực thông minh, cũng cùng hắn khi còn nhỏ thường xuyên đổi cư trú địa phương, cùng chiếu cố người có quan hệ. Bởi vì ta tưởng nhiều cùng các ngươi ở bên nhau, tưởng nhiều nhìn xem các ngươi. Nói xong liền bưng lên tới chén ăn cơm. Phó tầm nhất thời không biết nói cái gì, đôi mắt cũng không có lại xem vệ húc. Kia, kia buổi chiều tan tầm cũng có thể nhìn thấy. Phó ngôn liền sẽ trực tiếp biểu đạt rất nhiều. Ta cũng muốn gặp ngài. Chạy tới rôi tay đại ôm một chút vệ húc, sau đó lại đặng đặng chạy sẽ tới chính mình trên chỗ ngồi. Vệ húc cười gật đầu. Thật ngoan. Giữa trưa mì sợi là dùng mà cái nồi còn tăng lớn hỏa, mì sợi ăn lên thực mềm. Vệ húc ăn xong liền bắt đầu bưng lên tới chén uy phó tuyển, hắn là cái không kén ăn người, gì đều ăn, cũng hảo nuôi ngấng, giống như đặt ở nơi nào đều có thể sống, hôm nay cái kia nhà giữ trẻ còn nói phó tuyển thực hảo mang. Vệ húc giữa trưa ở nhà có thể đợi cho một giờ rưỡi. Một chút mười lầm đem phó tuyển đưa đến nhà giữ trẻ, trở về đi tìm Tần Quyên. Tần tỷ nếu có thể nhìn đến thịt, liền cho chúng ta ra mua điểm trở về. Tần Quyên chưa nói hai lời liền đáp ứng xuống dưới, nhà nàng cũng yêu cầu thịt. Ta nghe nói gần nhất ra một đám mới mẹ thịt bò, một bộ phận là cho đưa đến trong thành, giữ lại liền lưu tại chúng ta nơi này. Trưng bảy phó tác Bên này bởi vì thiên nhiên khí hậu nguyên nhân, mặt cỏ rất nhiều, cho nên rất nhiều người địa phương đều sẽ dưỡng dê bò. Bên ngoài chính sách đối nơi này cũng là có ảnh hưởng, nhưng cái này ảnh hưởng là tốt, đã bảo đảm hướng thành phố lớn cung cấp, cũng bảo đảm địa phương nông hộ thu vào, nói như vậy, chính là phương tiện mọi người. Vệ húc đối những việc này kỳ thật nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nàng đời trước căn bản là không chú ý quá. Hành, tân tỷ kia đến lúc đó ta nếu là ở nhà, đã kêu ta một tiếng. Vệ húc buổi chiều đi đến viện nghiên cứu công tác. Phó tầm cùng phó luôn ở nhà đợi, cũng đều không cảm thấy nhàm chán. Trần Hoài là tam điểm nhiều lại đây. Đi, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Trần Hoài biết hắn nương gần nhất ở chuẩn bị mua thịt, hắn ở nhà liền nhớ tới hôm qua ăn đến vệ thẩm thẩm làm ở thì là thịt dê, vệ thẩm thẩm hẳn là sẽ không để ý nhiều dưỡng một cái nhi tử. Phó Tầm, chúng ta là bạn tốt sao? Phó Tầm chỉ là ư một tiếng, bởi vì căn cứ chính mình số lượng không nhiều lắm hiểu biết, hắn phía dưới khẳng định còn có chuyện. Quả nhiên, Trần Hoài một phen liền phải ôm lên Phó Tầm bả vai. Phó ngôn bị phó tầm mặt khác một bàn tay nắm. Trần Hoài ngượng ngùng cười cười. Kia lần sau vệ thẩm thẩm làm thịt ăn, ngươi đến cùng ta chia sẻ, bạn tốt chính là muốn chia sẻ. Phó tầm giống như tán đồng gật gật đầu. Nhưng ngươi cũng muốn cùng ta chia sẻ, ngươi chuẩn bị chia sẻ ta thứ gì. Trần Hoài ai hú hai hạ. Ta này không phải mang theo ngươi đi sao. Ta có rất nhiều chơi tốt bằng hữu, ta mang ngươi đi chia sẻ cho ngươi. Phó tầm cùng phó ngôn cười cười. Ta không cần như vậy thật tốt bằng hữu. Trần Hoài nghe được lời này kỳ quái nhìn Phó Tầm. Ngươi người này sao hồi sự, như thế nào còn không cần như vậy thật tốt bằng hữu. Nhiều không hảo sao? Phó Tầm không cần cùng hắn giải thích, bởi vì hiện tại hắn là giải thích không thông. Ngươi còn không có lớn lên, chờ ngươi lớn lên ngươi sẽ biết. Trần Hoài cảm thấy Phó Tầm ở xem thường hắn, bọn họ không đều là năm tuổi tiểu hài từ sao? Vì cái gì phải đợi chính mình lớn lên, hắn cũng không lớn lên a. Ba người đi đi dừng dừng, bất quá cũng không đi ra ngoài rất xa. Liền gặp được một đám theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại tiểu hài tử. Trần Hoài đi trước qua đi, khoảng cách có chút xa, phó tầm cùng phó nôn đứng ở tại chỗ, nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Bất quá một hồi liền nhìn đến có cái nam hài tử đẩy Trần Hoài một phen, Trần Hoài đương nhiên không chịu thua, lại đẩy trở về, sau đó chính là một đám người đánh lên tới. Phó tầm nhăn lại tiểu mày. ngươi đứng ở chỗ này đừng núc ních. Phó nôn lừ một tiếng. Phó tầm qua đi trước đem Trần Hoài cấp kéo lại. Sau đó lại theo chân bọn họ vặn đánh vào cùng nhau. Trần Hoài vừa thấy đã có giúp đỡ, thật đúng là hăng hái, bất quá một hồi đã bị đi ngang qua đại nhân cấp kéo ra, mấy cái hài tử đánh nhau, cũng không nhiều lắm sức lực, nhưng cũng là có chút chảy ra. Phó ngôn đau lòng nhìn nàng đại ca. Không có việc gì đi. Phó tâm lắc đầu, hắn phía trước ở trong đại viện cũng sẽ thường xuyên đánh nhau, là bởi vì người khác lão khi dễ phó ngôn, dù sao đánh nhau là không sợ. Trần Hoài khỏe miệng thành, há mồm nói chuyện còn có chút đau. Bất quá cũng ngăn không được hắn cao hứng. Phó Tầm, ngươi thật sự là quá tốt, ngươi đã là ta tốt nhất bằng hữu. hơn nữa ngươi đánh nhau thật là lợi hại. Phó Tầm lúc này trong lòng lo lắng, hắn giống như gây chuyện, cũng không biết nàng về nhà có thể hay không tự trách mình. Không có việc gì. Ngữ khí dầu dĩ, lại nhìn về phía hắn. Các ngươi vì sao đánh nhau a? Các ngươi không phải bạn tốt sao? Trần Hoài cào cào cái óc, có chút ngượng ngùng. Cũng không gì, ta nói với hắn ta không cần bọn họ. Về sau liền không theo chân bọn họ chơi. Phó tầm nghe thấy lời này quay đầu liếc hắn một cái, lời này nói ra đi, ai sẽ không tưởng tấu hắn đâu, đang chuẩn bị muốn nói gì. Ngươi xem, ngươi vừa mới cùng ta nói, ta liền dùng thượng. Trần Hoài lời thề son sắt nói, một chút đều không có cái gì cảm thấy không đúng địa phương. Phó tầm dối tay chạm vào một chút chính mình trên đầu có chút đau vị trí. Ngươi cao hứng liền hảo. Trần Hoài không có nghe hiểu phó tầm ý tứ trong lời nói, chỉ cảm thấy chính mình khỏe miệng đau đi lên. Buổi tối hắn nương tan tầm khẳng định muốn động thủ tấu hắn. Vệ Húc tan tầm đi một chuyến chợ bán thức ăn mua hơn 20 cái trứng gà, cộng thêm hai cân đại béo củ cải trắng. Trần Hoài một buổi trưa đều cùng Phó Tầm Phó ngôn ở nhà chơi, hai người lo lắng cùng cái vấn đề, chỉ là lo lắng nguyên nhân không giống nhau. Vệ Húc dẫn theo đồ ăn về đến nhà, đẩy ra đại môn, liền nhìn đến bọn họ ba cái mỗi người ngồi ở một cái tiểu ghế gấp thượng, cũng không nói lời nào, cảm thấy có chút khôi hài. Các ngươi làm gì đâu? Phó luôn chạy đến Vệ Húc bên người, đánh nhau. Vệ húc cho rằng hai người bọn họ đánh nhau. Dẫn theo chứng gà phóng tới bên ngoài trên bàn. Vì cái gì đánh nhau a? Hai người các ngươi không phải hôm qua mới nhận thức sao? Hơn nữa lấy nàng đối phó tầm hiểu biết, hắn sẽ không dễ dàng liền như vậy cùng Trần Hoài động thủ. Phó ngôn đi theo vệ húc bên người vây vây tay nhỏ. Không phải, không phải hai người bọn họ đánh, là đại ca cùng người khác đánh. Vệ húc xem phó tầm vẫn luôn túi đầu, đi đến hắn bên người ngồi sổm xuống nhìn hắn. Ngẩng đầu. Ta nhìn xem có hay không bị thương. Phó tầm ngừng đầu, thực xin lỗi. Vệ hút ngây ngẩn cả người vài giây, nhìn kỹ xem hắn thương. Vì cái gì phải đối không dậy nổi. Sau đó đứng lên đi nhà chính lấy tăm đông cùng cồn ý ốt. Hoài, ngươi cũng lại đây, ta cho ngươi đổ một chút. Trân Hoài cười ngồi lại đây. Vệ thầm thầm, cùng phó tầm không có quan hệ, là ta cùng người khác đánh nhau, hắn giúp ta. Vệ hút nghiêm túc cho bọn hắn hai lau một chút, tiểu hai tử đánh nhau đều là thường có sự tình. Nàng khi còn nhỏ cũng sẽ cùng người đánh nhau Không có việc gì Ta không có trách các người Bất quá đánh nhau tóm lại là không tốt Về sau không cần đánh Vạn nhất đánh trong quá trình thường tới rồi rất nghiêm trọng địa phương Tỉ như đôi mắt của ngươi, Đến lúc đó nhìn không thấy Làm sao bây giờ Trần Hoài gật gật đầu Hắn nhớ kỹ Thần Quyên đã tan tầm Cách đầu tường têu Trần Hoài Trần Hoài lớn tiếng nga một chút Sau đó liền chạy vội về nhà Vệ húc đem cồn ý ốt cấp thả lại đi Ta đi nhà giữ trẻ tiếp đệ đệ Các ngươi cùng đi không? Phó ngôn trước nhìn xem phó tầm, sau đó mới quay đầu nhìn về phía nàng. Phó tầm đi ở vệ húc bên người. Ta có thể hay không cho ngài gây chuyện. Vệ húc nhóc nhiều chuyện ân một chút. Không tính gây chuyện đi, ai khi còn nhỏ không từng đánh nhau. Hơn nữa tiểu hài tử đánh nhau đều thường có phát sinh, ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi. Nói xong liền trước tiên ở phía trước nắm phó ngôn tay nhỏ. Đi tiếp đệ đệ đi. Phó ngôn còn không quên đem mặt khác một bàn tay hướng về phía phó tầm vói qua. Đại ca, đi mau. Này sẽ lại có một ít khởi phòng, vệ húc đẩy xe con, phó nôn cùng phó tầm đi ở hai bên, trên đường gặp được hàng xóm đồng sự vẫn là muốn chào hỏi. Ba người đi đến cửa nhà thời điểm, mới phát hiện cổng lớn môn mở ra. Phó Tác ở nhà chính vừa mới uống lên một chén nước, liền nghe được cửa có người đang nói chuyện, hắn đi ra ngoài. Vệ húc nhìn đến hắn thời điểm còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Ngươi, ngươi đã trở lại. Phó Tác đẩy đẩy mắt kính, nhẹ điểm phía dưới. Ánh mắt nhất nhất từ mấy cái hài tử trên người đào qua. Phó ngôn đi đến phó tầm bên người, tay nhỏ gắt gao bắt lấy hắn quần áo. Vệ hút đau đầu, nàng mấy ngày nay nhật tử quá quá hảo, có chút quên còn có như vậy cá nhân, nếu có thể không kết hôn là có thể có hài tử, thật là tốt biết bao. Người bên kia đều vội xong rồi à. Ăn cơm xong sao? Nàng tự nhiên đẩy phó tuyển tiên tiến đến nhà chính tới, kỳ thật bọn họ đời trước quan hệ mặt sau rất kém cỏi, nàng cùng phó tắc cũng thật lâu chưa thấy qua. Giống như chính mình mau chết thời điểm cũng chưa thấy được, tuổi trẻ thời điểm như thế nào ở chung cũng đều nhớ rõ không rõ ràng lắm, cho nên nàng hiện tại có chút không biết làm sao, thái độ như thế nào mới sẽ không làm hắn phát giác không giống nhau, phó tắc là cái thực người thông minh. Phó tắc rất khoát lắc đầu, không ăn, đều ở lên đường. Vệ húc vừa lúc muốn chuẩn bị nấu cơm. Vậy ngươi trước nhìn hài tử, ta đi nấu cơm. Phó tắc gật gật đầu, nhìn không nói lời nào phó tẩm, lại nhìn xem tựa hồ có chút sợ hai chính mình phó ngôn. Cuối cùng dối tay đem phó tuyển từ nhỏ trong xe ôm ra tới. Ngươi như thế nào còn sẽ không đi đường A, có chút buồn. Phó tầm đứng ở bên cạnh nghe, cũng không núp nhích. Phó ngôn này sẽ nhưng thật ra không có như vậy sợ hãi, còn có chút tò mò hắn, nghe được hắn nói như vậy đệ đệ, nhịn không được mở miệng. Đệ đệ không ngu ngốc, bà ngoại nói, đệ đệ nhất giống ngài. Phó tắc nghe được lời này nhíu chặt mày, tả hữu nhìn xem phó tuyển, nơi nào giống hắn. Sau đó làm phó tuyển chính mình một người đỡ cái bàn chẳng hảo. Phó tuyển còn ở bởi vì chính mình có thể ra tới tùy tiện đi thẳng nhặt đâu. Phó tác từ chính mình trong bao móc ra tới một khối chocolate, là ở bên ngoài công tác thời điểm phát, nói là có thể bổ sung năng lượng, hắn cũng không ăn, rối tay đưa cho phó ngôn. Cái này là chocolate, nói là ngọt, ngươi cầm đi ăn đi. Phó ngôn nhìn xem nàng đại ca, lại nhìn xem phó thẩm. Phó thẩm chuẩn bị rối tay tiếp nhận tới. Phó tác bắt tay phóng tới một bên, không phải cho ngươi, liền một khối, cấp muội muội ăn. Phó tầm một chút đều không muốn ăn, hắn chỉ là tưởng giúp muội muội lấy lại đây mà thôi. Phó ngôn dối tay nhận lấy, nàng nhớ rõ cái này cô chocolate, ở mãi mãi ra thời điểm, mãi mãi đi hữu nghị cửa hàng cấp phó khánh mua một hối, nàng liền biết thực ngọn. Phó tác xem phó tầm vẻ mặt tức chết bộ dáng, nở nụ cười. Nam hải tử muốn đại khí, ngươi là ở mang thù sao? Phó tầm không nghĩ để ý đến hắn, mới không có. Phó tác gửi một tiếng, tạm thời tin ngươi một hồi. Nói xong hắn liền một phen bế lên tới phó tuyển vào trong phòng bếp. Phó ngôn trong tay cầm chô cô liết, phóng tới phó tầm trong tay. Đại ca chúng ta cùng nhau ăn. Phó tầm cũng không phải đặc biệt muốn ăn, hơn nữa đây là cấp muội muội, hắn là đại ca, không thể đoạt muội muội đồ vật, dùng hống ngự khí cự tuyệt. Không có việc gì, chính ngươi ăn đi, ta không thích ăn. Phó ngôn một chút đều không tin. Đại ca, ngươi nói cha hảo sao. Hắn nói đệ đệ buồn, còn không cho ngươi chô cô liết ăn. Nhưng là hắn lại cho ta ăn. Nàng nói còn thở dài một hơi, này hảo khó phân biệt. Phó tầm không biết, hắn tưởng tượng quá một cái đủ tư cách cha là gì dạng. Nhưng không gặp được quá như vậy. Vệ húc trong lòng là đã tưởng hảo, nàng nguyên bản là phải hảo hảo cùng hắn sinh hoạt. Nếu thật sự không được, vậy lại ly hôn. Phó Tác đi đến trong phòng bếp nhìn một vòng, thứ gì đều thực đầy đủ hết. Ta tới nhóm lửa. Vệ húc đang ở đem củ cải cắt thành thi, sau đó lại quấy mặt trên hồ, ở trong nồi chiên một chút. Vàng và giòn tô hoàng ăn lên liền hương, tiểu hài tử thích nhất ăn như vậy. Trương táng mệnh định vu thê. Hôm nay làm cơm chiều liền nhanh rất nhiều, rốt cuộc nhiều một người xem hài tử, vệ húc có thể chuyên tâm nấu cơm. Canh liền thiêu cái cháo, hầm cái canh trứng. Phó tuyển là thật sự một chút đều không sợ người lạ, vệ húc đều sợ vạn nhất nếu là bên ngoài người tới tùy tiện ôm hắn, đều có thể cấp ôm đi. Cùng phó tắc cũng là thật lâu không thấy, bị ôm một chút đều không bướng bỉnh, còn có chút ngoan. Bất quá ăn cơm chiều thời điểm, trên bàn cơm rất là an tĩnh. Phó tầm không nói lời nào, chỉ là chiếu cố phó ngôn ăn cơm, phó ngôn liền cảng không nói, bất quá vẫn luôn ở trộm xem phó tác. Phó tác nhớ tới một việc, đem trong bao tiền đem ra. Đây là lần này tiền thưởng, tổng cộng 55 khối 6 ma 3 phần 1, không có cấp hiếu. Vệ Húc nhìn trên bàn tiền, chần chờ một chút. Trên người của ngươi còn có tiền sao? Muốn lưu một bộ phận đi? Thật đúng là hắn, tiền tiền lương gì đó toàn bộ nộp lên. Phó Tác ăn cái bánh, hắn hôm nay ở trong phòng bếp nhìn đến vừa mới làm được thời điểm, đều cảm thấy hương. Không cần, ta nơi nào đều dùng không đến tiền, đều cho ngươi. Vệ Húc không có nói cái gì nữa, toàn bộ đều cầm lấy tới phóng tới trong túi, trứng gà hầm đặc biệt chân mềm, mặt trên xanh biết xanh biết hành thái, tích thượng hai giọt dầu mè, lại hương lại ăn ngon. Phó Tuyển là từng ngụm từng ngụm ăn, cái miệng nhỏ nhai còn rất nhanh. Ăn cơm xong lúc sau, Phó Tác đi đem nồi chén đều rửa sạch sẽ liền cầm lấy tới quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Phó Tầm, ngươi cùng ta cùng đi đi. Phó Tầm đang ở đầu đệ đệ, còn cấp phó luôn làm tiểu món đồ chơi. nghe được kêu chính mình, kỳ thật một chút đều không nghĩ đi. vệ hữu đem Phó Tầm quần áo đều cấp đem ra. đi thôi, lần trước cùng ngươi Trần thúc thúc cùng đi tẩy, lại đi phao một lần cũng thoải mái. Phó Tác xem hắn còn ở nơi đó ngượng ngùng không nghĩ đi, rối tay lấy quần áo. ngươi không phải là sợ hãi ta đi? Phó Tầm cắn chặt răng, hắn một chút đều không sợ. Lập tức liền đi ở phía trước. Vệ húc không biết vì cái gì, cảm thấy còn có chút buồn cười. Phó Nôn cũng ở bên cạnh dùng chính mình tay nhỏ che miệng cười trộm. Vệ húc đem nước gấm đảo tiến rửa chân trong buồn, lại thả nước lạnh. Chúng ta cũng rửa chân, ngày mai là thứ bảy, ta chuẩn bị đi xà bố, cho các ngươi làm áo ngủ, buổi tối xuyên, đặc biệt thoải mái. Phó Nôn thích quần áo mới. Ta đây có thể muốn mang hoa sao. Vệ húc sờ sờ năng đầu. Đương nhiên, ta cho ngươi mua cái đẹp đa dạng. Phó ngôn đôi mắt xoay chuyển, còn cố ý phóng thấp thanh âm. Nói một bí mật Nga, ta thực thích ngài, đại ca cũng là. Vệ Húc gật gật đầu. Hảo, ta đều biết. Chờ đến phó tắc mang theo phó tầm trở về, các nàng đều đã tẩy tốt hơn giường. Phó tắc đem dơ quần áo đều phao đến chậu, ngày mai buổi sáng lên có thể tẩy. Phó tầm rõ ràng trở về thời điểm thở phi phi, nhưng còn không quên lại đây cấp vệ Húc nói ngủ ngon, sau đó mới trở lại trong phòng đi ngủ. Vệ Húc này sẽ mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề Phó tác buổi tối là muốn cùng nàng cùng nhau ngủ, phó tác lớn lên rất là đẹp, mang mắt kính, trên mặt góc cạnh rõ ràng, người cũng cao, có thể là nhiều năm ở vào nghiên cứu khoa học công tác, cả người cho người ta cảm giác là không chút cầu thả, cẩn thận ngẫm lại năm đó chính mình thân cận nguyện ý nguyên nhân, kỳ thật rất nhiều đều là bởi vì gương mặt này. Ngươi lần này trở về gì thời điểm đi? Phó tác đem chính mình muốn xuyên y giải phục, từ trong bao lấy ra tới, mỗi một kiện quần áo đều điệp thực chính tề. Tạm thời không đi. Vệ húc nhẹ nhàng vỗ phó tuyển, xem hắn ngủ rồi, cấp đắp chân đàng hoàng. Tiêu hảo, ngày mai ta muốn đi mua bố, vừa lúc cũng cho ngươi làm thượng hai bộ. Phó tác nghe thế câu nói nở nụ cười, đem mắt kính gỡ xuống. Ta không thiếu, có phát đồ lao động. Vệ húc quyết định đem hải tử sự tình nói với hắn một chút. Còn có hải tử sự tình, ta đem hải tử đều nhận lấy. Phó tác nhéo một chút mũi, Ta cũng có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Vệ húc xem hắn tựa hồ thực nghiêm túc. Vậy ngươi chưa nói phó tắc nghiêm túc nhìn nàng. Kỳ thật ta nương không phải ta thân sinh, nàng là ta mẹ ruột đường ngội, xem như ta một cái đường gì, lúc trước ta nương sinh bệnh qua đời, ta năm đó mới 2 tuổi, vì chiếu cố ta, nàng gả cho cha ta. Vệ húc nghe được lời này đều có chút khiếp sợ, nàng đời trước cả đời cũng không biết, năm đó nàng cùng phó tắc là thông qua giới thiệu nhận thức, cùng phó gia tiếp xúc không nhiều lắm, sau lại trực tiếp liền không liên hệ, cho nên cũng không để ý quá. Kia, kia nàng. Phó tác biết nàng muốn nói gì, cho nên ta kỳ thật cũng suy xét quá, muốn đem hải tử nhận được chúng ta bên người, nàng bất công, chúng ta cũng không cần nàng chiêu cố, còn có cha mẹ, bọn họ tuổi cũng lớn, về hưu liền phải hưởng phúc, chúng ta cũng không nên quấy rầy bọn họ, vốn dĩ lần này trở về, ta liền tưởng đem cái này ý tưởng cùng ngươi nói, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta nghĩ đến cùng nhau. Vệ hút lúc này liền lý giải, vì cái gì bà bà chính là bất công, vậy không có việc gì. Phó tác lại suy nghĩ một chút. Ta về sau không ra kém, công tác không nội, vừa tan tầm liền sẽ về nhà. Hài tử là chúng ta hai người, gia cũng là chúng ta hai người, cho nên muốn hai người cùng nhau làm. Vệ húc đời trước trước nay không nghe được quá nói như vậy. Phó tác xem nàng có chút sừng sốt, dối tay sờ soạn một chút nàng tóc. Ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Vệ húc lắc lắc đầu. Không có gì tưởng nói, bất quá chính là, ta tiếp hài tử trở về thời điểm, cùng nàng cãi nhau. Phó tác gửi một tiếng kia không có việc gì, cãi nhau liền cãi nhau đi, nàng bản tính cũng không phải thực các người, kỳ thật nói như thế nào đâu, nàng khi còn nhỏ cũng rất chiếu cô ta, nhưng mặt sau có chính mình hài tử sinh ra, tâm sẽ tự nhiên thiên, nhân chi thường tình, chúng ta về sau liền đem nàng đương cái bình thường trưởng bối là được, không cần thiết có nhiều hơn lui tới. Vệ húc cũng là như vậy tưởng, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Ta phát hiện ngươi hôm nay cùng phía trước giống như không giống nhau, cùng ta giảng rất nhiều lời nói, về hài tử điểm này. Chúng ta nghĩ đến một khối đi. Phó tắc nhấp miệng cười cười. Chúng ta là phu thê, mệnh định, có một số việc là muốn nói rõ ràng ràng minh bạch. Vệ húc nhìn phó tắc, nàng cảm thấy chính mình phải dùng tân ánh mắt đối đại phó tắc. kia ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều sống đâu. Hai tử ngủ ở hai người bọn họ trung gian, hai người tâm tình đều không tồi. Vệ húc ngày hôm sau tỉnh thời điểm, duỗi tay sờ soạn một chút bên người, không hài tử, đột nhiên liền thanh tỉnh ngồi dậy, giày đều quên xuyên trực tiếp ra phòng. Sau đó liền nhìn đến phó tắc đã ở bồi phó tuyển chơi. Ngươi tỉnh. Như thế nào không có mặc giày, lạnh hay không? Màu đi xuyên giày. Vệ húc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới trở về xuyên giày, phủ thêm một kiện áo khoác ra tới. Ta quên ngươi đã trở lại, một sở bên người không hài tử, liền chạy ra tới. Phó tắc nhìn trên tường treo biểu. Mới 5 giờ rưỡi, ngươi nếu không ngủ tiếp một hồi. Vệ húc thở dài một hơi. Tính, hôm nay rất sống lâu. Còn muốn đi thợ mục trong nhà đưa cho tiểu tuyển làm giường, còn muốn đi cung tiêu xã mua bố, làm quần áo, còn có trong viện đồ ăn, có phải hay không muốn lại loại điểm, mặt khác đến mua đồ ăn nấu cơm. Phó tác gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi đi trước nấu cơm, ta đi biên giặt quần áo biên nhìn hải tử. Vệ húc đi trước rửa mặt, đứng ở trong viện đánh răng, hôm nay thời tiết rất không tồi, hướng xa xem, còn có thể nhìn đến đặc biệt xa sơn. Phó tác gáp thủy bắt đầu giặt quần áo, hắn cũng không sợ lãnh mặt trên liền mặc một cái áo sơ mi, giặt quần áo đem áo sơ mi tay áo bên lên. Ngày hôm qua mua trứng gà tương đối nhiều, hôm nay buổi sáng mỗi người nấu cái trứng gà trên cái bánh, nấu bột nô cháo, cơm sáng làm thiếu, cũng mau. Vệ Húc đem toàn bộ người quần áo đều tẩy hảo phơi nắng đến dây thường thượng. Cách vách tần tỷ cũng làm hảo cơm, còn bưng một chén xào nấm lại đây, mang theo Trần Hoài, tiến sân liền nhìn đến phó tác. Tiểu phó đã trở lại a, ngươi gì thời điểm đến? Phó tác đem cuối cùng một kiện quần áo đắp thượng. Ta ngày hôm qua buổi chiều trở về. Thần Quyên đem Trần Hoài nhắc tới phía trước. Ngày hôm qua hắn đi đánh nhau, còn liên lụy nhà ngươi phó tầm, ta đêm qua hỏi liền không nói, sắp đi ngủ mới toàn bộ đều giao đái, ta xem trưởng, cũng không lại đây, này không phải sáng sớm liền tới xin lỗi. Trần Hoài hiển nhiên là ở nhà bị giáo dục qua, há mồm trước bắt đầu xin lỗi. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Phó tác rôi tay sờ soạn một phen hắn đầu. Không có việc gì, ngày hôm qua phó tầm đã đều cùng ta đã nói rồi. Tiểu hai tử đánh nhau đều là chuyện thường ngày, nhưng cũng tận lực không cần đánh nhau, vạn nhất đánh tới đôi mắt, đến lúc đó nhìn không tới đồ vợn, có phải hay không liền không hảo. Trần hoài dầu dĩ ử một tiếng. Phó thúc thúc, ngài cùng vệ thầm thầm nói giống nhau, phó tầm còn chưa ngủ tỉnh sao. Hắn như thế nào như vậy lười. Phó tác giở khóc giở cười, rất là tan động. Sắc thật, quá lười. Phó tầm cấp phó ngôn mặc tốt quần áo, vừa mới đứng ở nhà chính cửa, liền nghe thấy câu nói. Ta không có. Ta tự cấp phó ngôn mặc quần áo. Thần quên nghe được lời này chính là quá hiếm lạ phó tầm. Đứa nhỏ này giống như so Trần Hoài còn nhỏ hai nguyệt, như thế nào như vậy hiểu chuyện A? Trần Hoài, ngươi gì thời điểm có thể học được phó tầm nhỏ tí tẹo liền hảo? Trần Hoài một chút cũng chưa nghe đi bảo, chạy đến phó tầm bên người, ghé vào lô thai hắn thượng nhỏ giọng nói. Cũng không phải là ta, là phó thúc thúc nói ngươi lười. Hắn không nghĩ mất đi cái này bằng hữu, chỉ có thể trước cáo trạng. Phó tầm kỳ thật đều nghe thấy được. Ngày hôm qua đi tắm rửa, hắn đã hỏi qua chính mình trên mặt bị thương, còn nói nhận thức tham gia quần ngũ thúc thúc, về sau có thể dạy hắn mấy chiêu. vốn đang rất cao hứng mà, nhưng lại nói chính mình bất động đầu góc, đánh nhau muốn rửa dùng trí thắng được. Vệ húc tử trong phòng bếp ra tới, vương là bánh. Tần tỷ sớm, ăn qua sao? Nói chuyện liền đi ra ngoài. Thần Quyên cầm chén đưa cho nàng. Ta tới nhận lỗi, hôm qua liên lụy nhà ngươi phó tầm đi đánh nhau, ngươi đừng trách hắn, đều là bởi vì Trần Hoài. Phó tầm lắc đầu. Không phải, đánh nhau vốn dĩ liền không đúng, ta lúc ấy hẳn là ngẫm lại biện pháp khác. Muốn trước động não, hắn nói rất đúng. Tần Quyên nghe thấy lời này liền càng hiếm lạ phó tầm, đứa nhỏ này thật không sai. Đây là ta buổi sáng xào nấm, cho các ngươi đưa tới một phần, ta quê quán gửi lại đây, yên tâm ăn. Vệ húc cũng không khách khí, liền nhận lấy. Vậy cảm ơn tần tỷ. Tần Quyên không nhiều lắm đãi, lôi kéo Trần Hoài lại chạy nhanh về nhà. Trần Hoài bị bắt lấy cánh tay đi thời điểm còn không quên quay đầu lại cùng phó tầm giảng một hồi ta lại đến tìm người chơi vệ húc nhìn này trên bàn cơm cơm sáng cũng ít nhiều tần tỷ đưa lại đây đồ ăn bằng không chúng ta một cái đồ ăn cũng chưa nhà bọn họ là thật sự sạch sẽ trong viện gì cũng không loại trong nhà cũng là không có gì tồn lương phó tác nhấp miệng cười cười ăn trước đi không có việc gì hôm nay chúng ta đi ra ngoài nhiều mua điểm người một nhà ngồi xuống phó tác trước cấp phó nuôn lột một cái trứng gà phó ngôn nhận lấy Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Cảm ơn. Phó Tắc nghe thấy này mềm mại ngứa khí, rồi tay xoa xoa nàng tóc, lại toàn bộ cấp nuốt loạn. Trương 9 sẻ ra chuyện, không khách khí. Phó Tầm ở bên cạnh dùng sức khái một chút chính mình trứng gà, hừ một tiếng. Phó Tắc liếc hắn một cái, như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Vệ Húc hôm nay đi hiệu sách nhìn xem, cấp tiểu tìm nhiều mua mấy quyển thư trở về, hắn đều đã 5 tuổi, còn không biết chữ. Vệ Húc đang ở bưng cháo, một muỗng một muỗng huy phó tuyển. Cháo nấu đúng chỗ, mễ mùi hương thật đủ, liền rất có muốn ăn. Hảo, bất quá muốn mua một ít đơn giản, hắn còn nhỏ, từ ghép vần bắt đầu học liền thành. Phó tầm lần này thật không có phản bác, hắn là thật sự tưởng biết chữ, sang năm hắn liền phải đi học, rất thích đi học. Vệ húc đem nấu tốt trứng gà lột da biến thành tiểu khối phong tới cháo, phó tuyển ăn cơm thời điểm đặc biệt thành thật, đều là từng ngụm từng ngụm ăn, một chút đều không quay rối. Vệ húc đem hắn uy hảo, chính mình mới bắt đầu ăn cơm, vừa mới không chú ý tới Hiện tại mới phát hiện đồ ăn trong chén còn có xào nấm, bọn họ mấy cái cũng đều là một ngụm bánh một ngụm cháo, cũng chưa lại gấp đồ ăn, là cho nàng lưu. Tới, đều mau ăn, chờ cho tới hôm nay giữa trưa, chúng ta là có thể ăn đến ăn ngon. Nói cho bọn hắn mỗi cái trong chén gấp một chiếc đũa đồ ăn, sau đó lại nhớ tới một việc. Phó tắc, giữa trưa ngươi đi chăn nuôi chạm hỏi một chút, sữa bò còn có dự định danh ngạch sao. Bọn họ nơi này khoảng cách gần nhất mục trường đại khái 30 km. Hẳn là có thể uống đến sữa bò, chăn nuôi trạm có thể dự định sữa bò, nhưng nàng nhớ rõ không phải rất rõ ràng, có phải hay không danh nạch khan hiếm gì? Phó tắc trong tay bánh đã ăn xong, đang chuẩn bị uống cháo. Hảo, ta giữa chưa đi hỏi một chút. Kỳ thật hiện tại sữa bò cũng không có rất nhiều người uống, càng tốt chính là cùng tiêu xã bán sữa mạch nha, cái kia giống nhau là làm đầu tuyển. Phó tắc, Phó tắc, ở nhà không? Ngoài cửa mặt có người ở đây. Phó tắc vừa nghe liền biết là ai, cầm chén thả xuống dưới. Ta đi xem. Phó tuyển đã ăn no, chính mình ngồi ở xe con trời, nhìn đến phó tắc đứng lên phải đi, tay nhỏ lập tức liền bắt được phó tắc quần áo và áo. Ôm một cái ôm. Phát âm không chuẩn xác, nhưng có thể nghe hiểu. Phó tắc bất đắc dĩ duỗi tay đem người cấp ôm lên. Vệ húc cười cười, đứa nhỏ này thật đúng là. Cửa nhân thủ dẫn theo một đâu quả táo, nhìn đến phó tắc trong tay ôm hải tử, nở nụ cười. Ai u, ta nói ngươi như thế nào cứ như vậy cấp trở về, là xem hải tử a. Phó tác không có nói tiếp. Ngươi tới làm gì? Là viện nghiên cứu có vấn đề. Vương dư ba sách một tiếng. Ta này không phải cho ngươi đưa quả táo sao? Ta cha mẹ từ quê quán gửi lại đây. Bọn họ quê quán là phương nam. Phó tác vốn là ôm phó tuyển, xem hắn đá cẳng chân luôn xuống dưới, cấp phóng tới trên mặt đất, một bàn tay nắm hắn. Phó tuyển mục tiêu minh sắc chân dính mà liền dỗi tay đi bắt trang quả táo túi lưới, trong miệng còn chảy nước miếng. Vương dư ba nhìn hắn như vậy, ha ha nở nụ cười. Ngươi này nhi tử cũng quá có ý tứ đi. Phó Tác hít sâu một hơi, đem túi lưới cấp nhận lấy, nhìn Phó Tuyển. Một hồi về nhà lại ăn. Phó Tuyển cũng nghe đã hiểu, đôi tay ôm túi lưới không buông tay. Phó Tác nhìn về phía Vương Dư Ba, tiến vào ngồi ngồi. Vương Dư Ba xua xua tay, ta phải về nhà, tức phụ nói tốt không cho ta nhiều ngồi, làm ta về nhà làm việc. Nói xong liền vẫy vẫy tay đi rồi. Phó Tác dẫn theo quả táo nắm Phó Tuyển vào nhà, sau đó đem quả táo phóng tới trên bàn. Vương Dư Ba đưa tới. Vệ húc biết Vương Dư Ba là ai, phó tác đại học đồng học, sau lại tốt nghiệp công tác cũng phân phối đến cùng nhau, quan hệ giống như vẫn luôn đều không tồi. Này quả táo còn rất đại. Phó tuyển đôi tay lay quả táo không buông tay. Vệ húc xem hắn vừa mới uống qua cháo, này quả táo rốt cuộc lạnh, hiện tại ăn cũng không được. Chờ đến giữa trưa lại ăn, buông tay. Phó tuyển chỉ là ngây ngẩn cả người một giây, sau đó lập tức liền buông lòng tay, ngoan không được. Ăn cơm xong. Phó tác chủ động cầm chén đuối đều giặt sạch, chén đuối thiếu cũng hảo tễ, đều lộng xong lúc sau, người một nhà mới ra cửa. Phó tác đi thợ một sư phó trong nhà lấy tiểu dương. Vệ Húc đã lanh bọn họ ba cái đi chợ bán thức ăn, trên người mang theo phiếu cùng tiền. Chợ bán thức ăn đồ ăn còn xem như không ít, Vệ Húc nhiều mua một ít có thể phóng đồ ăn, như vậy cũng không cần thường xuyên lại đây mua. Không một hồi, Phó tác cũng lại đây, từ Phó tác trong tay tiếp nhận tới xe con, đẩy Phó tuyển, tiểu dương lấy về đi. Phó tác gửi một tiếng. Làm rất không tồi, bất quá ta trên người không có tiền, quá khứ thời điểm còn quên muốn phó dư lại tiền. Vệ húc cũng cấp quên mất. Không có việc gì, ta một hồi qua đi cấp, nếu không trên người của ngươi vẫn là mang điểm tiền đi, làm cái gì cũng không có phương tiện. Phó tác lắc đầu. Không cần, liền lần này, ta dư lại đích xác thật không gì dùng tiền địa phương. Vệ húc cũng không kiên trì, bọn họ đến chợ bán thức ăn nhặt có thể mua đều mua một ít, cải trắng đại củ cải đều là ớn. Này đó đồ ăn có thể phóng, còn có trứng gà muốn nhiều mua điểm, trong nhà hài tử nhiều, cơ bản thấp nhất mỗi ngày đều phải có 3 cái, cũng là thiếu không được, mặt khác một ít bánh quy cũng muốn mua, hài tử nửa giữa trưa, nửa buổi chiều sẽ đói, cũng lót một ít. Bố cũng muốn nhức lên, vệ húc chọn lựa vải dạy trừ bỏ phó nôn chính là hồng nhạt mang tiểu hoa, dư lại nhan sắc đều là tương đối trầm ổn một ít, như vậy đến lúc đó còn thừa vật liệu thừa cũng có thể đóng đế giải. Mua xong về nhà đi ngang qua chăn nuôi chạm đi hỏi định sữa bỏ sự tình. Chăn nuôi chạm người xem bọn hắn hai vợ chồng mang theo ba cái hải tử. Các ngươi định sữa bỏ A. Phó tác gật gật đầu. Là yêu cầu danh ngạch sao? Công tác đồng chí lắc đầu lại gật gật đầu. Ban đầu là yêu cầu danh ngạch, nhưng đều ngại không hạ uống, giá cả cũng không tiện nghi, tới mua người liền ít đi, cho nên hiện tại là yêu cầu danh ngạch, nhưng danh ngạch rất nhiều. Bọn họ sữa bỏ cũng không phải một hai phải bán đi. Bọn họ rất nhiều đều là bị quốc doanh nhà máy thu mua đi, làm đại bạch thỏ kẹo sữa, còn có sữa mạch nha đều yêu cầu. Vậy các ngươi là muốn đính mấy phân A? Bốn phân. Vệ húc nghe được lời này, nghi hoặc nhìn hắn một cái. Phó tác nhìn nàng một cái. Ngươi cũng có một phần, uống lên có dinh dưỡng. Cửa sổ đồng chí đã ở chuẩn bị khai đơn tử. Vệ húc chạy nhanh tiến đến cửa sổ. Không cần, tham phân liền có thể. kia đồng chí lại ngẩng đầu tức giận xem bọn họ liếc mắt một cái nữa khi không kiên nhẫn mở miệng xác định tam phân a vệ húc không phải luyến tiếp tiền là nàng thật sự không muốn uống nàng không thích uống sữa bò ta không thích uống phó tác cũng không có nói cái gì nữa phó tâm ý vị thâm trường nhìn các nàng liếc mắt một cái phó tác cầm khai tốt đơn tử đi tiêu phí một giao chính là một tháng tiền vệ húc đem tiền đưa cho hắn sữa bò định hảo người một nhà mới về nhà phó tác lại cầm tiền đi kết giường phí dụng vệ húc ở nhà đem lấy lòng đồ ăn đều phóng hảo Phó Tầm cũng hỗ trợ vận đồ ăn. Buổi chiều lại đi hiệu sách cho ngươi mua thư, cũng không biết có hay không thích hợp, nếu là không được, ta có thể cho ngươi ra để mụ. Phó Tầm nghe thấy cái này đôi mắt đều trừng lớn. Thật vậy chăng? Vệ húc trong tay làm việc động tác không đỉnh, ừ một tiếng. Ngươi trên chán thương còn đau không? Phó Tầm dứt khoát lắc đầu, nho nhỏ thân thể ôm một viên như vậy đại cải trắng. Kỳ thật cũng không nghiêm trọng. Vệ húc đem cải trắng đều phóng tới trong phòng bếp, củ cải bãi ở bên cạnh. Sau đó lại đắp lên một tầng cái đệm, sau đó ở trong sân tìm cái tiểu buồn, bên trong lộng thượng thổ, đem hành cấp vùi vào đi. Phó tác cũng từ bên ngoài đã trở lại. Vệ húc bên này bắt đầu cùng mặt, bột ngô thêm bạch diện hai chỗ lẫn, làm thượng màn đầu. sau đó lại cấp phóng tới sọt, chờ đến môi đốn ăn thời điểm, lấy thượng mấy cái nhiệt thượng. Phó tác ở nhà chính xem phó tuyển, rèn luyện hắn đi đường. Phó tuyển cũng là cái gan lớn, một chút đều không sợ. Vệ húc đứng ở phòng bếp cửa xem qua đi, cũng không quản. Tiểu hai tử học đi đường, liền không có không quăng ngã, đây là thực bình thường. Phó tác làm chính hắn đỡ cái bàn đi, sau đó lại chạm hơi chút xa một chút, sau đó trong tay cầm một cái quả táo, hấp dẫn hắn lại đây. Phó tuyển vốn dĩ ở chơi trên bàn hộp đông, nhìn đến bên kia quả táo, lập tức liền xoay người hướng bên này đi, lập tức liền quên là chính mình sẽ không đi rồi. Vệ Húc ở bên cạnh nhìn, nay bởi vì phía trước có quả táo, đi đều mau đuổi kịp chạy, nhưng là lại mỗi một bước đều không xong, tổng cảm thấy muốn quăng ngã. Bất quá vẫn là chạy đến phó tắc trong lòng ngực. Sau đó phó tắc đem quả táo lại thả lại đến tại chỗ. Thái độ này liền phi thường hảo, lập tức là có thể chính mình đi thức mau Phó tuyển không ăn đến muốn ăn quả táo, ủy khuất méo miệng, hoa một tiếng liền khóc lên. Phó tầm vốn là ở cùng phó ngôn chơi, liền nghe được đệ đệ lớn tiếng khóc, hai người đều quay đầu lại nhìn qua đi. Phó tắc không nghĩ tới hắn khóc lên lớn tiếng như vậy. Đừng khóc, lại khóc cũng không có quả táo ăn. Phó ngôn xem không được đệ đệ khóc. Chạy tới dùng tay nhỏ vô vô hắn tiểu bà vai. Ngươi lại khóc liền phải bị đánh, cũng không thể khóc. Vệ Húc ở trong phòng bếp toàn tâm toàn ý cùng mặt, một chút cũng chưa để ý đến bọn họ, khóc liền khóc, ai lộng khóc ai hống. Phó tuyển tuy rằng sẽ không nói, nhưng hình như là nghe hiểu tỷ tỷ nói, cái mùi khóc còn mang theo nước mũi phao, trước hai chỉ nước mắt lưng tròng đôi mắt, mới không khóc. Phó ngôn rối tay lại nhẹ nhàng cho hắn lau lau nước mắt. Phó tác lại mang theo muốn huấn luyện phó tuyển đi đường. Kết quả hắn liền đứng ở cái bàn bên cạnh chơi hổ đông cũng bất động. Vệ Húc hòa hảo mặt từ trong phòng bếp ra tới. Như thế nào? Ngươi không nghe ngươi lời nói. Phó tác gật gật đầu. Sắp thật hình như là. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Vệ Húc tức giận bật cười. Ngươi dùng quả táo hống hắn lại đây. Vậy ý nghĩa là đáp ứng cho hắn ăn. Nhưng ngươi lại thu đi rồi. Không cho hắn ăn. Tuy rằng hắn còn nhỏ. Nhưng cũng ở trong tiềm thức sẽ không lại qua đây. Phó tác cũng không có mang quá hài tử. Hắn còn so ra kém Vệ Húc, hai người công tác đều là một cái so một cái vội. Kỳ thật ta đều biết, khi còn nhỏ cha ta cũng không thường thực hiện đáp ứng chuyện của ta. Vệ Húc nhíu nhíu mày. Vậy ngươi còn lừa hắn? Phó Tác ngượng ngùng đẩy đẩy mắt kính. Ta cho rằng hắn tiểu. Vệ Húc nhất thời không biết nói như thế nào. Cho nên là xem hắn tiểu mới lừa hắn, qua đi ôm Phó Tuyển. Chúng ta tiểu, ai đều khi dễ chúng ta. Phó Tuyển này biết chơi chính cao hứng mà, cũng không nghe hiểu nàng lời nói bẹp một ngụm liên quan nước miếng đều hồ tới rồi nàng trên mặt. vệ húc buông ra tay làm chính hăn chơi. Giữa chưa ăn gì, kia màn thầu hiện tại ủ bột đến buổi chiều mới có thể trưng hảo. phó tác đang muốn mở miệng nói chuyện, vương dư ba chạy vội lại đây, lần này cũng chưa tới kịp gõ cửa, trực tiếp liền đi vào trong phòng. đã xảy ra chuyện, phó tác cái gì cũng chưa cố thượng, trực tiếp đi theo liền chạy đi ra ngoài. trương mười vệ diên, vệ húc đã thói quen, bọn họ công tác nói ra vấn đề chính là vấn đề lớn. Hảo, hiện tại trong nhà cũng chỉ có chúng ta. Phó tầm có chút xem ngây ngẩn cả người. Phó ngôn nhớ rõ đại nhân thường xuyên lời nói, tay nhỏ chỉ vào ngoài cửa mặt. Làm đại sự đi. Ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, tiểu nắm tay nắm chặt. Vệ húc điểm điểm nàng đầu nhỏ. Đúng vậy, làm đại sự đi. Sau đó nhìn xem phó tuyển. Các ngươi nhìn đệ đệ đi, ta giữ nhà còn có mễ, Chúng ta hôm nay trứng cơm, sau đó ta lại cho các ngươi thêm trứng gà thêm hành thái xảo một chút. Phó tầm gật gật đầu. Vệ Húc qua đi tẩy mễ, trong nhà mẹ cũng không nhiều, mỗi tháng tổng cộng đúng giờ liền năm cân, cũng không có nhiều ít, đào tẩy hảo, đặt ở một cái đại trong buồn, hơn nữa nước ngấm, hơi chút không quá mễ, trong nồi phóng thượng hai gáo thủy, lược bí thượng phóng mễ, sau đó chính là dùng tuổi gỗ tới thiêu là được, không cần đều nhìn, phong tương ở ngay từ đầu đốt lửa thời điểm kéo sẽ càng tốt một ít. Phó Tuyển không chờ đến làm tốt cơm liền ngủ rồi. Vệ Húc làm cơm chiên trứng vẫn là phía trước học, hoàng kim cơm chiên trứng là dùng trứng dịch bọc mặn mỗi cái gạo. Hơn nữa thiết xanh biết toái toái cả thịa, nghe liền rất hương. Phó nôn vẫn luôn đi theo vệ húc phía sau, ở trong phòng bếp chuyển nhà chuyển, vừa thấy đến vệ húc xem chính mình, liền cười. Chờ đến cơm bưng lên trên bàn. Phó tầm cùng phó nôn cũng chưa ăn qua, ghé vào cùng nhau nhìn. Vệ húc nhìn bọn họ nở nụ cười. Nhìn cơm cũng vào không được trong bụng, cầm cái muông ăn đi. Phó nôn lập tức liền cầm lấy lạp cái muống, còn vươn đến chính mình tay nhỏ. Ta có rửa tay. Sau đó chính là chính mình ăn cơm một cái mễ cũng chưa sái, thực cẩn thận. Vệ húc còn cấp phó tắc để lại một chén không xào mễ, chờ đến người trở về lại xào cũng không muộn, cũng không biết hôm nay người có thể hay không trở về. Cách vách Trần Hoài đã ngửi được hương vị. Nương, vệ thẩm thẩm lại ở làm tốt ăn, ngươi cũng chưa nghe thấy hương khí sao. Tần Quyên vừa mới đem trong nhà làm cơm thịnh ra tới, duỗi tay liền đánh vào hắn trên đầu. Ngươi đi làm ngươi vệ thẩm thẩm nhi tử đi. Trần Hoài dùng tay xoa xoa đầu mình. Sau đó tử băng ghế thượng đứng lên. Ta đây đi, ngại nhưng đừng cả ta. Thần Quyên không nghĩ để ý đến hắn. Nhanh lên ăn cơm, buổi chiều đi kêu đại ca ngươi trở về, không thể vẫn luôn ở ngươi bà ngoại ra ở A. Trần Hoài cảm thấy hắn nương không có đem chính mình nói thật sự, hắn là thật sự muốn đi đương vệ thầm thầm nhi tử, dù sao một tường chi cách, ăn xong còn có thể trở về. Nương, ta buổi chiều muốn đi tìm phó tầm chơi, ta đại ca lại không phải sẽ không chính mình trở về. Thần Quyên tấm tắc 2 tiếng ngư khí treo chọc, Ngươi có phó tầm, liền ngươi ca đều không bỏ trong lòng. Vệ Húc cầm chén nhiều thịnh ra tới một ít. Các ngươi ăn trước, ta đem cái này cấp Trần Hoài ra đưa qua đi. Quê nhà chi gian đều là có gì ăn ngon đều đưa đưa, tuy rằng cũng không phải gì thứ tốt, nhưng nhiều ít đều là tâm ý. Nói xong liền bưng chén quải cái con liền đến Trần ra. Trần Hoài đang ở cùng hắn nương giảng đạo lý. Vệ Húc cười tiến bảo. Nhà ta xào điểm cơm chiên trứng, cho các ngươi đưa tới một ít, nếm thử Trần Hoài lập tức liền từ băng ghế trên dưới tới, tiếp nhận tới trong chén mễ. Cảm ơn vệ thầm thầm. Thần Quyên nhìn nhà mình nhi tử, xách một tiếng. Ngươi còn thật là không khách khí. Trần Hoài đã bắt đầu chuẩn bị đi ăn. Vệ Húc cũng cười ha hả nhìn hắn một chút. Không có việc gì, hai tử sao, ta đây đi về trước ăn cơm. Thần Quyên đem người đưa đến cửa. Giữa trưa cơm chiên trứng liền dư lại cấp phó tắc lưu lại một chén. Sau đó phó tầm cùng phó ngôn cũng đều bắt đầu ngủ trưa. Vệ húc ở nhà đem bố lấy ra tới cắt một chút, áo ngủ hảo làm, đặc biệt là tiểu hải tử, vẫn luôn chờ đến tam điểm nhiều, mấy cái hải tử đều tỉnh ngủ, phó tắc cũng không trở về. Phó tầm mặc vào áo khoác, lại cấp phó ngôn mặc vào, mới đi đến vệ húc bên người. Chúng ta có thể đi mua thư sao? Vệ húc không quên chuyện này, đem kim chỉ không thu thập một chút. Hảo, đi thôi. Phó tuyển ngồi ở xe con, trong tay cầm cái kia hổ đông, còn nghe e hê a a mở miệng nói chuyện, nhưng nói đều nghe không hiểu. Bên này hiệu sách cũng thức cũ, bên trong chính thức thư cũng không nhiều lắm. Vệ húc nhặt mấy quyển tuyển một chút. Này vốn là bảng chữ mẫu, có thể luyện tự, nhưng ngươi hiện tại còn sẽ không viết. Nàng nói còn lật xem một chút, bất quá bên trong tự đều đơn giản, có thể thuận tiện biết chữ lại luyện tập. Phó tầm gật gật đầu, hắn đều muốn. Ta có thể đều phải sao. Ta sẽ hảo hảo xem xong không loạn xé. Vệ húc gật gật đầu, liền đều trả tiền mua, còn có một ít tiểu nhân tranh liên hoàn, cũng đều cấp mua. Phong tới đẩy phó tuyển xe con, ban đầu còn muốn làm cái tân, nhưng như vậy nhìn chờ đến phó tuyển sẽ đi đường, xe con cũng liền dùng không thượng. Vệ húc bên này mang theo bọn họ ba cái về đến nhà, lại bắt đầu ngồi xuống thu thập đồ vật. Vẫn luôn chờ đến buổi tối phó tắc cũng không trở về. Vệ húc đem kia chén cơm trực tiếp xào, này tư thế thoạt nhìn người phỏng trừng phải về không tới. Phó tầm buổi chiều mua trở về thư, liền vẫn luôn nằm bò nhìn lên. Vệ húc vẫn luôn cảm thấy hắn quá sớm hiểu chuyện, tính tình lại có chút tiểu biến nữ. Nhưng loại này biệt nữ cũng là vì không quen thuộc thói quen, chậm rãi chờ đến hoàn toàn buông trong lòng kia phân cảnh rắc hẳn là là được. Cơm chiên trứng xào hảo, nàng ăn hơn phân nửa, cho bọn hắn hai phân thiếu một ít, tiểu hai tử buổi tối không thể ăn cái này không dễ dàng tiêu hóa. Ngày hôm sau sáng sớm, vệ húc nấu cháo trắng, xào củ cải ti, chiên trứng trắng bao, cơm sáng so ngày hôm qua nhiều rất nhiều. Vệ húc ăn cơm xong liền bắt đầu làm quần áo, ngày hôm qua làm áo ngủ, vài người, trường tụ quần dài, đều mau Hôm nay buổi sáng lại thu một chút đuôi là có thể hành, nàng làm quần áo vẫn là khi còn nhỏ, học được phùng, hiện tại có chút gặp gẹn, nhưng cũng có thể làm xuống dưới. Tần Quyên ở cửa kêu một tiếng vệ húc tên liền đi vào trong viện tới. Người ở nhà đâu? Vệ húc đứng lên đón một chút. Hôm nay chủ nhật, viện nghiên cứu cũng không gì sự. Tần Quyên cũng không khách khí, liền tùy tiện tìm cái băng ghế ngồi xuống, giương mắt liền nhìn đến phó tầm chính mình phùng một quyển sách, ngay cả phó luôn cũng ở cầm xem. Nhà ngươi đây là làm sao vậy? Sớm như vậy liền đọc sách sao? Nàng vẫn là thực khiếp sợ. Vệ húc cười lắc đầu. Không có, chính là một ít đơn giản. Mấy cái hài tử trong nhà không có chuyện gì. Phó tầm sang năm liền bắt đầu đi học. Ta liền nghĩ cho hắn lộng điểm đơn giản nhìn xem. Trước tiên làm quen một chút đi. Thần Quyên càng nghe mày nhăn càng chặt. Kia, bọn họ đều nguyện ý xem a. Vệ húc cao một tiếng, trong tay còn ở phùng. Cái này không phải thông qua hứng thú để giáo dục sao? có thú vị tính, hơn nữa cũng không phải cưỡng bức hài tử đi học, hài tử chính là như vậy, nếu buộc đi học nhưng thật ra không muốn, Thần Quyên chỉ có thở dài, nhà nàng Lão nhị cũng 5 tuổi A. Trần Hoài buổi sáng đi hắn bà ngoại ra, hôm qua buổi chiều nói là đi tiếp hắn đại ca, hôm nay mới đi, nhà ngươi phó Lão sư đâu. Ngày hôm qua ra điểm vấn đề, đi vội, còn không có trở về. Thần Quyên thở dài một chút, từ trước nàng cùng vệ húc đi cũng không gần, chỉ biết bọn họ vội, nhưng chưa bao giờ biết bọn họ vội đến tình trạng gì hiện tại nhưng thật ra cảm nhận được. Này cũng thật không dễ dàng, hai người các ngươi còn đều là làm nghiên cứu, bằng không thay đổi người khác, phòng trừng đều phải đoán trách hắn, không màng ra. Vệ húc tưởng nói nàng cũng như vậy cảm thấy, nhưng bọn hắn hai đều là có sai, hơn nữa đời này giống như ở thay đổi không chỉ nàng một cái, phó tác cũng có thay đổi. Ta lý giải hắn công tác, đều như vậy. Thần Quyên nói một hồi đột nhiên nghĩ đến, ta lại đây là cùng ngươi nói, có người cùng ta nói, có một đám tân đến thị Làm chúng ta qua đi tuyển, ta nhớ rõ ngươi không phải muốn sao. Vệ húc thật đúng là vẫn luôn đang đợi tin tức này, nhà nàng phía trước vẫn là sư nương đưa tới, nàng cũng nên hồi đưa một phần, nhưng vẫn luôn đều không có mua được trong tay quá. Kêu ta hiện tại đi thôi. Tần Quyên đáp ứng một tiếng cũng đứng lên, này sẽ nhưng thật ra nhìn đến vệ húc trên tay quần áo. Vệ húc, ta này còn tưởng rằng ngươi gì đều sẽ đâu, này làm quần áo thật sự có chút giống nhau. Vệ húc là không lớn sẽ cái này, từ nhỏ việc may vá đều không tốt. Hẳn là cũng có thể xuyên Thần Quyên Sì một tiếng cười ra tới Là, có thể xuyên Vệ húc cũng không có đẩy xe con Làm phó tuyển nhiều đi một chút Đối hắn có thể sớm một chút liên hệ đến đi đường tương đối tốt một chút Quay đầu nhìn về phía phó tầm cùng phó nôn Hai người đều rất thích đọc sách Hai người muốn đi sao Phó tầm lắc đầu Ta có thể không đi sao Phó nôn cũng mắt trông mong nhìn vệ húc Nàng cũng không nghĩ đi Vệ húc yên tâm phó tầm Chính hắn có thể chiếu cố hảo tự mình Hiện tại tiểu hài tử cũng không có như vậy tiểu quý, lớn như vậy một chút, ở trong thôn, đều là có thể làm việc, nàng cũng sẽ không nuông chiều hài tử. Hảo, vậy ngươi ở nhà muốn chiếu cố hảo tự mình cùng muội muội Phó tầm đáp ứng đặc biệt dứt khoát lưu loát. Vệ húc là trước ôm phó tuyển, một hồi lại làm hắn đi. Thần quên ra cửa còn cấp vệ húc dựng ngón tay cái. Nhà ngươi phó tầm cũng quá nghe lời hiểu chuyện đi, như vậy giáo dục a Vệ húc than một tiếng khí. Đi theo mụ nội nó, liền học được. Ta bà bà bên kia yêu cầu chiếu cố Hải tử tương đối nhiều, hắn là lớn nhất, lớn nhất liền sẽ hiểu chuyện rất nhiều. Có câu nói nói như vậy, người nghèo hài tử sớm đứng ra, chính là tuy rằng tuổi tiểu chút, sẽ càng hiểu chuyện một ít, cho nên nàng kỳ thật có đôi khi không quá hy vọng phó tầm như vậy hiểu chuyện, nhưng đã như vậy, có thể làm cũng là chậm rãi tới. Thần Quyên cũng hiểu đạo lý này. Sắc thật, lão đại đều là trước hết hiểu chuyện cái kia. Các nàng hai nhưng thật ra thực có thể nói đến một khối đi, liền đến dê bỏ thịt xử lý trạng. Vệ húc vẫn là lần đầu tiên biết nơi này, nàng phía trước cũng chưa từng tới, phó tác chưa nói quá, nàng tự nhiên cũng không biết. Tần Lão sư tới, vừa lúc, cho ngươi lưu tiểu sền dê, còn có một khối thịt bò, đều là tốt nhất cơ bắp. Một cái thoạt nhìn liền rất cường tráng nam đồng chí, nhìn đến Tần Quyên lại đây, liền lập tức lại đây giới thiệu. Tần Quyên nhìn cũng rất thích. Nay thật đúng là không ít, thật là phiền tói ngươi. Nam đồng chí vây vây tay, không để trong lòng, chính là thịt mà thôi, không tính gì ta này cũng coi như là không cô phụ tần huynh đệ thủy thác. vệ húc nghe minh bạch, hắn nói hẳn là tần quyên đệ đệ. kia thịt ta liền đều cho các ngươi trang thượng. bên này có cái tiểu xe đẩy, đến tiền vái tần lão sư chính ngươi đẩy trở về. tần quyên vội vàng gật đầu. cảm ơn a. trở về thời điểm, tần quyên liền đẩy xe con. vệ húc nắm phó tuyển, hắn chính là cao hứng, chỉ vào thịt nói nửa ngày, nhưng phát âm không đúng, hiển nhiên biết là ăn ngon. thủ đô vệ gia. vệ diên muốn đi vệ húc nơi nào? Hắn đi làm gì? Trương mười một tan ngon cùng cha đều phải. Vệ Thụ Lâm than một tiếng khí, nhìn hắn đại ca, nhà hắn huynh đệ tỷ muội nhiều, nhưng không giải phóng thời điểm trong nhà nghèo, có vài cái huynh đệ tỷ muội cũng chưa sống sót, hiện tại cũng chỉ có hắn cùng đại ca vệ cây dương, còn có một cái muội muội, vệ ái hoa. Bởi vì trải qua quá những cái đó sự tình, bọn họ ba người cảm tình vẫn là không tồi. Vệ cây dương có một cái khuê nữ một cái nhi tử, tiểu nhi nhi kêu vệ diên, sơ trung mới tốt nghiệp. Chính hắn ở nhà máy đi làm, cũng là bắt cấp công việc của thợ nguội lấy tiền lương cao một ít, đại tẩu là ngồi văn phòng, sớm chút năm điều kiện phi thường hảo. Ta cũng không bỏ được, nhưng hắn chính mình nói, người trẻ tuổi chính là muốn hưởng ứng kêu gọi, một hai phải đi, ta cũng không có biện pháp a Trần Thục Mai không nói chuyện, chỉ là ngồi ở một bên, dù sao lão vệ ra sự tình, nàng là không đúng tay. Vệ thụ lâm than một tiếng khí, bên kia điều kiện tương đối gian khổ, vệ hút ở bên kia vẫn là nhân viên nghiên cứu lạc. Điều kiện đều giống nhau, nhà các ngươi vệ riêng từ nhỏ đều kiều lớn lên, có thể chịu được sao? Một cái khác băng ghế ngồi chính là vệ gia đại tẩu, trương phượng vương, suy xuống tay, nàng cũng không nghĩ mở miệng cầu người, ai nguyện ý ở chị em dâu trước mặt lùn thượng một đầu A, húng chi sớm chút năm nhà nàng tình huống không nhà mình quá hảo, hiện tại cho dù nhà nàng được rồi, cũng không nghĩ cầu người. Vệ cây dương tính tình hảo chút, là cái phúc hậu người. Kia hiện tại không phải vì rèn luyện hắn sao? Chính hắn một hai phải đi. Vệ thụ lâm thấy đại ca gia đã quyết định, cũng không có biện pháp lại khuyên, cũng không phải nhà mình nhi nữ. Vậy đi bái, trên đường nhiều mua điểm ăn. Vệ gia đại tẩu thấy hắn như thế nào không thông suốt a? Kia đi khẳng định là đi. Lão nhị, ngươi đây là không nghe hiểu vẫn là chăng A. Không phải muốn cho vệ húc giúp giúp sao. Trần Thục Mai vừa nghe cái này liền tạc, vừa mới tưởng há mồm phản bác. Vệ thụ lâm liền trước không làm. Giúp đỡ. Đại tẩu, nay không thể được, nhà ta vệ húc là nhân viên nghiên cứu. Ngươi biết nhân viên nghiên cứu thực quý giá, không có thời gian kia đi hỗ trợ, hắn một cái đại tiểu hòa tử, cũng mười mấy tuổi, chính mình không thể tồn tại sao. Nếu là đi còn muốn phiền phái nhà ta vệ húc, kia vẫn là đừng đi. Hắn khoe nữ đó là sinh viên, biết sinh viên nhiều khó được sao. Lúc trước hắn khoe nữ có thể thi đậu, hắn đã phát nửa cái nhà máy kẹo mừng, đó là phần mộ tổ tiên thượng bạo khói nhẹ sự tình, cấp nhà nước làm việc, làm có ý nghĩa sự, cũng không phải là cho nàng giúp đỡ. Nói nữa nhà ai hải tử ai đau lòng, hắn khuê nữ vội đã chết. Trần Thục Mai nghe thấy vệ thụ lâm nói thiếu chút nữa đều phải vỗ tay, lời này nói vững chắc. Vệ cây dương nghe xong cũng cảm thấy đối, hắn liền nói đừng tới phiền toái vệ húc, kia phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ ra tới đến sinh viên, như thế nào hảo chậm trễ đâu. Bằng không ngày lễ ngày tết hóa vàng mã hắn cũng không dám cùng tổ tông nhóm nói. Đúng vậy, lão nhị nói rất đúng, ngươi đại tẩu đầu vóc hồ đồ, ta cũng là nói không cần. Chính là nghe nói trước đó vài ngày vệ húc không phải đã trở lại sao. Hỏi một chút bên kia hoàn cảnh gì, hảo mang quần áo, muốn đi một năm đâu. Vệ thụ lâm cái này thật đúng là không rõ ràng lắm, hắn cũng chưa kịp hỏi a, Trần Thục Mai này sẽ lại cho hắn đưa mắt ra hiệu. Vệ thụ lâm có chút ngượng ngùng ai một tiếng. Đại ca, ta vừa mới nói chuyện quá kích động, không nên như vậy nói, nhưng vệ húc nàng quá vất vả, lại đem ba cái hải tử đều tiếp nhận đi, cho nên ngươi xem thật sự không thể giúp gấp cái gì. Vệ cây dương cũng biết, ta biết, không có việc gì. Rồi tay vô vô bờ vai của hắn, nói đến cùng cũng là năm đó hắn thực xin lỗi lão nhị, còn nhớ rõ bọn họ cái kia lão tam, vệ thành khi còn nhỏ sinh bệnh nằm viện, tìm nhà hắn vay tiền, chính là ngăn đón không cho mượn, nói là sợ hải tử đã chết, tiền còn đáp đi vào không còn, nhớ tới hắn liền khó chịu. Vệ cây dương cũng không nhiều đãi, chương phượng phương đi ở hắn mặt sau. ngươi nhìn xem này lão nhị một nhà là đi lên, nói chuyện tự tin đều không giống nhau. Vệ cây dương thật sự cảm thấy năng kham. Đừng nói nữa, năm đó nếu không phải ngươi không cho vay tiền, cũng sẽ không như vậy. Trần Phượng Phương đi đến hắn bên người, rôi tay khắp hắn một chút. Hiện tại lại oán trách ta, ngươi sao không trộm tiền mượn cho hắn A. Nói xong hừ một tiếng quay đầu liền đi rồi. Vệ Húc đi tần quên trong nhà phân thịt, Trần Hoài đã mang theo hắn đại ca, Trần Tiến đã trở lại, Trần Tiến học tiểu học năm 2, đã 8 tuổi. Hoa, nương, nhiều như vậy thì ta. Trần Hoài cái miệng nhỏ đều trương lão đại, têu xong lại xoay người chạy đến cách vách phó ra. Phó Tầm, ngươi nương lộng rất nhiều thịt, ngươi không tới nhìn xem sao. Phó Tầm đã đem đầu vùi vào trong sách, bị Trần Hoài một tê mới ngẩng đầu, hơi hơi cao mày. Ta đã biết. Phó Tầm đánh tiểu liền không phải cái thèm ăn người, phó ngôn đã đứng lên trừng mắt cẳng chân hướng bên ngoài chạy. Trần Hoài to mò đi đến hắn bên người, thăm dò nhìn qua đi. Phó Tầm, này mặt trên thật nhiều tiểu nhân A, đẹp sao? Phó Tầm kỳ thật cũng không quen biết, hắn hiện tại liền trước xem họa tưởng tượng ý tứ mà thôi. Còn sẽ không, nhưng ta ở học. Trần Hoài Nga một tiếng, một chút đều không có hứng thú, cấp ném tới một bên. Đi, đi xem thịt, thật nhiều thật nhiều. Phó Tầm cũng không lại tiếp tục đợi, đi theo cùng nhau qua đi. Thần Quyên đang ở cùng vệ húc thương lượng như thế nào phân. Nhà ngươi một nửa, nhà ta một nửa. Vệ húc là đều được. Hành, trước tăng cường nhà ngươi tới. Thần Quyên cười cười. Cầm thiết thịt Nga đại đao từ trong phòng bếp ra tới, liền ở trong sân cắt ra, này thịt dê chất lượng hảo, cắt ra thịt hoa văn đều rất đẹp, thịt bò liền càng không cần phải nói, nhìn thịt đều thực làm người thích. Phân hảo lại qua cân, dù sao có gì đều giáp mặt nói rõ ràng. Vệ húc mang theo ba cái hài tử, đem nhà mình trước lấy về đi, lại đem nên cấp tiền cấp đưa lại đây, nhiều cho một ít, dù sao cũng là đáp nhân gia quan hệ. Phó ngôn nhìn nhiều như vậy thịt, nhớ tới lần đó bọn họ ăn. Còn ăn cái kia thì sao? Vệ Húc làm phó tuyển chính mình ngồi ở cái đệm thượng chơi, nàng lấy lại đây dao đang chuẩn bị thiết thịt, đều từng người thiết thượng một bộ phận cấp sư nương đưa qua đi. Ngươi muốn ăn nha? Phó ngôn điểm điểm đầu nhỏ. Có thể chứ? Vệ Húc cười đem thiết xuống dưới thịt cấp phóng tới trong rổ. Đương nhiên có thể. Sau đó lại nhìn bọn họ ba cái. Các ngươi ở nhà nhìn đệ đệ, ta đi cấp cái kia mãi mãi đưa qua đi. Phó Tầm đương nhiên đều đáp ứng xuống dưới. Vệ Húc là đem thịt phân biệt phóng tới trong rổ, đắp lên cái nắp Dẫn theo liền đi tần sở trường trong nhà, đến thời điểm Phan sư nương đang ở trong viện phơi nắng rau dại. Vệ Húc tới, người lão sư không ở nhà, hắn hôm qua đi thành phố mở họp đi, nay còn không có trở về đâu. Vệ Húc cười đem rổ phóng tới trên bàn. Không tìm lão sư, ta cùng tần tỷ lộng điểm thịt, đây là phân cho nhà ta, ta lấy lại đây cho ngài ăn, bên trong còn có một cái sườn dê, ngài có thể hầm sườn dê canh uống, đối thân thể hảo. Phan sư nương nhìn một chút, này hai đại khối thịt quá nhiều. Chúng ta liền hai người ăn không hết. Vệ húc biết, năm đó Phan Sư Nương tham gia chiến đến dịch, bị thương không bao giờ có thể có hài tử, nàng đưa ra quá ly hôn, nhưng lão sư như thế nào cũng không chịu đồng ý, chuyện này kỳ thật không ai biết, vẫn là đời trước nàng nhìn ra đến chính mình cùng phó tắc quan hệ là thật sự không tốt, lấy lại đây khuyên chính mình. Ăn xong, thật sự không được, liền làm thành thịt khô. Phan Sư Nương cười ha hả. Ta đây liền thu, ngươi nói ngươi khách khí như vậy làm gì? Nàng phía trước cùng vệ húc cũng rất ít đi lại, mỗi lần nàng tới ra cũng là vì nghiên cứu khoa học vấn đề tìm lão tần, lần này cũng là nàng biết vệ húc sự tình, mới lộng một miếng thịt qua đi nhìn xem, không thể nói là gì đại sự, còn làm nàng cấp nhớ thương thượng. Sư nương khách khí, có gì sự tùy thời tìm ta, ta phải về nhà, trong nhà hài tử đều ở đâu? Phan sư nương biết nhà nàng kia ba cái hài tử cũng không rời đi người. Ngươi nói ngươi cũng là, vội thực, ngày thường có gì sống tùy tiện tới tìm ta, ta này cũng về hưu không gì sự có thể cho ngươi xem xem hải tử hảo ta khẳng định không khách khí vệ húc cười mở miệng đồng ý tới phan sư nương nói đều là thiệt tình lời nói vệ húc vừa vặn đi đến cửa nhà thời điểm liền nhìn đến phó tuyển đỡ khung cửa đứng lên phó tầm con nhỏ tâm ở bên cạnh che chở phó tuyển vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến vệ húc lập tức liền vui vẻ lên còn đặng đặng hướng vệ húc liền đi mang chạy lại đây vệ húc một tay cấp ôm lên đứa nhỏ này lập tức là có thể sẽ đi hôn một cái lại cấp phóng tới một bên Có thể chính mình thử xem đi, đến nhiều luyện tập. Nói xong liền đem trong nhà dư lại thịt cấp bắt được trong phòng bếp đi, chuẩn bị nấu cơm, hôm nay phó tắc cũng không trở về. Phó tâm nhìn thoáng qua một mình đứng ở một bên phó tuyển. Ai, ngươi thật đáng thương, một cái ghét bỏ ngươi buồn, một cái khác làm ngươi nhiều luyện tập. Nói xong còn lắc lắc đầu. Phó ngôn đi đến phó tâm bên người. Hắn còn không có trở về a Phó tâm biết nàng nói chính là ai? Như thế nào? Ngươi còn tưởng hắn. Phó ngôn xoa bóp chính mình tay nhỏ chỉ, tối đầu gật đầu. tưởng. Phó tầm còn không có tới cập nói chuyện, phó tuyển liền bắt đầu không đỡ băng ghế, muốn đi tiểu kê vòng bên kia, hiển nhiên là nhìn đến tiểu kê tò mò. Vệ Húc ở trong phòng bếp bắt đầu làm thịt, lần trước làm chính là bạo xào thì là thịt dê, lần này cũng xào thượng một mâm, lại xào cái cải trắng, nhiệt cái hai trộn lẫn mặt màn đầu, nấu thượng cháo, mấy cái nồi đồng thời bắt đầu thiêu, lôi kéo phong tương hỏa cũng tương đối mò. Phó ngôn cầm hái xuống lạn lá cải đi uy tiểu kê. Đại ca, cha còn sẽ trở về sao? Ta thật vất vả có cha, còn không nghĩ đánh mất. Vừa nói vừa nếu máu, còn nước mắt ba ba, nàng sợ hãi nha. Phó tầm rối tay đại nhân dường như sờ sờ nàng đầu. Sẽ trở về, sao có thể sẽ đánh mất, nói không chừng một hồi là có thể trở về. Phó ngôn tay nhỏ nhéo hủy khuất ba ba, dùng tay nhỏ rủi rủi mắt lại đứng lên. Thơm quá a, ta đi xem cái gì ăn ngon nói xong người bước chân ngắn nhỏ liền đặng đặng chạy xa phó tầm chỉ có thể bồi phó tuyển trống cầm xem gà con vệ húc thì là thịt dê xào một tiểu bàn một bút cải trắng xé xuống tới vài miếng lá cải tùy tiện phiên xào một chút này này đó liền đều đủ ăn phó ngôn chạy vào đứng ở thất bên cạnh nàng đầu liền cùng sắt rau đài không sai biệt lắm cao mắt trông mong nhìn vệ húc đói bụng vệ húc nhếch miệng cười cười lại chờ một lát lập tức liền hảo phó ngôn cũng ngoan ngoãn không nói lời nào Ngồi ở trong phòng bếp tiểu ghế gấp băng ghế thượng, yên lặng chờ. Cửa có người phát thư viên ấn xe đạp tiếng chung ngừng lại. Vệ húc ở nhà sao? Có người đồ vật. Trưng 12 đường. Đường tỷ. Vệ húc ở trong phòng bếp nghe được kêu chính mình thanh âm, lau lau tay chạy nhanh liền đi ra ngoài. Bên này người phát thư sẽ tới cửa tặng đồ. Này một bao đều là nhà ngươi, mặt khác nơi này còn có một bút gửi lại đây tiền, cũng yêu cầu ngươi ký tên. Sau đó đi biêu cục lanh trở về. Vệ Húc nhìn này một bao đồ vật, hẳn là nàng nương gửi lại đây. Hai tử đồ vật, một cái khác gửi lại đây tiền. Tiếp lên liền nhìn thoáng qua, là một số tiền. Gửi tiền người là Lữ Anh, mấy năm nay bọn họ gửi qua khứ, đều gửi lại đây. Hảo, cảm ơn. Nàng đem kia bao y phục đều cấp để ra đi vào. Ba cái hài tử đều chạy qua đi, ba ba nhìn. Vệ Húc nhìn bọn họ một đám, đều là quần áo, không ăn. Vệ Húc đem quần áo lấy ra tới phóng tới bên ngoài phơi nắng. Mấy ngày nay thời tiết độ ấm chậm rãi thì tốt rồi lên, không có như vậy lạnh. Giữa trưa ăn cơm xong, vệ húc làm cho bọn họ ba cái đều ngủ chung, mở miệng kể chuyện xưa, một bên cho bọn hắn làm áo ngủ kết thúc, ngày mai thứ hai đi làm, không như vậy nhiều thời giờ, công tác thượng sự tình cũng là đẩy mạnh thực thuận lợi. Ba người bài bài nằm, một hồi liền ngủ rồi. Vệ húc đem làm tốt áo ngủ đơn giản quá một lần thủy giặt sạch một chút, sau đó bắt đầu ngồi xuống viết về công tác thượng báo cáo. Buổi chiều 3 giờ nhiều. Vài người tình ngủ, Trần Hoài cùng Trần Từng vào tới tìm bọn họ chơi. Mãi cho đến thứ ba tuần sau, phó tác mới trở về, nàng tan tầm về đến nhà thời điểm, người đã làm tốt cơm, còn đem phó tuyển cũng nhận lấy. Tan tầm, rửa tay ăn cơm. Vệ húc tẩy hảo thủ ngồi xuống, nhìn hắn. ngươi trường nào thì trở về nha. Phó tác cấp mấy cái hải tử cháo thịnh hảo. Buổi chiều ba giờ nhiều, trở về đi tắm rửa một cái, lại ngủ một hồi. Vệ húc vốn là muốn hỏi một chút hắn công tác vấn đề nhưng là nghĩ đến không thể hỏi vẫn là ngậm miệng đều giải quyết vệ húc gấp một chiếc đũa đồ ăn gật gật đầu ta có thể nghỉ ngơi hai ngày ngươi đi làm ta ở nhà mang hải tử giặt quần áo nấu cơm vệ húc nhếch miệng cười cười kia không tuổi tiểu ngôn trước hai ngày liền nói từ ngươi phó ngôn bị như vậy vừa nói còn có chút ngượng ngùng dơ lên chính mình tay nhỏ khoa tay múa chân liền một chút tưởng phó tác cho nàng gấp một chiếc đũa thịt vẫn là khuê nữ chi kỷ a muốn ăn gì cho người mua. Vệ Húc nhìn xem Phó Tầm, để ý lớn lên. Tiểu Áo Đông lọt gió. Phó Tác khoẹt miệng rơi lên. Nơi nào lọt gió, chúng ta tiểu ngôn đều không biết, bởi vì đó là quần áo khoác. Phó Ngôn căn bản là không nghe hiểu, còn chạy nhanh đi theo gật đầu. Phó Tầm cảm thấy đem muội muội bán nàng đều có thể giúp người đếm tiền, không đúng, nàng còn không biết đếm, sẽ không đếm tiền. Châu này cơm ăn cũng đều vui vẻ, mặt ngoài vẫn là thực hòa thuận vui vẻ. Đúng vậy. Ta phát hiện phó tuyển cũng sẽ đi đường, mấy ngày nay tiến bộ thực hảo, không tồi. Vệ húc tán đồng gật gật đầu. Cái này chính là phó tầm công lao khá lớn, đều sẽ đốc thúc phó tuyển luyện tập. Buổi tối vệ húc đem ban ngày tư liệu lại bổ sung viết một chút. Phó tác ở thu thập bọn họ phòng, phó tuyển bọn họ ba cái ở nhà chính chơi, hắn đi đến phòng cửa, đôi tay ôm ngực nhìn nàng. Hai ngày này ta mang hài tử, liền không cùng ngươi ở tại một gian phòng, như vậy buổi tối lên cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi. Vệ Húc đem vừa mới viết tốt tư liệu phóng tới trong ngăn kéo, nghe được hắn cái này kiến nghị cũng cảm thấy khá tốt. Tiêu hành, liền vất vả ngươi. Nàng gần nhất cũng xác thật rất mệt. Vệ Húc buổi tối nhưng thật ra ngủ một cái hảo giác, vừa cảm giác đến hưng đông. Phó Tác buổi tối lên cấp phó tuyển phao một lần sữa mạnh nha. Ngày hôm sau buổi sáng sữa bò cũng đã bắt đầu sướng tặng, nhưng là không thể trực tiếp uống, yêu cầu nấu khai lúc sau mới có thể uống. Phó Tác ở nhà mang theo hai ngày hải tử, cũng chưa nói quá mệt. Nhưng thật ra thứ tư buổi chiều Vệ Húc tan tầm thời điểm, đụng phải tần tỉ. "Ai, ngươi cũng thật có phúc khí, hai ngày này đều chuyển khắp, phó tác ở nhà mang hải tử giặt quần áo nấu cơm, đều ở khen phó tác." Vệ Húc nhíu nhíu mày, còn chế nhạo cười nói, "Nay có gì hảo truyền, ta phía trước cũng là ở nhà giặt quần áo mang hải tử nấu cơm đâu. Không ai khen ta sao?" Thần quyên xỉ sì một tiếng liền bật cười. "Đương nhiên không ai khen, còn có lần trước tiểu phó đi lấy giường, nói là chính mình trên người không mang theo tiền." Cũng truyền ra tới, tiểu phó trên người thật sự không có tiền sao. Vệ húc cảm thấy có chút vấn đề. Là chính hắn nói không cần mang tiền, ta liền đều thu hồi tới. Thần Quyên kéo nàng cánh tay. Đến, hiện tại các ngươi hai vợ chồng thanh danh đã truyền ra tới, đem phó tắc liền khen trời cao. Vệ húc nhướng mày Ta xem như minh bạch, này nấu cơm mang hải tử làm việc nhà liền xứng đáng là nữ nhân sống. Nam nhân liên can đảo còn có người khen thượng hai câu. Thần Quyên cũng là tiếp thu quá giáo dục nghe vệ húc nói như vậy còn cảm thấy có chút cảm thán. Ai nói không phải đâu. Vệ húc về đến nhà thời điểm, phó tắc đang ở giáo phó tầm tính toán. Phó tầm ngồi rất là ngay ngắn, phó tắc liền ngồi ở hắn bên người. Vệ húc như vậy xem qua đi, hai người bọn họ hình dáng rất giống. Ta đã trở về. Phó tắc xoay người nhìn qua đi. Đồ ăn ở trong nồi, liền chờ ngươi về đến nhà ăn cơm. Nói xong lại đem phó tầm vợ thu lên. Ăn cơm đi, hôm nay liền không học. Phó tầm đứng lên chính mình đem vợ bút trang hảo phó tác đến trong phòng bếp đem đồ ăn mang sang tới. Vệ húc nhìn thoáng qua, hôm nay xào trứng gà, còn có chiên thịt bò, trong nhà thịt cấp phan sư nương bên kia đưa lại đây một ít, cũng không lưu lại nhiều ít, hôm nay phỏng trứng như vậy một làm liền không có, bất quá hai hải tử trở về một đoạn này thời gian, đều trường thịt không ít. Ăn cơm đi. Vệ húc cầm lấy tới bánh bột bắp cắn một ngụm, còn không chậm trễ uy phó tuyển. Phó lão sư, ngươi biết ta hôm nay trở về nghe được bên ngoài đang nói gì sao? Phó tác cấp phó nôn gấp nhất nhất chiếc đũa đồ ăn. Cái này hẳn là còn khá tốt đoán. Vệ Húc tức giận ừ một tiếng. Vậy ngươi nói nói. Phó tác đẩy đẩy mắt kính. Hẳn là khen ngươi vận khí tốt, có thể gả cho ta. Vệ Húc cảm thấy chính mình giống như chưa từng có nhận thức quá phó tác. Hắn như thế nào có thể như vậy thản nhiên nói ra nói như vậy? Là ta vận khí tốt. Phó tác túi đầu cười cười. Hảo, không phải ngươi vận khí tốt, là ta vận khí tốt, có thể cưới được ngươi. Vệ húc đời này hơn nữa đời cũng chưa nghe qua nói như vậy, lỗ thai lập tức liền đỏ lên, nàng vẫn luôn cho rằng phó tắc là cái không tốt lời nói người. Phó tầm chỉ là nâng lên mí mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó cấp muội muội gấp một chiếc đũa đồ ăn, muội muội đệ đệ nghe không hiểu, hắn có thể nghe hiểu được a hắn đã 5 tuổi. Ăn cơm đi. Vệ húc chạy nhanh rời đi đề tài. Ngươi ngày mai liền phải đi làm đi. Phó tắc cứ nhẹ một tiếng. Đúng vậy. Bất quá mặt sau công tác hẳn là cũng sẽ không so khoảng thời gian trước vội, lần này đều ở kết thúc, công tác tương đối nhẹ nhàng. Bọn họ chính là như vậy, vội lên có thể vài thiên không thấy được bóng người, nếu là không vội, liền thật sự so vệ húc còn không vội. Buổi tối vẫn là phó tuyển ngủ ở phó tắc cùng vệ húc trung gian. Ngày hôm sau buổi sáng vệ húc cùng phó tắc lên, phân công làm việc, một cái mang hải tử, một cái nấu cơm. Vệ húc đem sữa bò nấu khai, phân biệt cho bọn hắn trang đến trong chén, sau đó nấu thượng cháo. Hôm nay trứng gà là hầm, chân mềm mềm mại, bỏ thêm rồi mẻ, xào một cái củ cải ti, một cái cải trắng. Phó tầm phó ngôn chính mình có thể đem mặt tẩy hảo, phó tuyển đem phó tuyển thu thật hảo. An cơm đi, hôm nay chúng ta đều phải đi làm, liền lại chỉ có hai người các ngươi ở nhà, đệ đệ đi nhà giữ trẻ. Phó tắc uống một ngụm cháo. Ta hôm nay hẳn là sẽ trở về tương đối chế, muốn hướng bên trong đi một chút, nếu có thể, cho các ngươi mang thịt bò hướng ăn. Vệ húc thích ăn cái này. Là bên này ở bếp lò nướng, cũng không lớn, bên trong tắc thịt bò, đặc biệt hương, bên ngoài nướng kim hoàng xúc, giòn một cắn còn lưu du thêm rất cha. Vậy ngươi nhiều mang chút, mặt khác đem tiền cùng phiếu cũng đều mang lên. Phó tác nhớ tới ngày hôm qua sự tình gật đầu. Hảo, yên tâm đi, ta nhiều mang chút. Phó tầm cùng phó ngôn cũng chưa ăn qua. Phó ngôn vừa mới uống xong sữa bò, ngoài miệng còn dính, phó tác giơ tay cho nàng lau lau. Là gì? Ăn ngon sao? Trong ánh mắt đặc biệt chân thành tha thiết, nhìn dáng vẻ là thật sự muốn ăn. Vệ Húc là thật sự không nghĩ tới Phó luôn như vậy thích ăn. "Ăn ngon, chờ buổi tối trở về là có thể ăn." Phó luôn gật gật đầu, nàng nhất định phải nhớ kỹ cái này ăn ngon. Phó tầm cho nàng đào một muỗng trứng gà. "Ngươi vẫn là trước đem cơm sáng ăn đi." Phó luôn mãi hô hô gật gật đầu, gương mặt đã có chút thì thịt, nghiến một chút chính là mệt mỏi. Ăn qua cơm sáng, Vệ Húc cùng Phó tắc mang theo Phó tuyển vừa mới đi, Trần Hoài liền chạy tới. Ta buổi sáng nhìn đến có người lại đây đưa sữa bò, nhà ngươi định sữa bò A. Phó tầm vừa mới đem tiểu kê cấp huy hảo. Đúng vậy, sao? Trần Hoài cảm thấy cái kia sữa bò không hảo uống. Chính là không hảo uống ai. Phó tầm đầu cũng chưa nâng, thực bình tĩnh nghen một chút. Nhưng là rất thơm, hơn nữa mẹ ta nói uống lên hội trưởng cao. Ta về sau muốn làm binh, cho nên muốn trưởng cao cao. Trần Hoài nhìn một chút phó tầm, ngồi ở hắn bên người. Ta đây về sau cũng cho ta nương định, ta cũng muốn trưởng cao. Ngươi không thể so với ta cao. Phó ngôn ở bên cạnh thực ngăn ngồi, nàng ở nghiêm túc chơi món đồ chơi, là ba ngoại từ thủ đô gửi lại đây. Trần Hoài nhìn Phó Tầm thật sự không có chuyện gì. Ta cũng chưa nghe được ngươi kêu vệ thẩm thẩm kêu nương đâu, ngươi vì sao không gọi a? Phó Tầm trầm mặc suy nghĩ một chút. Tê ngươi không nghe được. Trần Hoài nhưng không như vậy cho rằng, lôi kéo hắn cánh tay. Chính là ta thật sự không nghe được đâu, ta hảo hâm mộ ngươi a, vệ thẩm thẩm mỗi ngày đều cho các ngươi làm tốt an. Phó Tầm đem trò chơi ghép hình lấy ra tới. "Chúng ta tới chơi cái này đi, ngươi đừng nhấc mãi." Trần Hoài lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn đi rồi, bắt đầu thò lại gần chơi. Vệ Húc giữa chưa tan tầm đi trước nhà giữ trẻ đi tiếp Phó tuyển, hắn ở phía trước chạy vội, Vệ Húc ở phía sau đi theo. Tiểu hài tử vừa mới học được đi đường, liền đặc tưởng chính mình đi, một chút đều không cho người ôm. Đi tới cửa thời điểm mới nhìn đến có cái nam đồng chí ở cùng Phó Tầm nói chuyện, trong tay còn cầm hành lý. Phó Tầm thấy được Vệ Húc chạy nhanh kêu một tiếng. Ngài đã trở lại. Vệ Diên cũng quay đầu lại nhìn qua đi. Đường tỷ, đã lâu không thấy a. Cười đặc biệt vui vẻ. Vệ Húc nhìn đến hắn nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào lại đây? Cùng vệ Diên kém mười mấy tuổi tuổi, cho nên tổng lại nói tiếp bọn họ cũng không quen thuộc, đến nỗi tiếng nói chung liền càng không có thể. Vệ Húc làm hắn về đến nhà tới. Vệ Diên nhìn thoáng qua. Đường tỷ, nhà ngươi bên này đơn giản như vậy a, liền sân a. Vệ Húc gửi một tiếng cho hắn đảo ly trà. Đúng vậy, này vẫn là viện nghiên cứu phân sân đâu, ngươi tới nơi này làm gì? Trưng 13 gần nhất liền làm việc. Vệ diên bưng lên tới cái ly uống một ngụm nước ấm. Ta lại đây là thanh niên trí thức à, tưởng thể nghiệm một chút sinh hoạt, hơn nữa hưởng ứng kêu gọi. Vệ húc chỉ là mơ hồ biết đại bá phụ kia người nhà là có chút trọng nam kinh nữ, như thế nào bỏ được làm hắn cái này bảo bối nhi tử tới nơi này làm thanh niên trí thức. Nga, kia phân phối đi nơi nào? Vệ diên bị hỏi chuyện trạm thẳng thán. Đến vệ sinh trong sở, làm đi theo đánh tạp hỗ trợ, nói là ta thượng quá học, biết chữ, có thể hỗ trợ nhìn xem đơn tử gì. Vệ hút xem hắn giống như có chút khẩn trương. kia đi đưa tin sao. Vệ diên lắc đầu. Ta này không phải tưởng trước lại đây nhìn xem ngươi cùng tỷ phu sao. Nói nhìn một vòng, tỷ phu không dưới ban sao. Vệ hút nhảy bén nhận thấy được vệ diên biến hóa, hắn cùng trước kia không giống nhau. Không, hắn công tác bảo mật, ngươi thiếu hỏi thăm. Vệ Diên cười một chút, ta không có loạn hỏi thăm ý tứ, chính là hỏi một chút. Vệ Húc biên lên tay háo liền chuẩn bị nấu cơm. Vệ Diên nhìn xem này mấy cái hài tử, một đám đều như vậy đẹp, nguyên lai like cô cô khi còn nhỏ lớn lên cũng như vậy đáng yêu. Đường tỷ, ngươi còn nấu cơm à? Vệ Húc càng xem càng cảm thấy hắn kỳ quái. Ta không nấu cơm, kia ăn gì? Vệ Diên có chút thất vọng, hắn nghe được nhưng cùng cái này một chút đều không giống nhau, hơn nữa hắn xuyên qua lại đây lúc sau. Này đã xảy ra rất nhiều thay đổi, rõ ràng cùng hắn ba giảng không giống nhau, gia phả thượng cũng không như vậy viết, mãi mãi là một cái tận sức với thổ nhượng nghiên cứu khoa học chuyên gia, không rảnh bận tâm gia đình, hai tử cũng đều không ở bên người lớn lên, hơn nữa đại bá phụ hiện tại cũng hảo hảo, biến hóa tương đối nhiều, nhưng cũng khá tốt. Đương tỷ, ta đi trước đưa tin, chờ có thời gian lại qua đây xem ngươi. Hắn nhắc tới tới hành lý liền trước chạy đi rồi. Vệ húc rôi tay chuẩn bị cùng mặt, làm cải trắng miếng bánh bao trên nước ít nhất nàng là đường tỷ đệ quan hệ, người lại đây đệ nhất đốn, luôn là muốn chiêu đãi, nhưng hiện tại xem ra giống như không cần. Kia vừa lúc chính bọn họ ăn, ta cho các ngươi làm bánh bao chiên nước ăn, sau đó xứng với bạch hương hương gạo kê trà uống. Phó Nôn đã cao hứng vươn tay nhỏ vỗ tay. Hảo gia, ta đều đói bụng. Vệ Húc đem mặt hòa hảo, phóng tới một bên tỉnh, liền bắt đầu băng cải trắng, mà trong nồi cũng thiêu thượng nước sôi, đem miến phóng bên trong thao mềm, cải trắng cùng miến cùng nhau điều một chút, hơn nữa muối nước tương, gia vị liêu, lại xối thượng một đại muỗng lăn dù, này nhân liền hương không được, đền bù không thịt. Không có cái chảo liền ở bình thường có thể đặt ở than đá bếp lò tử thượng tiểu trong nồi tới làm, trước gấy nồi xoát dù, lại đem bao tốt tiểu bao tử, một đám bài đồng thời bỏ vào đi, trên cái đáy tiêu một ít, sau đó lại đem quấy tinh bột thủy cấp tới đi vào, đắp lên cái nắp nấu hầm, mà trong nồi dùng tuổi lửa ngao gạo kê cháo, ù ngụ cùng ngụ. Phó tầm bọn họ tam hôm nay đều ngồi xổm trong phòng bếp xem. Phó ngôn lau lau chính mình cái miệng nhỏ. Cá ca, ca, ta giống như chảy nước miếng, ngươi giúp ta nhìn xem, có hay không lưu. Phó tầm cười một tiếng, nhìn kỹ xem. Không có chảy nước miếng, hẳn là ngươi qua muốn ăn, cho rằng chính mình lưu. Vệ húc thật sự nghe không nổi nữa, đem phía trước mua bánh quy cho bọn hắn cầm lại đây. Trong nhà không phải có bánh quy sao. Đói bụng liền có thể ăn a. Phó ngôn lắc lắc đầu nhỏ, lần đầu tiên cự tuyệt bánh quy. Nương, ta chờ ăn bao bao. Vệ Húc lập tức ngây ngẩn cả người, nàng lần đầu tiên nghe thấy phó ngôn kêu chính mình nương, từ trở về chưa từng kêu lên, đời trước nàng sau lại trưởng thành cũng thực xuất sắc, từ nhỏ đến lớn đều cho rằng nàng nội hướng tính cách khiếp nhược, nhưng ai cũng không biết nàng có ý nghĩ như vậy, thậm chí sau lại cùng chính mình khắc khẩu chung nói, muốn chết ở trên chiến trường. Hảo, một hồi ta liền ăn, nàng rôi tay nhẹ nhàng ôm phó ngôn, hiện tại nàng đã bắt đầu thay đổi, cũng sẽ không tái sinh sống như vậy áp lực, về sau sinh hoạt đều là tươi đẹp. Phó luôn tuy rằng ngày thường thích ăn thoạt nhìn còn có chút tiểu mơ hồ, nhưng lần này buột miệng thốt ra tiêu nương, cũng biết chính mình chuyện xấu. Ca ca phía trước cùng chính mình nói qua, không thể tiêu nương, muốn nghe hắn nói, trước dùng tay nhỏ bưng kín miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía đại ca. Phó Tầm không nói gì. Phó luôn mới bưng tâm, sau đó chính là dính vệ húc kêu thật nhiều thanh nương, đều là đang hỏi cái này bánh bao gì thời điểm có thể ăn. Vệ húc nếu là biết làm bánh bao có thể sớm một chút tiêu nương, nàng bánh bao đã sớm làm. Lại đợi lắt nữa, lập tức liền hảo. Phó ngôn kêu xong nương lúc sau, liền càng thêm trở thành một cái tiểu trùng theo đuôi, đi nơi nào đi theo nơi nào. Một cái tiểu trong nồi tổng cộng liền thả mười cái tả hưu, vệ húc nhìn đến vừa mới đảo đi vào thủy đều không sai biệt lắm không có lúc sau, mới đem cái nắp cấp mở ra, sau đó dùng nồi sạn lập tức cấp sạn ra tới phong tới mâm. Hảo, ta trước cho các ngươi mỗi người lộng một cái, nhưng là quá năng, hiện tại không thể ăn, chỉ có thể trước nhìn. Vệ húc đem bọn họ ba cái chén nhỏ đều thu thập hảo, sau đó mỗi người một cái. Phó Tầm, ngươi xem đệ đệ muội muội a, ta đi tiếp theo làm. Phó Tầm ngà một tiếng. Vệ húc đem bao mấy chục cái đâu, ra vài nồi mới lộng xong, gạo kê cháo cũng nấu không sai biệt lắm, thịnh ra tới, bánh bao chiên nước xứng cháo. Bánh bao chiên nước phía dưới chiên vàng và giòn, bên trong cải trắng miến rất có rau dừa thanh hương vị, ăn lên cũng sẽ không nhị, đặc biệt ngon miệng. Phó Tầm, ngươi đem này một mâm cấp trần hoài đưa qua đi. Phó Tầm bưng liền đi ra ngoài, vừa mới trong nổi biên ra hắn bữa ăn, đã ăn vài cái, lại uống cái cháo là có thể no. Trần Hoài trong nhà cũng đang ở ăn cơm, nay cái trưng khoai lang cháo cũng là xào củ cải, khoai tây. Đây là ta nương bao làm đưa tới. Thần quân chạy nhanh nhận lấy. Cảm ơn ngươi a, Phó Tầm. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra tới mấy cái bánh que trèo. Đây là cho các ngươi ăn. Phó Tầm nhận lấy. Cảm ơn tần thầm thầm. Trần chủ nhiệm nay cái không ở nhà. Trong nhà liền bọn họ ba cái. Trần Hoài đã cấp Trần Tiến giới thiệu lên cách vách cơm có bao nhiêu ăn ngon. Ta cùng ngươi nói, lần trước vệ thẩm thẩm làm thịt dê đặc biệt ăn ngon, nương còn đi hỏi, kết quả làm được còn không phải cái kia vị. Thần quên tay đã nắm lô thay hắn. Ngươi lại vô nghĩa cũng đừng trách ta đậu thủ, không bận tâm chúng ta mẫu tử chi tình. Trần Tiến ở bên cạnh xem náo nhiệt, còn không quên gấp một cái bánh bao. Trần Hoài chạy nhanh xin tha. Nương, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Thần quên hừ một tiếng mới bung ra, sau đó cũng kẹp bánh bao ăn. Giữa trưa ăn cơm xong, vệ Húc cũng là đúng hạn đem Phó Tuyển đưa đến nhà giữ trẻ, Phó tầm mang theo Phó Ngôn, buổi chiều cùng Trần Hoài đi ra ngoài chơi, lớn như vậy điểm hài từ nơi nơi đều là, cũng không đến đi học tuổi tác, ở nhà cũng vòng không được, tự nhiên liền chạy đi ra ngoài. Vệ Diên đã đi đưa tin, đến vệ sinh trong sở. Với Tú Linh là mang nàng, tuy rằng biết hắn là vệ Húc đường đệ, cũng không có có gì thái độ thượng không giống nhau, hiện tại mỗi người đều là bình đẳng. Quốc gia đều giản quá, mỗi người là độc lập thân thể, cho nên chính ngươi làm không hảo chính là không tốt, hảo chính là hảo. Vệ Diên xem nàng không gì phản ứng, cũng biết xoát mặt thất bại. Với Tú Linh đem vệ sinh sở tình huống cùng nàng nói xong, mới không phải việc công xử theo phép công cái kia biểu tình, còn nợ nụ cười. Vệ đồng chí a, ta cho ngươi đề cái tỉnh, vệ húc vệ lão sư là chúng ta bên này trong sở làm nghiên cứu, là rất lợi hại, ngươi phải hảo hảo làm, không thể cấp vệ lão sư mất mặt. Vệ Diên thiếu chút nữa ngẩng chủ Hắn cho rằng chính mình đến mãi mãi có thể dính điểm di quang, kết quả còn muốn cho chính mình hảo hảo làm, không thể mất mặt. Kia về sau liền không có biện pháp chắp vá. A, hảo, ta biết, khẳng định sẽ không. Với Tú Linh khẳng định gật gật đầu. Như vậy liền rất hảo, Vệ sư phụ già lão sư đều là đặc biệt ưu tú người, cho nên biểu hiện tốt một chút cũng bình thường, cũng ngàn vạn không thể kiêu ngạo. Vệ Diên chỉ có thể nghe theo an bài. Vậy từ ngày mai bắt đầu Ngươi đi theo chúng ta trong sở liền đi hạ đến nơi chăn nuôi cấp chúng ta các hương thân kiểm tra thân thể, nếu tới liền phải làm ra công hiến, chúng ta bên này điều kiện là gian khổ chút, nhưng ngươi khẳng định có thể. Vệ riêng là có thể, ban ngày vẫn luôn ở học tập, làm chuẩn bị, ngày mai đi thời điểm muốn mang hòng thuốc, mai cho đến buổi tối mới ăn đến cơm, sau đó liền trở lại an bài vệ sinh trong sở trụ ký túc xá đi trụ, 5 giờ liền phải lên. Phó tác là buổi chiều 4 điểm nhiều liền đã trở lại, bọn họ bên kia thực thuận lợi. Lần này kết thúc cũng sớm. Phó tầm cùng phó ngôn ở trên đường nhìn đến cha hắn, cũng đi theo chạy tới. Phó ngôn chạy đặc biệt mau, trên mặt thịt còn ở đạn, lớn tiếng kêu người. Cha! Phó tác chỉ là ngoại ý muốn một chút, sau đó cao hứng lên, một phen đem người cấp ôm lên. Cha cho các ngươi mua nướng hướng, chúng ta về nhà đi ăn, tiểu hoài, cũng cùng nhau lại đây ăn, ta mua nhiều. Phó ngôn sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Giữa trưa nương làm bánh bao, ăn ngon no no. Phó tác dôi tay cũng nhéo một chút. Sắc thật rất cổ, kia chúng ta liền chờ một chút, chờ đến buổi tối ăn cơm chiều khẳng định liền đói bụng. Phó Tầm cùng Trần Hoài theo ở phía sau đi. Phó tác về nhà trước rửa tay rửa mặt, mới cho bọn họ đem nướng hướng đem ra. Muốn ăn hiện tại là có thể ăn. Trần Hoài muốn ăn, hắn rưỡi chưa ăn no một cái buổi chiều đã sớm đói bụng. Phó tác cũng là đói bụng, hai người cầm liền ăn lên, nướng hướng bên trong phòng chính là thịt dê, cũng có thịt bò nhân, phi thường hương cùng giữa trưa hoàn toàn không giống nhau. Phó ngôn chính mình ăn một cái ăn không hết, liền ghé vào phó tầm cái kia mặt trên cắn một mồm to. Các ca, ca, ta cũng kêu cha, bởi vì giữa trưa kêu nương, không gọi, hắn sẽ khổ sở còn sẽ khóc. Phó Tác không ở nhà chính, đi buồng trong thay quần áo. Phó tầm rôi tay sờ sờ nàng bím tóc nhỏ. Ta đã biết. Phó ngôn không nghĩ làm đại ca khổ sở, cũng không nghĩ làm cha mẹ khổ sở, này sẽ giống cái đại nhân giống nhau biên nhai biên thở dài một hơi. Phó tác đổi hảo quần áo từ buồng trong ra tới, bọn họ lần này ngồi xe đi sa mạc làm thí nghiệm, trở về quần áo đều là dơ, trực tiếp thay thế, sau đó liền đến trong viện đi giặt quần áo. Nướng hướng không nhỏ, bên trong không có nhân chính là đại giống cái mầm, nhưng là trang nhân thịt liền cùng cái đại nhân nắm tay giống nhau, trần hoài ăn hai, thẳng đánh no cách. Phó tác quần áo tẩy hảo, nhìn xem thời gian liền đi trước tiên tiếp phó tuyển trở về. Vệ Húc hôm nay ở viện nghiên cứu nghiên cứu đầu đề qua, vốn là làm nàng làm tổ trưởng. Nhưng là nàng cự tuyệt, đề cử phía trước tổ trưởng, nàng phó tổ trưởng là được, như vậy đã có thể đề cao tốc độ, cũng có thể cho người khác cơ hội. Đây là ta làm tốt tư liệu, đã đặt ở nơi này. Vệ Húc đem chính mình kia bộ phận vượt mức hoàn thành, về nhà trên đường vừa vặn gặp phải với Tú Linh. Vệ lão sư, vệ diên là người đường đệ a. Ta ngày mai cho hắn đại an bài thượng sống. Chương 14 chúng ta chờ ngươi trở về. Vệ Húc cười gật đầu. Các ngươi công tác ta cũng không hiểu, nên an bài liền an bài. Nếu lại đây, đó chính là muốn thành thật kiên định làm việc. Với Tú Linh liền biết vệ húc người như vậy, tư tưởng thượng khẳng định không thể kéo chân sau, cho nên phía trước cùng vệ diên nói nàng cũng là cố ý nói như vậy, rốt cuộc kia đều phải là nhận thức người tới thắc quan hệ, chính là không ai làm việc. Vệ Lao Sư nói rất đúng. Hai người trên đường nói chuyện cùng nhau về nhà, tới rồi giao lộ mới tách ra. Phó tác ở nhà bồi hài tự chơi, thấy vệ húc trở về mới làm cho bọn họ mấy cái chính mình chơi, đứng lên cùng vệ húc nói chuyện. Ngươi đã trở lại, ta đơn giản làm cơm. Vệ húc không nghĩ tới hắn trở về sớm như vậy, cho rằng như thế nào cũng muốn buổi tối, nhớ tới chính mình thu được tiền. Trong nhà đem hai chúng ta mấy năm nay gửi về nhà tiền đều cấp gửi lại đây, phỏng chừng là bởi vì lần trước phát sinh sự tình. Phó tác không để ý, chuẩn bị đi thịnh cơm. Không có việc gì, gửi trở về liền vừa lúc cầm hoa. Vệ húc nhìn hắn một cái. Ngươi nếu là có cái gì phiền não cũng có thể cùng ta nói, tuy rằng công tác thượng yêu cầu bảo mật nhưng chúng ta là phu thê. Cho nhau lý giải không phải một câu nói nói mà thôi, là yêu cầu lẫn nhau chia sẻ, đây là phu thê hàng nghĩa, nói cách khác chính mình một người quá không phải càng tốt. Phó tác cười đem mắt kính hai xuống, rùi rùi mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng rơ lên. kia hiện tại liền có một vấn đề, ta ngày hôm qua cả đêm không ngủ, hôm nay hy vọng muốn đi ngủ sớm một chút. Vệ húc xem hắn chút nào nhìn không ra tới cả đêm không ngủ bộ dáng Vậy ngươi về nhà không hảo hảo nghỉ ngơi, còn nấu cơm, lại tiếp hài tử Ngươi hiện tại mau ăn cơm trước, sau đó liền đi ngủ, bọn họ ta tới quảng. Phó tắc cử một tiếng, lại đem mắt kính mang lên. Ta đi thịnh cơm. Vệ húc tẩy hảo thủ, sau đó làm cho bọn họ mấy cái đều ngồi xong. Nghe ta nói, hôm nay buổi tối ăn cơm xong, liền ở các ngươi trong phòng chơi. Các ngươi cha ngày hôm qua công tác quá mệt mỏi, hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút, cho nên không thể quá xảo. Phó ngôn nghiêm túc gật gật đầu. Ta bảo đảm ngoan ngoãn. Sau đó còn so một cái hư thủ thế. Phó tầm cũng gửi một tiếng. Phó tác đã đem cháo đều thịnh hảo bưng ra tới. Uống cháo đi, bên trong chính là thả táo đỏ, chúng ta lần này công tác đi khá xa điểm, ta mua bên kia đỏ thâm táo, còn có nho khô, đều cấp phóng tới cháo. Vệ Húc không nghĩ tới hiện tại còn có thể mua được cái này. Phó tác nấu cháo, nhiệt nương hướng, đơn giản xào một cái cải trắng, đồ ăn đơn giản nhưng đủ ăn. Còn có đồng hương nói sớm nhất thuộc dưa hạ mì là tháng 6 phân, nếu là có cơ hội, ta có thể cho các ngươi mang về tới. Vệ húc cầm cái muông ở phó tuyển cháo quái, làm nó lạnh hơi chút nhanh lên. Phó tầm không phải rất đói bụng, hắn chỉ uống cháo liền hảo. Phó tắc cấp phó tầm bẻ nửa cái nương hướng. Cấp, ăn đi. Phó ngôn đôi mắt lượng lượng nhìn phó tắc. Cha, dưa hạ ở mì là gì? Nó sao? Vệ húc gử một tiếng, đã ở bưng chén uy phó tuyển. Thực ngọn, là bên này đặc sản, bên này chính là trái cây tương đối nhiều. Nàng chính là làm cái này, đối này đó biết đến vẫn là rất rõ ràng. Phó ngôn nghe thấy thực ngọt liền rất thích, trong tay cầm bánh bao cắn một ngụm. Kia đại nhân muốn nói lời nói giữ lời, cha phải cho chúng ta mua. Phó tác gật gật đầu. Kia đương nhiên, ta khẳng định có thể nói giữ lời. Hắn cơm ăn xong, rửa mặt hảo liền trực tiếp đi trong phòng ngủ. Vệ Húc đi thu thập chén đũa. Phó Tầm đi theo đến trong phòng bếp hỗ trợ. Ta sẽ tẩy, tẩy cũng sạch sẽ. Vệ Húc không ngăn cản, làm việc nhà lại không phải chuyện xấu. Hành, chúng ta đây cùng nhau tẩy. Tám giờ nhiều. Vệ húc liền cấp phó tầm cùng phó ngôn rửa mặt xong tiện tay, làm cho bọn họ thay áo ngủ đi ngủ. Ta đẹp sao? Phó ngôn mặc vào quần áo mới, chính là vui vẻ. Vệ húc phía trước cấp tẩy hảo, vẫn luôn cũng chưa cơ hội bớt, lúc này mới chuẩn bị cho tốt. Phó tầm như thế nào không biết mội mội như vậy xú mỹ. Ngươi đẹp nhất. Ngữ khí hơi mang có lệ. Phó tuyển chính mình ở bên cạnh chơi. Vệ húc cấp phó ngôn giật nhẹ quần áo, còn hành, có thể xuyên, chính là lớn một ít. Phó tầm. Đối đại nữ hải tử muốn lễ phép, có người hỏi ngươi, muốn nghiêm túc trả lời. Phó tầm nhấp môi ân hạ. Ta đã biết. Sau đó quay đầu nhìn về phía phó nôn. Ngươi đẹp nhất. Trong giọng nói rõ ràng mang theo tất cả đều là chân thành ngữ khí, nhưng nghe liền có chút tưởng tấu hắn. Vệ húc đều mau nhịn không được muốn cười ra tới. Ngươi vẫn là ngủ đi. Phó tầm cảm thấy chính mình đã thực chân thành, nhưng giống như còn là không đúng, dứt khoát nằm xuống tới. Vệ húc cho bọn hắn đắp chân đàng hoàng. Chính mình ôm phó tuyển ở nhà chính chơi một hồi, hắn cũng ngủ, chính mình mới ôm hắn đi vào. Phó tuyển giường đã làm tốt, theo lý thuyết có thể đem hắn phóng tới trên cái giường nhỏ, nhưng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường phó tắc, vẫn là đem người phóng tới hai người bọn họ trung gian. Ngày hôm sau buổi sáng, phó tắc chưa tỉnh, hắn chiều nay đi làm liền có thể. Vệ hút cơm sáng trên khoai tây bánh, cho bọn hắn nấu nhiệt sữa bò, hiện tại đã là tháng tư phân, so tháng ba, thời tiết hảo rất nhiều, cũng không có như vậy lạnh. Bọn họ mấy cái quần áo đều thay đổi mỏng một ít áo đông. Ngươi đi làm đi, ta giữa trưa lại đem phó tuyển qua đi. Vệ hút cũng không nhọc lòng. Hành, ta đây đi trước. Nàng vừa ra khỏi cửa liền gặp phải Tân Quyên. Tân Quyên vặn thượng vệ hút cánh tay. Trần Hoài nói muốn đính sữa bò, bởi vì ngươi ra đính. Vệ hút con bao, gật gật đầu. Là, sữa bò đối hải tử thân thể hảo, có dinh dưỡng. Tân Quyên vẫn luôn cảm thấy cái kia vị tương đối khó nghe, nghe được vệ hút nói như vậy cũng rất là tâm động. ta còn tưởng rằng hắn là là tùy tiện nói. nếu là như vậy, ta tan tầm trở về cũng cho hắn đính thượng, hai người đều uống. phó tác ở nhà mang hài tử, vẫn là rất đơn giản. phó tâm hiện tại đối phó tác cũng không gì ý kiến, vẫn là thực nghe lời. cái này là ta viết, ngài có thể giúp ta nhìn xem sao. phó tâm cầm chính mình luyện tập viết con số lại đây. phó tác rôi tay nhận lấy. thực không tồi à. bất quá cái này tám viết có phải hay không có chút không thuận. đi đem bút lấy lại đây ta tới giáo ngươi. Phó Tầm lập tức liền chạy về đến trong phòng đi lấy bút. Phó Tác cười nắm hắn tay bắt đầu mang theo hắn viết. ngươi xem như vậy tới viết, ngươi không cần sốt ruột, nhiều luyện luyện liền khẳng định có thể viết càng đẹp mắt. Phó Tầm yên lặng gật đầu, sau đó liền đến bên cạnh chính mình viết. Phó Tác ở nhà dẫn bọn hắn một bữa trưa, phải làm cơm, các ngươi ăn cái gì? Phó Ngôn lôi kéo hắn tay. cha, ngài có thể không làm sao? ta muốn ăn nương làm. Phó Tác bất đắc dĩ xoa xoa nàng đỉnh đầu. Hành đi, chúng ta chờ ngươi nương trở về. Phó ngôn lập tức liền cao hứng lên, còn sẽ không quên ăn uổi hắn. Cha, không có quan hệ, nấu cơm không thể ăn thực bình thường. Phó tầm ở bên cạnh xoa bóp nàng mặt. Vẫn là ngươi tương đối có thể nói, ta cũng như vậy cho rằng. Hai người bọn họ đều không nghĩ lại ăn hắn làm cơm. Phó tác thật sự không nghĩ tới chính mình làm cơm sẽ lọt vào ghét bỏ, dứt khoát lấy ra tới một cái thùng giấy tử. Ta chuẩn bị lại cho các ngươi họa cái trò chơi ghép hình, nhưng muốn họa cái rất khó. Hắn là làm hàng thiên phương hướng, ngày thường thường xuyên sẽ vẽ, tùy tiện họa thượng một cái tiểu động vật vẫn là rất đơn giản, vẽ một cái voi, sau đó cấp tô lên nhan sắc, lại cấp cắt thành không giống nhau đồ hình, đây là hai người bọn họ trước mắt thích nhất đồ chơi. vẽ húc công tác tương đối quy luật một ít, đến thời gian là có thể tan tầm, trước mắt bọn họ tổ hạng mục cũng đều thực thuận lợi, ra viện nghiên cứu thời điểm cùng tần sở trường vừa vặn đụng tới cùng nhau. Người sư nương cùng ta nói ngươi đưa tới thịt bò cùng thịt dê, về sau không cần tặng Nhà các ngươi hải tử nhiều, muốn nhiều cấp hải tử ăn, chúng ta nơi này so ra kém thủ đô, nhưng cũng không thiếu bọn họ miệng. Vệ húc cười ai một tiếng? Ngài yên tâm, hải tử thiếu không được miệng. Tân Phụng Triều cảm thấy vệ húc một đoạn này thời gian biến hóa vẫn là khá lớn, công tác thượng gần nhất vài lần báo cáo đều so với phía trước ý tưởng thành thục rất nhiều, cũng làm tương đối hảo. Ta có một chuyện cùng ngươi nói, chúng ta sở muốn tuyển một cái chủ nhiệm, ta tưởng tuyển ngươi, cũng không phải là bởi vì thịt ha. Vệ húc nở nụ cười. Ta còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, làm phó thủ liền rất không tồi. Tần Phụng Chiếu biết nàng bán khoan. Làm nghiên cứu khoa học không thể có nửa điểm dở cho bị bợm, yêu cầu chính là thực học. Ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại rất nhiều người còn đều ăn không đủ no, năng lực có bao nhiêu đại, liền phải gánh bao lớn trách nhiệm. Bất quá cái này ta tuyển ngươi còn không hoàn toàn xác định, ít nhất chờ đến các ngươi tổ cái này hạng mục kết thúc, ta còn muốn nhiều nhìn xem. Nói xong liền đi trước. Vệ húc nhớ rõ trước kia trong sở giống như cũng không có thiết trí quá một cái chủ nhiệm. Lần này là bởi vì nàng tác dụng đã xảy ra thay đổi. Cũng mặc kệ ở đâu cái chức vị, nàng đều sẽ dốc hết sức lực, suy nghĩ cẩn thận điểm này, trong lòng cũng không có gì tay mải. Vệ húc về đến nhà nhìn đến phó tầm cùng phó nôn đều ghé vào trên bàn, đi qua đi mới nhìn đến đây là lại làm một cái trò chơi ghép hình. Đây là mới làm A. Phó Nôn nghe được thanh âm trước buông trong tay món đồ chơi, chạy tới ôm nàng. Nương! Vất vả, ta buổi sáng thức ngoan. Vệ húc ngồi sổm xuống vùng nàng khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Đi chơi đi. Phó ngôn lại chạy qua đi. Vệ húc nhìn một vòng cũng không thấy được phó tắt người biên lên tay háo chuẩn bị nấu cơm. Cha ngươi đâu? Phó tầm đầu cũng chưa nâng, chấm mê với món đồ chơi. Lần trước cái kia thúc thúc lại đây, nói là làm cha ta đi lấy thứ tốt. Vệ húc cười lắc đầu. Hành, vậy các ngươi trước chơi đi, ta đi nấu cơm. Trong nhà ngay từ đầu tháng 3 loại đồ ăn chỉ là lộ ra một cái tiểu manh mối, tạm thời là không thể ăn. Vệ húc vẫn là nhiệt màn thầu bộ tạm sau đó khoai tây sợi xào giấm, còn có cái cải trắng miến, nấu thượng nước cơm. Phó ngôn từ bên ngoài chạy vào. Nương, muốn phóng nho không a Ngữ khí cùng biểu tình đều thập phần nghiêm túc. Vệ húc gửi một tiếng. Hảo, ta nhớ kỹ. Phó ngôn lại đặng đặng chạy đi ra ngoài. Không một hồi, phó tác cũng đã trở lại, trong tay dẫn theo một túi đồ vật. Phó tuyển chính mình sẽ chạy, đã vào nhà tìm được KK tỷ tỷ. Phó tác liền dẫn theo đồ vật vào phòng bếp. Ta đi cầm một ít ruột sấy, ta cùng người dự định tiếp theo, có thể làm lạp xưởng, về sau làm lạp xưởng cơm cũng có thể. Vệ Húc mở ra túi nhìn thoáng qua. Vương Dư ba ra làm cho a. Phó tác a một tiếng, cấp đảo tiến châu, lấy lại đây một cái băng ghế liền chuẩn bị tẩy. Vệ Húc xem hắn làm việc động tác còn rất nhanh nhẹn, nói thật ra, nàng đời trước hoàn toàn không biết Phó tác sẽ làm này đó. Hắn ở chính mình trong lớn tượng từ trước đến nay đều là công tác đệ nhất, đương nhiên chính mình cũng không ngoại lệ. Phó tác làm việc biên cùng vệ húc nói chuyện. Còn không có đưa tiền, ta một hồi buổi chiều đi làm, ngươi cho ta, ta thuận tiện mang qua đi. Vệ húc động tác thực nhanh nhẹn, cháo đã ngao thượng, khoai tây ti ở tức ra. Phó tác ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Ta lần này đi ra ngoài khả năng muốn 10 ngày nửa tháng, vẫn là muốn chính ngươi ở nhà. Bọn họ nhiệm vụ lần này càng nặng nghề, đi địa phương càng không ai yên. Vệ Húc gật đầu. Kia phải chú ý an toàn, chúng ta đều chờ ngươi trở về. Chương 15 Liêu nhân. Phó Tác đem ruột sấy đều xử lý tốt, sau đó liền trước ngâm mình ở trong nước, sau đó ngồi xuống bắt đầu nhóm lửa. Đồ ăn đoàn đến trên bàn cơm. Vệ Húc nhìn bọn họ mấy cái. Ngươi cùng bọn họ nói đi. Phó Tầm cùng Phó Nôn nghe được lời này đều tò mò nhìn hắn. Phó Tác đem chiếc bố bông. Ta lại muốn đi công tác công tác, lần này khả năng muốn đi hơn 10 ngày. Phó Nôn nghe được Phó Tác phải đi lập tức liền từ băng ghế trên dưới tới chạy đến hắn bên người vươn tới cánh tay sau đó chính là một cái đại ôm cha ta sẽ dùng sức từ ngươi phó tác vô vô nàng bà vai ta cũng sẽ từ ngươi phó tâm biết chính mình là đại ca ta sẽ xem trọng đệ đệ muội muội cũng sẽ làm việc nhà phó tác duỗi tay ở hắn trên đầu xoa xoa ai u thật là không dễ dàng ngươi còn sẽ nói dễ nghe lời nói a phó tâm bất đắc dĩ hừ một tiếng một câu đều không phản ứng hắn Vệ húc bưng lên tới Trác Huy Phó Tuyển. Ngươi đừng đầu bọn họ, cơm nước xong còn muốn thu thập hành lý đâu? Phó Tác cười gật đầu. Phó luôn đem chính mình tiểu băng ghế dọn đến Phó Tác bên người. Ta muốn buổi trà. Ăn cơm xong, Phó Tác chính mình đến trong phòng thu thập quần áo, hắn quần áo đều đơn giản, có cái tắm rửa cũng đã đủ rồi, giống bọn họ nếu ở sa mạc đợi hơn 10 ngày, khả năng đều sẽ không có gì cơ hội thay quần áo. Phó Tuyển sẽ sau khi đi, liền thích nơi nơi chạy, trong phòng đồ vật cơ hồ không cần thu thập. Thu hảo không một hồi, liền sẽ lung tung rối loạn. Phó tầm bọn họ ba cái ở nhà chính chơi, vệ húc đến trong phòng chuẩn bị xem hắn thu thập thế nào. Môn không có quan trọng, chỉ là hờ khép, nàng cũng không từng khác, đẩy liền đi vào. Phó tác vừa mới đem áo sơ mi khởi, chuẩn bị thay một kiện. Vệ húc liền nhìn đến hắn lỏa lộ thượng thân, tuy rằng nhiều năm làm nghiên cứu khoa học công tác, nhưng cũng thường xuyên phải làm một ít thể lực sống, chính hắn cũng chú ý rèn luyện thân thể, cho nên nửa người trên gần một cái bóng dáng liền rất liêu nhân Cái kia, người trước đổi đi, ta chính là hỏi một chút người thu thập hảo không. Ngữ khí chấn định, sắc mặt như thường, nói xong liền cấp mang lên môn, sau đó hít sâu hai hạ, không phải thẹn thùng, chỉ là có chút nhiệt mà thôi. Phó tác cười một tiếng, tiếp tục đem áo sơ mi mặc tốt, sau đó mang lên đồng hồ cùng mắt kính, hắn đồng hồ là trong sở cố ý xứng đôi, đây là chuẩn bị. Phó tầm lấy lại đây một cái sách bài tập, xem ta cái này viết hảo sao. Vệ Húc chạy nhanh tiếp nhận tới vợ đến bên cạnh đi cho hắn nhìn xem. Phó Tắc ra tới thời điểm dẫn theo hành lý, Ta đây đi trong sở, thuận tiện đem Phó Tuyển đưa qua đi đi. Vệ Húc cũng muốn chuẩn bị đi làm, ta cũng đi làm, hai người các ngươi ở nhà chơi đi, đừng chạy quá xa. Phó Tầm cùng Phó Nôn đều là làm người bất lo hải tử, cũng sẽ không không nghe lời nơi nơi chạy. Vệ Húc cùng Phó Tắc đem Phó Tuyển đưa đến nhà giữ trẻ, sau đó liền cùng đi đi làm, đến tách ra ngã rẽ. Phó Tắc duỗi khai cánh tay. Nhẹ nhàng ôm một chút vệ húc, hắn cao cao đại đại, cánh tay rối khai liền đem vệ húc cấp ôm ấp ở trong ngực. Phải bảo trọng hảo tự mình. Vệ húc không có động, chỉ là gật gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm. Vương Dư Ba chạy tới. Phó Tắc, Tẩu Tử. Phó Tắc đem cánh tay buông ra. Vương Dư Ba mặt sau còn đi theo một cái nữ đồng chí. Phó Ca, Tẩu Tử Hảo. Vệ húc cũng không có gặp quan nàng, cũng là vì đời trước cùng Phó Tắc quan hệ cũng không tốt cho nên hắn bằng hữu bên kia người cũng đều không quen biết. Ngươi hảo, tẩu tử còn không có gặp qua ta đi, ta kêu hứa Cẩn ở đồng xưởng làm kế toán. Vệ húc cũng tiến hành rồi tự giới thiệu. Hứa Cẩn khung xương tương đối tiểu, nhưng người rất cao, lớn lên cũng thực ôn nhu cái loại này. Ta phía trước liền nghe nói qua tẩu tử, ở viện nghiên cứu rất lợi hại. Vệ húc khiêm tốn xua xua tay. Không có, đều khoa trương. Phó tác tử trong túi đem tiền đem ra. Cấp, định thì tiền. Vương dư ba tiếp nhận tới lúc sau lại cấp đến hứa cần trong tay. Tẩu tử, ta phó ca này trong tay đều không mang theo tiền, Ngươi giáo dục thật tốt, này vương dư ba còn mỗi ngày muốn tàng tư tiền thuê nhà, hắn cũng không mà hoa, còn một hai phải tàng. Vương dư ba bị bóc đoảng, chạy nhanh khụ khụ hai tiếng. Hảo, chúng ta đi vào trước, một hồi liền phải xuất phát, ngươi ở nhà chiếu cố hảo tự mình đi. Nói xong liền lôi kéo phó tác đi vào. Phó tác hướng về phía vệ húc cười cười. Hứa cần đối vệ húc còn rất tò mò. Nữ đồng chí làm nghiên cứu khoa học hiếm thấy. Tẩu tử, cái kia chờ đến thịt tới rồi ta kêu ngươi, ngươi có thể lại đây lấy, là chúng ta bông xưởng đồng sự thân thích ở xưởng chế biến thịt mua bán chỗ đi làm. Vệ húc nghe này quan hệ liền rất vòng. Cảm ơn ngươi A, này còn muốn đáp thượng nhân tình. Hứa cần xua xua tay. Chủ yếu là muốn ăn. Vệ húc cũng nở nụ cười. Bên này là khí hậu lục địa, thảm thực vật lấy lùn cây là chủ, bất quá cũng có rừng cây. Trần Hoài dẫn theo sọt đi nhặt củi lửa. Ở cửa kêu phó tầm. Phó tầm ở nhà tìm một vòng, miễn cưỡng tìm được một cái giỏ tre. Ba người mới cùng nhau xuất phát, bên này nhặt tủi lửa cũng liền này một chỗ, hiện tại khô một chi cũng coi như là không ít. Phó tầm lôi kéo sọt đi vào, Phó ngôn ngươi liền đứng ở ven đường là được, nơi này thật nhiều thảo, sẽ chắt đến ngươi. Phó ngôn lớn tiếng hô một tiếng hảo, liền ngoan ngoãn đứng. chân Hoài là đã thói quen làm cái này sống. Phó tầm, cha ngươi lại đi rồi a, Phó tầm muộn thanh nhân một chút. Đúng vậy, hắn công tác chính là như vậy. Trần Hoài than một tiếng khí. Vậy ngươi muốn cái gì thời điểm kêu hắn trả A? Ta hảo nhọc lòng A. Phó Tầm cũng cảm thấy hắn thực nhọc lòng. Chờ một chút. Trần Hoài trong tay cầm một cái khô nhánh cây, đứng lên. Ngươi không phải là ngựa ngùng đi. Phó Tầm làm việc thời điểm thực chuyên chú, nhặt lên tới cuối cùng một tiểu bó, đều bỏ vào giỏ tre. Ta nhặt hảo. Nói xong cõng lên tới muốn đi. Trần Hoài nhìn nhà mình mới một nửa sọ. Ai? Phó Tầm ngưỡng như thế nào không nói đạo lý a. Phó Tầm đem sọt lôi kéo ra tới, cùng Phó Nôn đứng chung một chỗ. Ngươi chậm rãi làm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phó Nôn túm Phó Tầm quần áo. Đại ca, chúng ta không giúp Trần Hoài ca sao? Phó Tầm nghiêm túc gật gật đầu. Không cần, hắn thích chính mình nỗ lực. Phó Nôn như suy tư gì gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này a. Buổi chiều tan tầm vệ húc như cũ đi trước tiếp phó tuyển, hắn ở phía trước chính mình đặng đặng đi tới. Phó tầm bọn họ ba cái ở nhà trong viện chơi đạn châu, Phó Nuôn không nghĩ quỷ giảm trên mặt đất, nàng quần áo sẽ làm dơ dơ. Vệ Húc vừa vào cửa, nàng liền chạy tới. Nương, ta tưởng ngươi. Vệ Húc dở khóc dở cười hôn nàng một ngụm. Ta cũng tưởng ngươi. Buổi tối cơm làm cũng rất đơn giản, sao mấy cái trứng gà, nhiệt màn tàu bột tạm, nấu khoai tây cháo. Phó Tác đi ngày thứ ba chính là thứ bảy, buổi sáng vừa mới ăn cơm xong, hứa cần lại đây tìm Vệ Húc qua đi lấy thịt. Vệ húc đem tẩy tốt quần áo lượng một chút. Hứa cần tiến sân liền thấy được phó Nôn. đi qua đi, ngồi sổm xuống cùng nàng đối diện. Người bao lớn rồi. Phó Nôn vươn tới ba cái ngón tay. Thầm thầm hảo, ta có ba tuổi Nga. Hứa cần ai u một tiếng, liền muốn ôm thân, nhưng lại sợ dọa đến hải tử. Thật ngoan. Nói xong sờ sờ nàng đầu, lại đây cấp vệ húc hỗ trợ. Vệ húc cùng nàng cũng không có quá mức khách khí, mấy ngày nay các nàng cũng sẽ thường xuyên gặp phải. Hứa cần cũng cầm lấy tới một kiện quần áo phơi nắng đến dây thường thượng. Nhà ngươi khuê nữ thật là đẹp mắt, ta cũng tưởng xinh. Vệ húc nghĩ đến nàng giống như còn không hài tử, lại nghe nàng ngựa khí tựa hồ cũng không phải không nghĩ sinh. Hài tử tới hay không cũng là muốn xem duyên phận, không nên gấp gáp. Hứa cần là thật sự thực thích tiểu Hải tử, cũng biết vệ húc lời này là đang an ủi chính mình. Cũng không biết ta gì thời điểm có thể có một cái chính mình hài tử, kỳ thật chúng ta đi bệnh viện kiểm tra quá, nói là thân thể của ta vấn đề. Sớm chút năm nhật tử quá khổ, cái gì sống đều trải qua, không hảo hoài thượng. Vệ Húc đem cuối cùng một kiện quần áo cấp đắp hảo, chậu dư lại thủy cũng cấp đủ, kia cũng không thể từ bỏ. Ta nghe người ta nói, muốn bảo trì hảo một cái tốt tâm tình, hải tử sẽ càng dễ dàng tới một ít, tâm thái phóng bình sẽ càng tốt. Hứa Cần cười cười, lau lau tay. Ta biết, bất quá đến lúc đó ta phải tới nhà ngươi tới nhiều một ít, nhiều nhìn xem nhà các ngươi hài tử, nói không chừng ta là có thể có mang. Vệ Húc đem tạp dề tẩy bỏ. Hoành, ngươi mỗi ngày tới cũng không thành vấn đề, không phải nói thịt tới rồi, đi lấy thì đi. Phó tầm bọn họ ba cái tự nhiên cũng là đuổi kịp, ba người ở phía trước chạy đặc biệt hoan. Vệ Húc lần này lấy về tới đại khái 30 cân thịt, muốn băm nhưng nhiều, trở về thời điểm nhìn đến cách vách ra phòng bếp đều bốc khói, phòng trưng ở nấu cơm, nàng đem thịt phóng tới nhà chính trên bàn, xoay người liền đi tần quên trong nhà. Tần tỷ, Tần tỷ. tần quên từ trong phòng bếp ra tới. Vệ Húc, gì sự? Ta vừa mới đi lộng 30 cân thịt heo, còn có tẩy tốt ruột sấy, ta phân cho nhà các ngươi một nửa, chúng ta cùng nhau làm lạp sường đi. Tần Quyên là phương năm người, yêu nhất ăn chính là cơm chưng thịt lạp, vừa nghe cái này liền cao hứng không được. Ai u, có thể à, vừa vận nay cái không gì sự, ta một hồi buổi chiều liền đi nhà ngươi, chúng ta cùng nhau lộng ha. Vệ húc lên tiếng mới về nhà, phó tầm cùng phó ngôn đều nói bụng, quả táo, hai ngươi một người một nửa, quả táo cái đầu quá lớn một người một cái ăn không hết. Vệ hút đem thịt heo cấp thiết xuống dưới một hối, làm thịt nước tới cơm, thịt cắt thành hình chữ nhật lớn nhỏ, nhưng muốn hơi có chút độ dày. Cơm cũng trước trưng thượng. Tháng tư phân cơm phân không sai biệt lắm này, đốn trưng xong liền không sai biệt lắm thấy lu gạo đế, mà nồi trước trưng thượng. Trào nóng phóng du, hành gừng bá hương, lại phong cắt xong rồi lớn nhỏ không sai biệt lắm thịt ba chỉ phiến, lát thịt hai mặt chiên thành khô vàng sắc, lại phóng nước tương, lau chửi, muối, gia vị liều hơn nữa ấm nước nước gớm ngù ngụ cùng ngụ hầm nấu sẽ hơn một nửa cải trắng là muốn xào cái rau xanh phó ngôn cái mũi nhỏ đặc biệt linh lại chạy đến trong phòng bếp lần này phó tuyển cũng đi theo tiến bảo hắn nói chuyện còn không rõ ràng lắm duỗi tay nhỏ chỉ vào trong nồi phó ngôn cũng nghe thơm quá vốn đang thật cao hứng khuôn mặt nhỏ lại đột nhiên gian khổ sở lên cha không ở nhà ăn không được ăn ngon như vậy Vệ húc duỗi tay chỉ gõ gõ nàng đầu nhỏ cha ngươi mới chăm sóc ngươi mấy ngày a ngươi liền như vậy nhớ thương hắn Phó ngôn ngưỡng đầu nhỏ. Chính là nếu nương không ở nhà có ăn ngon, ta cũng sẽ tưởng nương A. Vệ húc cảm thấy không quan tâm nàng nói chính là thật giả, dù sao liền cao hứng. Hảo, không cần lo lắng cha ngươi ăn không được ăn ngon, chờ đến hắn trở về, nương lại cho hắn làm. Phó ngôn nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Vậy được rồi, đại nhân muốn nói lời nói giữ lời. Vệ húc nhẹ điểm phía dưới. 12 giờ nhiều, thịt ba chỉ lửa lớn thu nước, hầm hàm hương nhiều nước, thịt rất có mềm nhưng lại rất có có rãn. Cơm thịnh ra tới, mỗi cái trong chén đều đắp lên một mảnh, lại đem nước canh tới đến cơm mặt trên, cải trắng giấm lưu phiên xào một chút đoan đến trên bàn cơm. Phó Tầm cùng Phó luôn chính mình cầm muỗng nhỏ một ngụm một ngụm đào ăn. Phó luôn ngày thường ăn cơm như vậy nói nhiều, lần này một chữ cũng chưa nói, vẫn luôn ở vùi đầu ăn. Vệ Húc chính mình ăn hai khẩu, lại uy Phó tuyển một chút. Cơm đều bị nước canh xuống nước, ăn thượng một ngụm đều là đầy mùi hương, hơn nữa cơm hương khí, một chút đều không nhị, lại đến thượng giấm lưu cải trắng, càng tốt ăn. Vệ húc ăn một chén cơm, vẫn là phó tầm ăn nhiều nhất. Tân Quyên ở nhà thu thập hảo liền quẹo vào lại đây, nàng phía trước cũng là vẫn luôn đều ở tìm thiết kheo, nhưng không hảo lộng, cũng không biết vệ húc từ tìm được. Vệ Diên hôm nay cũng rốt cuộc đến phía dưới hỏi khám đã trở lại, hắn xuyên qua phía trước là học ý hề, nhưng trả vốn khoa còn không có tốt nghiệp, lần này nhưng xem như mệt quá sức, cái này niên đại là thật sự quá vất vả. Với tú linh cho các nàng đều đánh hảo cơm. Ăn nhiều một chút, lần này trở về các ngươi là lập công. Quay đầu lại ta cùng trong sở nhà ăn nói, cấp chúng ta nhiều làm điểm ăn ngon. Vệ Diên cũng nhanh chóng cắn màn thầu dùng nữa. Bên cạnh cùng đi hộ sĩ ăn xong cũng liền về nhà nghỉ ngơi, như vậy sống nàng nhưng thật ra không cảm thấy mệt, cũng là thói quen. Với Tú Linh xem người đều đi xong rồi, mới cùng vệ Diên nói chuyện. Lần này thật là vất vả, chúng ta nơi này cùng thủ đô vô pháp so, ăn nhiều một chút. Vệ Diên vội vàng gật đầu lại bởi vì ăn quá nhanh nẹn tới rồi. Thủy, thủy. Với Tú Linh cho nàng đảo thượng. Mau uống đi, ngươi buổi chiều có ngày nghỉ, muốn hay không đi vệ lao sư ra nhìn xem, phó lao sư đi công tác, trong nhà liền nàng một người mang hài tử, ngươi lại đây có thể giúp đỡ gì? Vệ riêng chạy nhanh xua tay. Ta quá mệt mỏi, tưởng về trước ký túc sáng ngủ. Hắn hiện tại một chút đều không cảm thấy xuyên qua lại đây là kiện nhiều hạnh phúc sự tình, làm trong nhà nhất ăn chơi chắc táng hài tử, buồn không nên như vậy chăm chỉ, vì cái gì một hai phải đi vào nơi này đường thanh niên trí thức đâu. Trưng 16 nhất hư kết quả, hàm nhập vệ thông chi. Vệ húc đã hoàn toàn đem vị này không quen thuộc đường đệ vứt đến sau đầu. Nàng ở nhà cùng Tần Quyên nói nói cười cười đem lạp sưởng đều làm tốt, cũng cấp lượng thượng, cũng không có làm nhiều ít, bất quá cũng nên đủ ăn thượng một thời gian. Tần Quyên vẫn là thật cao hứng mà, lộng song đều đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, đem tiền móc ra tới. Đúng rồi, đây là nhà của chúng ta kia phân tiền. Vệ húc không có không thu, bất quá chỉ lấy một trương 10 khối. Này đó là đủ rồi. Thần Quyên biết nàng là cái gì dạng người, cũng không có ngại phải cho. Đến, ta ngươi hảo tâm, ta đây về trước. Nói xong đặc cao hứng mà dẫn theo lạp xưởng về nhà. Vệ húc cũng đem trong nhà thu thập một chút, các nàng hai ở trong sân vội vàng làm, cái bàn còn có thất đều là yêu cầu thu hồi tới. Phó tầm bọn họ ba cái cũng đều ở nhà chính chơi, buổi tối đơn giản ăn một cái cơm, liền ngủ hạ. Lại qua hơn một tuần, vệ húc còn ở trong sở đi làm. Có một vị đồng chí chạy chậm lại đây tìm nàng. Đến trong sở cũng không coi trường dương, chỉ là đem người cấp kéo ra tới. Vệ húc đang ở vội vàng gần nhất hạng mục thí nghiệm, các nàng tuần sau còn muốn đi đến phía dưới tiến hành hành nghiệm. Ngươi hảo, có chuyện gì sao? Ngươi tới tuổi không lớn, là năm nay vừa mới tốt nghiệp tiến vào viện nghiên cứu, nhất thời không biết như thế nào mở miệng, suy tư luôn mãi mới nói. Phó Lão sư trước mắt ở vào thất liên trạng thái, trong sở làm ta lại đây thông chi người nhà. Vệ húc nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, sao có thể? Đời trước giống như cũng không có chuyện như vậy Thất liên trạng thái Tiểu đồng chí mặt lộ vẻ khó xử gật gật đầu Kỳ thật đã thất liên mấy ngày rồi Nhưng công tác đặc thù tính Giống nhau là sẽ không trước thông chi người nhà Vệ lão sư Thì ngài chiếu cố hảo tự mình Chiếu cố hảo hải tử Chúng ta sẽ nỗ lực tìm được phó lao sư bọn họ Vệ hút sắc thật là trong nháy mắt Phía sau lưng liền kinh ra một thân hãn Nhưng cũng làm chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại Phó tác tóm lại hẳn là sẽ không có cái gì an toàn vấn đề Hắn đời trước không cũng sống hảo hảo, ít nhất chính mình chết thời điểm hắn còn không có sự tới. kia, ta đi về trước công tác. Tiểu đồng chí vốn là tưởng an ủi, nhưng xem nàng như vậy lại giống như không có việc gì. Cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Ta đây liền về trước, vất vả vệ lao sư.